Lúc này hắn liền mơ hồ nghe được thành thị phương hướng đông nhiên đánh trống reo hò, giống như là tất cả bông cải đều đã thức tỉnh. Cảm giác giống như là bị người hơi dữ, sớm thức tỉnh sao? Bất quá cái này cũng đúng lúc, thật coi dao của lao tử không đủ sắc bén sao? Trương Dương không ngừng ra tốc, màu đen mổ tờ gầm thét, phía sau như lựa trời chiều chiếu xuống, giống như là cho hắn cùng xe gắn máy khoác beo một tầng kim sắt chiến giáp. Tại buổi hoàng hôn này, tại loại này nhanh như điện chớp trong trạng thái, sẽ không có gì có thể ngăn cản áp chế hắn trong lòng chiến hỏa. Phía trước xuất hiện tuần bộ xe, trên trăm cái bông cải tuần nguyên bản còn như lâm đại địch bảo trì cảnh giác, nhưng ở cái nào đó thời khác, tựa như là bị nhấn ẩn tàng chớp mở, bọn hắn linh hồn thuộc về nhân loại lý trí trực tiếp bị rào sát, thay vào đó là điên cuồng tu tính, ma tính, thân thể của bọn hắn bắt đầu biến chứng, to lớn hóa, đủ loại dị năng lực lượng thức tỉnh. Giống giống. Giống. Cùng trong tiếng hô, những này bô cải tuần bổ hoàn thành bọn hắn cuộc sống cuối cùng một màn, bị bóp méo vì ma hóa zombie, lại không một chút sách lược, cứ như vậy bỏ qua vũ khí, bỏ qua cố xe, hướng phía đội xe nhàu tới, càng xa xôi, càng nhiều đông, cải cũng đồng thời vặn vẹo vì ma hóa zombie. Những cái kia vừa mới bị chiêu hàng, thuyết phục người sống sót trận mắt hốc mồm lấy, nhìn xem một khắc trước còn ôn nhu vừa ý đồ ăn hoa các tiểu tỷ tỷ há miệng huyết buồn đại khẩu. Có lẽ đây đối với những cái kia còn chưa đầu hàng, còn đang do dự những người may mắn còn sống sót là một loại ngắn ngủi may mắn. Ma hóa đại mạc kéo ra. Ông. Động cơ trong tiếng ầm ầm, Trương Dương một tay đỡ đem, tay phải cởi xuống trói ở phía trước Thật Tâm Thương Thép, lấy vận tốc 150 cây số tốc độ hướng phía một đầu chính đang nhanh trong tiến hóa đại lực ma phóng đi, đây là một loại gần với bóng ma, thiết ma ma hóa zombie tinh anh, một khi hoàn thành hình thái thứ 2, một quyền liền có thể đánh bay một đài trung ba xe khách, nhưng là tại lúc này, dựa vào quán tính mà đến một thương, mang theo đầy trời màu đen, thuần sát. Trương Dương buông tay, từ sau lưng rút ra phá ma quân đao, đao ảnh không thay đổi, mười mấy đầu ma hóa zombie liền đã thi thể tách rời. Chương 227, điên cuồng kiến thu lệ. Phanh phanh, cộc cộc cộc. Chỉ một vòng đạn hết mưa, trên trăm đầu vừa mới thức tỉnh ma hóa bị liền bị tiêu diệt. Phụ trách mở đường trang bị cơ đẩy ra chướng ngại vật trên đường, đội xe tiếp tục tiến lên. Mà Trương Dương thì nắm chặt thời gian hồi nối đại lực ma ma hồn, ma huyết, ma tâm. Loại này cũng không phải là mang theo nguyên sơ ma huyết bắt đầu buột, chỉ có thể coi là tinh anh quái, bán ra cho Kim Sắc Thiên Bình cũng liền có thể đổi lấy 150 phát phá ma đạn. Về phần phổ thông ma hóa zombie, tại chưa trưởng thành lên trước khi đến, căn bản không có giá trị gì, chỉ có đáng thương 50 không điểm năng lượng đánh rất ban thường. Bất quá Trương Dương thả rằng giết đến tất cả đều là loại này phổ thông ma hóa zombie. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tận thế kiến thôn lệnh đã cho ra giai đoạn thứ 2 tận thế xâm lấn cảnh cáo tin tức. Cảnh cáo Giai đoạn thứ hai tận thế xâm lấn chính thức mở ra. Từ bây giờ đến tương lai 72 giờ bên trong, Ma Hóa giỏm bị bên trong tinh anh ma thi xuất hiện tỷ lệ là 1. 9 ngày sau, Ma Hóa giỏm bị bên trong tinh anh ma thi xuất hiện tỷ lệ vì 5% tinh anh ma thi bên trong đặc thù ma thi xuất hiện tỷ lệ là 1. Sau 15 ngày, Ma Hóa giỏm bị bên trong tinh anh ma thi xuất hiện tỷ lệ vì 20%, tinh anh ma thi bên trong đặc thù ma thi xuất hiện tỷ lệ vì 5%, đặc thù ma thi bên trong một cấp nguyên sơ ma huyết các bậc, ma thi xuất hiện tỷ lệ là 1. Sau 30 ngày, Ma hóa giỏm bì bên trong tinh anh ma thi xuất hiện tỷ lệ vì 1 5, tinh anh ma thi bên trong đặc thù ma thi xuất hiện tỷ lệ vì 20%, đặc thù ma thi bên trong bột cấp ma thi xuất hiện tỷ lệ vì 5%, bột cấp ma thi bên trong siêu phạm ma nhân xuất hiện tỷ lệ là 1. Hiếu nghị nhắc nhở, khi con thứ nhất siêu phạm ma nhân xuất hiện, lần thứ nhất tiến công tận thế thành lũy ma thi chiều cường cũng sẽ ở 72 giờ bên trong hình thành, quy mô, 1 triệu chỉ, xin tăng tốc tận thế thành lũy kiến thiết. Trương Dương chỉ còn lại có cười khổ. Cái này kiến thôn lệnh quả nhiên đủ điên cùng. Nhưng đã hắn lúc trước lựa chọn tiếp nhận cái này xây thôn nhiệm vụ, giờ phút này hối hận cũng đã chậm. 30 ngày a, mới đủ để hắn khôi phục 3% thực lực. Tính cả hắn dùng hy vọng mảnh vỡ đổi đổi lấy Sơn Hà kiếm ý, nhiều lắm thì khôi phục 4% thực lực. Tôn Thành, người thứ hai đột kích tiểu đội đi trong đội xe đoạn, phụ trách cánh trái, Mạch Điền, người thứ nhất đột kích tiểu đội phụ trách cánh phải. Đỗ Siêu, người đánh lén tiểu tổ phụ trách giám sát bất kỳ đột phá nào phòng tuyến tinh anh Ma Thi, nhưng không phải chúng ta trước đó giết chết loại kia, Lý đừng áp lực, cho ta về phía trước, tất cả mọi người đừng hốt hoảng. Những cái kia ma hóa zombie mới vừa vặn thức tỉnh, sức chiến đấu cũng liền hơi mạnh hơn sinh hóa nguy cơ bên trong zombie. Bất quá, có thể tiết kiệm đạn dược, liền tận lực tiết kiệm xuống tới, phổ thông ma hóa zombie ngăn không được cốt xe. Trương Dương cho tất cả mọi người độc viên. Kỳ thuật hắn càng muốn ở ngoài thành đánh một trận chiến đấu, lợi dụng sang hỏa diễm tổng là có thể đại lượng tiêu diệt những này phổ thông ma hóa zombie, nhưng hắn đến cân nhắc hắn tận thế thành lũy, hắn nhất định phải nhanh trở về, không phải tận thế thành lũy một khi bị công phá, như vậy 7 ngày làm lại kỳ, không sai biệt lắm liền mang ý nghĩa hắn đã thua lần này xây thôn nhiệm vụ. Giống giống Mới một tiến vào thành thị bên ngoài vòng, đen nhánh một mảnh ma hóa bị liền nhào tới, thỉnh thoảng sen lẫn một chút ngay tại tiến hóa lấy tinh anh ma thi, nhưng những này đều không là vấn đề, chân chính có vấn đề là trên đường lớn cố xe, tựa như là mênh mông chứng ngại vật trên đường, để cho người ta tuyệt vọng. Cái này còn không phải buổi sáng ra khỏi thành thời điểm, cố xe tuy nhiều, nhưng đông cải người điều khiển đều sẽ rửa theo quy tắc chạy, cũng sẽ chủ động tranh né. Thế nhưng là theo ma ngữ lực lượng thức tỉnh, cái này trên đường lớn liền là một mảnh thảm thiết. Đội xe giảm tốc độ, điều một đài trang bị trên máy tới. Chương Dương cấp tốc hạ ga. Chính hắn lại cưỡi mổ tở sông qua ma hóa bầy zombie, phá ma quân đao không ngừng bộc phát kiếm ý, đem tụ lại tới ma hóa zombie đại lượng đánh giết. Bây giờ dưới tay hắn lính đánh thuê tiểu đội lợi hại là lợi hại, nhưng không có đạn, sức chiến đấu cũng chính là người bình thường bên trong người nổi bật dạng như vậy, chỉ cần bị 3 năm đầu ma hóa zombie cận thân nhất định phải chết. Liền xem như đội trưởng cấp, nhiều nhất cũng liền có thể đối phó cái 10 cái, nhưng mà này còn muốn cân nhắc những này ma huyết có thể hay không cảm nhiễm vấn đề. Đương nhiên vấn đề này đối với Trương Dương tới nói liền không cần lo lắng, chính hắn liền sẽ mang ngứa Mặc dù không cách nào giống chân chính ma tộc như thế, nhưng miệng trừ thủ hạ ma huyết cảm nhiễm lại là dễ như trở bàn tay. Lão bản cẩn thận, đông nam phương hướng xuất hiện một đầu tinh anh ma thi, tựa hồ là lực lượng hình. Trong hai nghe truyền đến Lý Mộng nhắc nhở, đồng thời cũng vang lên súng bắn tiễn thanh âm, đánh lén tổ khai hỏa. 3 giây về sau, mấy đầu đánh giết tin tức hiện lên. Trương Dương trong lòng hơi tán, bởi vì lúc này nổ súng đánh giết cái này đại lực ma thi chính là điểm ba, đỗ siêu lại không nổ súng, hắn là đang cố ý biết trưởng khống chiến trường, làm một cái có cao nhất uy hiếp lực lượng tồn tại, hắn làm rất tốt chỉ cần lại giết một đầu tinh anh ma thi, điền ba liền có thể thăng cấp. Và anh. phía trước một tòa thành ngoại ô chạm xăng dầu bỗng nhiên bạo tạc, giấy lên trùng thiên đại hỏa, to lớn sóng xung kích đem phụ cận cô xe cũng giống như đồ chơi ném đi đến không trung. Con đường phía trước bị ngăn cản. Đội xe tiến lên bị ép gián đoạn, mà bốn phương tám hướng gọi tới ma hóa zombie càng ngày càng nhiều, liền tinh anh zombie cũng dần dần tăng nhiều, mặc dù cục diện còn tại trường khống, nhưng đây không phải một dấu hiệu tốt. Lý Đông, Lô Long, các ngươi hai cái đi mở trang bị cơ, tìm ra một đầu đừng ra. Trương Dương bỗng nhiên hạ lệnh, Là máy móc công binh tiểu đội trưởng, Lý Đông cùng Lô Long năng lực điều khiển không thể nghi ngờ, mà lại bọn hắn không chỉ là tài xế giả, hay là một cái ám hiểu điều khiển công trình máy móc tài xế giả. Cho dù là bọn họ chưa hẳn hiểu rõ tòa thành thị này con đường, thế nhưng là bằng vào tài xế giả trực giác cùng đường cảm giác, hẳn là sẽ không sai. 16 giờ phương hướng, nhanh nhẹn hình ma thi hai đầu. 7 giờ phương hướng, lực lượng hình ma thi một đầu. 12 giờ phương hướng, không biết hình ma thi một đầu. Trong tai nghe, không ngừng chuyển đến đánh lén tiểu đội cùng đột kích tiểu đội tin tức cùng hưởng. Đồng thời Trương Dương trên mí mắt Từng đầu đánh giết tin tức cũng không ngừng lộ ra. Dù sao đây là có lấy 1% tỷ lệ xuất hiện tinh anh ma nhân. Ngắn ngủi vài phút, tiếng súng không ngừng, mà tinh anh ma nhân đánh giết số lượng cũng đạt tới 12 đầu nhiều. Thậm chí cái này khiến Điền bà cùng một tên khác tay bắn tỉa Lưu Sa đều thỏa mãn thang cấp yêu cầu. Về phần đố siêu cái đội trưởng này cấp tay bắn tỉa, tại vừa rồi này nháy mắt dặm, chỉ mở ra 3 phát, liền đánh giết 3 đầu tinh anh ma thi, làm ra chiến trường hoạch tâm áp chế tác dụng. Mà Trương Dương lúc này đã không có thời gian đi hồi đối phá ma đạn, xe gắn máy cũng bị hắn ném đi, chỉ là phá ma côn dao. Chỉ hướng phía phổ thông ma thi hội tụ nhiều nhất địa phương triển khai điên cuồng giết chóc. Sơn Hà kiếm ý không có chút nào giữ lại, dốc hết toàn lực, mỗi giây đều có thể đổ sát mấy chục phổ thông ma hóa zombie. Chờ đến vài phút về sau, Lý Đông, Lô Long hai tên công binh đội trưởng rốt cục đả thông một lối ra, đội xe một lần nữa có thể nhanh chóng tiến lên thời điểm. Trương Dương đã nhanh mệt mọi tê liệt, ngảy lên một đài hộ vệ trên xa, chỉ còn lại có thở lực lượng. Phá ma đạn, mật điền, cho đố siêu cùng Lý Mộng bên kia chia đi qua một nửa, còn lại một nửa chính các ngươi giữ lại, ta nói là tiết kiệm đạn, nhưng không nói đến sống chết trước mắt còn muốn giữ lại. Trương Dương một hơi liền đổi 2300 phát phá ma đạn, đây là vừa rồi đánh giết toàn bộ 16 đầu tinh anh ma thi hối đoái, hẳn là có thể duy trì một đoạn thời gian a. Trương Dương nghĩ như vậy, sau đó hay là cầm ra 3 tấm kim sắc hy vọng mảnh vỡ, cho ta hối bài lớn nhất hạng ngạch phụ thông đạn. Một giây sau, kim sắc hy vọng mảnh vỡ tiêu đốt, 20 cái đầu gỗ cái dương chống rông xuất hiện, mỗi dương 500 phát, hết thể một vạn phát, thật sự là đắt đỏ a, bất quá hy vọng mảnh vỡ không phải liền là làm cái này sao? Chương 228, phục kích. Trương Dương ngửa mặt hướng lên trời nằm trên xe, bên hai là ma hóa zombie gà két. Đạn gao két, ô tô tiếng động cơ nổ, còn có loại kia trầm muộn tiếng va đập, tiếng kêu to. Hết thảy thanh âm dớp thành một mảnh, nhưng hắn nhưng trong lòng thì trước nay chưa có không minh. Không phải cảnh giới siêu thoát khương minh, mà là rất thẳng thắn, đã từng vài tia lo nghĩ sớm đã không cánh mà bay, hắn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục lo lắng nhà mình thành lũy phải trang bị công phá. Tựa như là đã từng hắn nhìn qua một thì thối canh gà, chỉ cần đã từng cố gắng qua, kết cục cái gì đều là phù vân, con em mày, đây thật là thối canh gà. Trương Dương chính mình cũng nở nụ cười, không vì kết cục, đồ đần mới đi cố gắng. Nhắm mắt lại, Thính lực của hắn phải cố gắng dọc theo đi, cũng thử nghiệm tại vô số thế âm phức tạp nơi phát ra trung tìm tới hắn muốn. Đây không phải đang huấn luyện tính lực, mà là đang rèn luyện tinh thần ý chí, hoặc là nói là tại rèn luyện linh hồn cường độ. Hắn hiện tại là mượn thân thể người khác, thực lực chỉ có bản thể một phần ngàn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể nghĩ biện pháp đột phá cực hạn, tỉ như, mỗi ngày nhiều đột phá không chấm 1%, như vậy tích lũy tháng ngày phía dưới cũng là rất khả quan. Lý Đông, Lô Long thật tài xế giả. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Chu Dương liền thuận lợi tìm tới hai đại trang bị cơ thính âm nơi phát ra. Đây là dễ dàng nhất phân rõ, bởi vì hai người này thật là đem cái kia hai đài đại mã lực trang bị cơ mở được hai đầu long. Đội xe tốc độ bây giờ đã ổn ổn định ở vận tốc tứ 10 cây số, tốc độ như vậy phổ thông ma hóa zombie chỉ cần không phải tụ tập xuất hiện, cơ bản cấu bất thành ý hiếp. Cái này đã nói lên phía trước mở đường trang bị cơ công không thể không, không có kỹ thuật cao siêu cùng siêu cường đường cảm giác, ngay tại khắp nơi trên đất ma hóa zombie cùng chồng chất cỗ xe chung giết ra một con đường, đó là không có khả năng. Lý Đông, lỗ long trận chiến này khi nhớ công đầu. Trương Dương vừa chuyển động ý nghĩ, Lực chú ý liền tập trung ở loại kia có chút một ngạt kéo dài xuống ngắm khai hỏa âm thanh bên trong Bốn thanh súng ngắm có thể phân biệt ra được có ba thanh tại liên tục dần dần khai hỏa mà cách mỗi mười mấy giây đồng hồ liền sẽ có một thì đánh dết tin tức lộ ra mà đại đa số thời điểm đều sẽ có một thanh súng ngắm bảo trì dương cung mà không phát trả thái đây nhất định là đố vượt qua rất ổn khen lớn đều đơn vị chú ý khoảng cách quê quán còn có 3 đầu đường phố nhưng cùng quê quán chưa có bất cứ liên hệ gì cũng không có phát hiện giải đặt ma thiảy xin bảo trì cảnh giác hoàn tất Lý Đông Thanh đang tại trong thai nghe bỗng nhiên vang lên. "Đây thật là một tin tức tốt." Trương Dương thở hồn hển mấy hơi thở hụt, liền bò lên, nhìn thấy đội xe cấp tốc kẹo vào mặt khác một con đường, nơi này thật rất tiến tĩnh, ngoại trừ chút ít ma hóa zombie, nhưng cơ bản không tạo thành quá nhiều. Cảm giác có chút không đúng. Nhìn qua chung quanh kiến trúc, Trương Dương tự lẩm bẩm, trong trí nhớ, hắn cái này tiện nghi thân thể nguyên chủ nhân đến trường liền mỗi ngày đi qua nơi này, phụ cận giống như có một cái cầu vượt cửa hàng, nhưng cần ngoặt một cái góc vuông đầu phố, sở dĩ phải để đội xe tại thông qua lúc vừa lúc bị ngăn trở mắt. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền nghe đến trong thai nghe lô long kinh ngạc hô lớn một tiếng, ta đụ. Sau đó liền không một tiếng động. Lý Đông, xảy ra chuyện gì? Mạch điện cuồng hống. Cũng cơ hồ là cùng lúc đó. Ánh mắt bị ngăn trở, hư hư thực thực bị phục kích, đánh lén tổ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại lực ma, Chí ít 10 cái. Ta đụ. Lý Đông thanh âm lúc này mới vang lên, sau đó cũng không có âm thanh. Tao ngộ phục kích, hỏa lực áp chế tiểu tổ chính đang áp chế, chúng ta có thể chèo chống 15 giây. Lý âm trầm ổn vang lên, không thấy có cái gì bối rối. Trong hai nghe đồng thời chuyển đến súng máy hạng nhẹ gào thét thanh âm, vừa rồi Trương Dương đổi đổi lấy một vạn phát rốt cục vẫn là có đất dụng võ, trong đó 6000 phát là được đưa đến hỏa lực áp chế tiểu tổ. Cho dù là bọn họ chỉ có 10 người, nhưng tứ rất súng máy hạng nhẹ, 5 chi toàn bộ tự động, một chi súng máy bán tự động, trong chấp nhoáng này đánh đi ra hỏa lực mưa đạn vẫn là tương đối khả quan. 15 giây, đủ đủ rồi, đánh lên tổ, chuẩn bị sẵn sàng. Một cố hộ vệ chiến xa bỗng nhiên ra tốc, từ đội xe cánh lao ra, xe còn chưa hẳn, một bóng người đã vọt lên, rơi xuống chần xe, lại là Dossio. Một giây sau chiến xa lần nữa ra tốc, sau đó một cái xinh đẹp đường rẽ cho đi, trước sau chỉ dùng 5 giây liền đem đội trưởng cấp tay bắn tỉa Đỗ Siêu đưa đến tầm mắt rộng lớn xạ quý vị. Két két. Khi chiến xa lần nữa sau khi dừng lại một giây đồng hồ. Thình thịch hành. Mấy đạo phá lệ trầm ổn tiếng súng văng lên, Đỗ Siêu xuất thủ. Năm phát súng qua đi. Tứ đầu đánh giết tin tức ngay tại trương dương trên mí mắt chiếu bắn ra. Thật sự là mưa đúng lúc thao tác. Không hổ là hiện giai đoạn trấn áp chiến trường khí vận tồn tại. Lại 3 giây về sau, Chất thứ hai hộ vệ chiến xa cũng trở còn thừa 3 tên tay bắn tỉa gia nhập chiến trường, ngay tại lúc đó, mạch điện cùng Tôn Thành đột kích tiểu đội cũng đồng bộ đến. Gần 40 người vũ lực, bật hết hỏa lực tình huống dưới, mỗi một giây chút xuống đạn đều là khả quan. Khi không sai biệt lắm mỗi người đều đổi 3 ba lần băng đạn về sau, trận này tổng hợp địa lợi ưu thế phục kích đã biến thành cho đùa. Cùng này đối ứng liền là thu hoạch. Thủ hạ của ngươi Đô Siêu thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp nhanh chóng Thủ hạ của Đô Siêu thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp khiêu Thủ hạ của ngươi Đô Siêu thành công đánh giết một đầu tinh anh cấp lưới dài ma. Thủ hạ của Ngư Lý Mộng Thành Công đánh giết một đầu tinh anh cấp đại lực ma. Thủ hạ của Ngư Lý Mộng Thành Công đánh giết một đầu tinh anh cấp khiêu la ma. Thủ hạ của Ngư Thiệu Liên Bá Thành Công đánh giết một đầu tinh anh cấp quỷ xuống đất ma. Hết thể 14 đầu tinh anh ma thi, cái này tại bắt đầu thời điểm đã coi như là tương đương khả quan lực lượng. Thằng nếu không phải Trương Dương vừa rồi bỏ ra giá tiền rất lớn, dùng cực kỳ không công bằng đại giới, tiêu hao 3 phần kim sắt hy vọng mảnh vỡ lấy được một vật phát, lần này không sai biệt lắm liền có thể để hắn nguyên khí đại tương. Vừa rồi phục kích thời điểm Không phải cái kia tứ rất súng máy hạng nhẹ tại ban sơ dùng như chút nước mưa đạn tiến hành áp chế, nơi nào còn có về sau 15 giây, hoặc là coi như thắng lợi cuối cùng nhất, vậy cũng không thể nào là hiện tại Lệ Thương Vong. Không sai, Lý Đông cùng Lô Long không chết, chỉ là bị đại lực ma ném mạnh tới ô tô cho chấn choáng. Đội xe không có trì hoãn, vượt qua mối nối, quê quán tận thế thành lũy đã ở trong tầm mắt, bên kia quả nhiên hội tụ đại lượng ma hóa zombie, nhưng hiển nhiên chưa đánh hạ, dù sao đại lâu mấy cái cửa ra vào đều đã phong tỏa, mà bùng cải vận vẹo ma hóa thời gian đến bây giờ cũng bất quá là chừng 10 phút đồng hồ. Liêu thủ chi kia lính đánh thuê tiểu đội tuyệt đối có thể thủ được. Lúc này Trương Dương cũng không cần chỉ huy, mạch điện cùng Tôn Thành từng cái tiểu đội đã ai vào chỗ đấy, một phen trong ngoài giáp công, tận thế thành lũy 4 phía hội tụ ma thi 7 liền bị tiêu diệt. Bất quá để Trương Dương ngoài ý muốn chính là, bởi vì bọn họ trở về qua kịp thời, vẫn có một ít đại nạn không chết người sống sót từ ma thi trong miệng chạy thoát. Mà khác, đội xe lúc vào thành động tính cũng thực hấp dẫn không ít người sống sót, Thì như tại đội xe đằng sau liền đi theo 78 đài người sống sót chạy nạn cố xe. Nhưng tạm thời những người may mắn còn sống sót này còn không có bị tận thế kiến thôn lệnh tiếp nhận, hiển nhiên là cần nhất định phát động điều kiện. Bất quá Trương Dương trước mắt cũng không có thời gian xử lý những này, hắn đến xử lý đội xe kéo trở về vật tư. Chương 229, tận thế căn cứ xe, cục diện tạm thời khả khống. 50 chiếc nửa treo đại xe hàng theo thứ tự từ đông cửa vào mở nhập bãi đậu xe dưới đất, nơi này cửa vào vốn là không phù hợp độ cao, bất quá tại Trương Dương đem cải tạo thành siêu cương hóa phòng hộ sau đại môn, độ cao liền không có vấn đề. Đến tại bãi đậu xe dưới đất bên trong, 4.8m tầng cao cũng có thể bảo đảm độ tiến đến, duy nhất tai hại liền là quá chật trội. Bởi vì nơi này chính đang kiến thiết vũ khí cải tạo công xưởng cùng máy móc cải tạo công xưởng. Bất quá giờ phút này đại cục làm trọng. Chương Dương chạm xe tại bãi đầu xe dưới đất lối vào, nhìn xem siêu cương hóa phòng hộ đại môn chậm rãi quan bế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mập mạp lão cha cùng hắn những cái kia đồng sự, cùng chiêu mộ đi ra công nhân kỹ thuật, máy móc công binh cũng bắt đầu vội vàng kiểm kê giỡ hàng, rất nhiều máy móc tỉ như nói máy phát điện tổ đều là lập tức chờ lấy dùng. Hào lần này chuyển trở về đủ nhiều chỉ là loại kia 900 kỷ loạt máy phát điện tổ, liền trở về 10 đài. Chi tiết đổ vật trương dương liền không tham dự. Hắn mở ra tận thế kiến tốt lệnh, liền đem Mạch Điền, Tôn Hành, Điền Ba, Lưu Sa, ly Đông, Lô Long, Kiều Mạch, Triệu đại cương, Tưởng Vân chờ 9 người kêu đến. Bởi vì tại chiến đấu mới vừa rồi chung, bọn hắn bởi vì đều đơn độc đánh chết một đầu trở lên tinh anh ma thi, cho nên đều thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Xuất ra 9 đầu ma hồn, cùng nhất định lượng ma huyết, lại thêm năng lượng, sau khi xác nhận, 9 đạo bạch quang dâng lên, bao phủ tại 9 cá nhân trên người. Sau 1 phút, 9 người đồng thời thăng cấp hoàn tất. Đến tận đây, Trương Dương thủ hạ liền có 11 tên đội trưởng cấp binh sĩ. Mà dựa theo binh chủng bất đồng, theo thứ tự là: Đội trưởng cấp tay bắn Đỗ Siêu, Điền Ba, Lưu Sa, Trưởng Vân, Thiên phú là ổn định, súng ống tinh thông, kỹ năng là chuyên chú khóa chặt, bình quân súng ống độ thuần thục 450. Đội trưởng cấp chính xác trợ giúp xạ thủ, Lý Mộng, Kiều Mạch, thiên phú ổn định, súng ống tinh thông, kỹ năng là tam liên điểm xạ, bình quân súng ống độ thuần thục 420. Đội trưởng cấp xạ thủ súng máy, Triệu Đại Cương, thiên phú ổn định, súng ống tinh thông Kỹ năng là mưa đạn áp chế, bình quân súng ống độ thuần thục 400. Đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ, Mạch Điển, Tôn Thành. Thiên phú hồn định, súng ống tinh thông, kỹ năng là nhảy vào xạ kích, bình quân súng ống độ thuần thuộc 400. Chiến xa công binh, đội trưởng cấp, Lý Đông, Loloong. Thiên phú hồn định, cỗ xe sửa chữa tinh thông, kỹ năng là động cơ cảm ứng, điều khiển độ thuần thục 240. Bất quá Trương Dương cũng sẽ không bởi vì nhiều người một cái đội trưởng cấp liền bùng lỏng, bởi vì có một cái lựa xém lông mày chí mạng vấn đề, cái kia chính là đạn có chút không đủ. Đương nhiên những đội trưởng này cấp lính đánh thuê rất mạnh, có thể tùy tiện giết chết cùng cấp bậc tinh anh Ma thi, đó là bởi vì súng trong tay ra sức. Luân thuộc tính cơ sở cùng năng lực cận chiến, cái kia là hoàn toàn muốn bị Huyền Huyền xây thôn trong nhiệm vụ đội trưởng cấp binh sĩ nguyên ép, cho nên không có đạn, đây là vấn đề lớn. Nhất là một tháng sau liền có thể xuất hiện trăm vạn cấp Ma thi chiều cường, cái này cần tiêu hao đạn nên sẽ là bao nhiêu? Ta vẫn là cần đủ nhiều nhân viên a. Trương Dương cảm khái một chút, liền mở ra tận thế kiến tồn lãnh chủ giới diện, phía trên này tất cả tin tức liếc qua thấy ngay. Nhật ký. Cấp 1 tận thế thanh lũy. Đã xây thành. Nhưng chiêu mộ nhân khẩu hạn mức cao nhất, 5.227 người, phạm vi lãnh địa bên trong không bị đặt vào tận thế thành lũy người sống sót 587 người, đã chiêu mộ kiến trúc công nhân 40 tên, công nhân kỹ thuật 20 tên, máy móc công binh 30 người, vũ trang lính đánh thuê 50 người. Hôm nay tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ 6 đầu, đã hoàn thành 5 cái. Phát động đột phát chi nhánh nhiệm vụ 1 đầu, đã hoàn thành. Chú thích, tất cả nhiệm vụ tiến độ đều là đã sử dụng hết. Trước mắt đã có kiến trúc, kiến trúc cải tạo công xưởng cấp 1, có được 40 tên kiến trúc công nhân Nhưng chấp hành sơ cấp kiến thiết nhiệm vụ. Trước mắt chính đang kiến thiết kiến trúc 1, cấp 1 tận thế thành lũy ra cô nâng cấp, tiến độ 5%, cần sau 5 ngày hoàn thành, nhưng chiêu mộ càng nhiều kiến trúc công nhân đến tăng thêm tốc độ. Chính đang kiến thiết kiến trúc 2, vũ khí cải tạo công xưởng cấp 1, có được 20 tên công nhân kỹ thuật. Tiến độ 75%, cần sau 6 tiếng hoàn thành. Chính đang kiến thiết kiến trúc 3, máy móc cải tạo công xưởng cấp 1, có được 30 tên máy móc công binh. Tiến độ 2%, cần 10 ngày sau hoàn thành. Không xây lập kiến trúc, nhà ăn, ký túc xá, quân doanh, sân huấn luyện đang tiến hành bên trong trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ, cải tạo một đài có thể cùng tận thế thành lũy tiến hành cự ly li xa liên lạc, lại cố có nhất định chiến đấu trợ giúp năng lực tận thế căn cứ xe, tiến độ 10%. A. Khi Trương Dương nhìn thấy ngày hôm đó chỉ cuối cùng một hạng, liền sửng suốt một chút, hắn nguyên bản không có ý định và hôm nay hoàn thành cái này, bởi vì hắn tưởng rằng cần máy móc cải tạo công xưởng, mà cái này công xưởng và hôm nay làm sao cũng không thể hoàn thành. Nghĩ nghĩ, hắn ngay tại nhiệm vụ bảng phía trên một chút tuyển cái này cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ. Cải tạo một đài cấp 1 tận thế căn cứ xe. Yêu cầu có như sau điều kiện: A, cự Lisa năng lực tác chiến, đường kính 200 cây số bên trong. B, công suất lớn vô tuyến điện thông tin trang bị, có thể cùng tận thế cơ tiến hành không chướng ngại câu thông. C, khá mạnh phòng ngự thân xe, có thể ngăn cản tinh anh cấp ma thi tiến công. D, có vũ khí trang bị bình đài, nhưng chở khách đuễn một cái súng máy hạng nặng. E, có thể chở 15 tên mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng 5 ngày tiếp tế. F, siêu công. Suất lớn động cơ, có thể kéo rất hạng nặng xe kéo. Trương Dương chính nhìn xem, thinh linh mở tối bãi đậu xe dưới đất rầm sáng. Lại là máy phát điện tổ đã bắt đầu công tác. Mà nguyên bản văn phòng cung cấp điện đã gây mất. Lý Đông, các người đang làm cái gì? Trương Dương đi vào một chỗ ngóc ngách, nhìn thấy chính là liền Lý Đông, Lô Long mang theo hơn 10 người máy móc công binh ngay tại mân mê một cỗ nửa treo đại xe hàng, bọn hắn cầm các loại công cụ, viết viết tính toán, thảo luận rất kịch liệt. "Lão bản, chúng ta ngay tại tưởng tượng dùng đài này nửa ra quả xe cải tiến một đài căn cư xe, vừa rồi kéo về vật tư danh sách ta nhìn một chút, điều kiện cơ bản đều thỏa mãn." Lý Đông rất hưng phấn nói, "Hắn hiện tại đã là chiến xa cơ minh." Cho nên ở phương diện này quyền lên tiếng không thể nghi ngờ. "Tốt, đêm nay 12 giờ trước đó có thể làm được sao?" Trương Dương đương nhiên cầu còn không được. Một cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ, có thể chiêu mộ 10 tên lính đánh thuê đâu. Mặt khác ngày mai sẽ là nhất định phải ra ngoài hành động, phổ thông cỗ xe đã rất khó đảm nhiệm, nhất định phải tận thế căn cứ xe mới có thể. "Có chút độ khó, bất quá lao bản ngươi nếu như cho ta một đường bật đèn xanh, để kỹ thuật tiểu đội cũng tới trợ giúp, cái kia hoàn toàn không có vấn đề." Lý Đông cười hì hì nói, rất tự tin. "Tốt, vậy liền cho các ngươi một cái kỹ thuật tiểu đội, phương diện khác" có thể trợ giúp liền trợ giúp. Trương Dương đánh nhịp, tiếp xuống hắn thậm chí đem mỏi mệnh không chịu nổi mập mạp lao ra cho kêu đến hỗ trợ, về phần cái khác, muốn người cho người ta, muốn vật tư cho vật tư. Mà chính hắn cũng làm một lần quần chúng gây xem, bất quá rất nhanh hắn liền không có hứng thú, thật sự là bởi vì dựa theo lý đông bọn hắn cải tiến tiêu chuẩn, cùng hắn trong tưởng tượng căn cứ xe hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cao đại thượng là đường suy nghĩ, tiếp địa khí ngược lại là đủ có thể. Động cơ cùng các loại trọng yếu bộ phận đều là còn nguyên dùng nửa ra quả xe, 330 mã lực, có thể kéo 60 tấn chạy ra vận tốc 120 cây số. Cho nên Lý Đông bọn hắn muốn cải tiến liền là sắt ngoài, trước đó xe tại phòng điều khiển hết thẻ hủy đi, thay đổi tứ cm dày 4 tầng tấm, bao quát bình xăng, cái bệ, động cơ chờ trọng yếu bộ vị. Tấm mắt cái gì liền không truy cầu, tốc độ cũng không truy cầu, trước đầu xe lắp đặt dịch thép khí, nhưng một khóa khởi động thay đổi hai loại bất đồng hình thức mũi sừng, theo thứ tự là dùng để rào sắt ma thi cắt chém mũi sừng cùng dùng để lật tung đẩy đi đường chướng bằng phẳng mũi sừng. Sam lốp thay đổi quãng công trình 2. Thùng xe tiếp tục gia cố, nội bộ lắp đặt công suất lớn vô tuyến điện trang bị, đây là mập mạp lao tra công lao. Lúc trước hắn nói cái gì cũng phải mang theo. Một đài nửa xe móc toa trọn vẹn 10 mấy mét, dung lượng không thành vấn đề. Bao quát xe tải súng máy hạng nặng giá đỡ. Cuối cùng của cuối cùng, lại mảnh hơi điều chỉnh một chút, một đài cấp một tận thế căn cứ xe cứ như vậy ra lò. Trương Dương có thể nói cái gì, dù sao liền tận thế kiến thôn lệnh đều công nhận, đây chính là cấp một tận thế căn cứ xe. Trương Mộ, tại nửa đêm 12 giờ trước đó, Trương Dương tiêu hao nhiệm vụ tiến độ, tiêu mộ 10 tên vũ trang lính đánh thuê. Chờ 12 giờ thoáng qua một cái, ngày thứ hai đến, hắn đã cảm thấy trong thân thể mấy đạo nhiệt lưu bốc lên. Lại là hắn lại có một phần ngàn lực lượng giải tỏa. Ngươi thành công giải tỏa một phần ngàn lực lượng, xin xác nhận lực lượng cấp cho phương thức. A, ngươi thu hoạch được 10 điểm tự do thuộc tính, ngươi có thể tự do tăng thêm để thân thể cùng linh hồn cường tráng hơn. Căn cứ vào ngươi đã từng tứ thuộc tính A tình huống. B, ngươi cho rằng thân thể yếu đuối không quan trọng, trọng yếu là linh hồn đến thú vị, ngươi sớm thu hoạch được linh hồn lực trưởng, tháng 1 năm 10. C, ngươi cho rằng thân thể cùng linh hồn cũng không đáng kể, trọng điểm là kiếm tu thiên mạch, ngươi sớm giải tỏa một đạo kiếm tu thiên mạch, 1100. Trương Dương nếu môi Quả quyết lựa chọn C, cái này không khó lựa chọn, nếu như hắn hiện tại là một đầu lao sói cô độc, hắn nhất định tuyển A, bởi vì đây là cơ sở, hắn cần phát triển toàn diện. Nếu như hắn bây giờ không phải là chặt như vậy bách, thời gian sung túc, vậy hắn nhất định tuyển B, bởi vì linh hồn lực trưởng có quá nhiều tính dẻo, tỉ như không có việc gì xoa xoa mồm mâu, xoa xoa hoa cầu, xoa xoa vũ khí cái gì, hắn tự mình một người chỉ cần có đầy đủ thời gian, tin hay không liền có thể xoa ra một tòa thành. Nhưng bây giờ, đến một lần hắn có đầy đủ nhiều thủ hạ, hai đến thời gian cấp bách, cho nên nhất định phải tuyển C. Điều này đại biểu chính là siêu phàm phía trên lực lượng. Góp nhặt 30 ngày, cái kia chính là có thể khôi phục 30% a. Thời khắc mấu chốt có thể nghiền ép siêu phàm. Sau đó Trương Dương lựa chọn tâm mạch kiếm hoàn, đây là tốt nhất phá ma thủ đoạn, nhất định phải đốt. Lúc này hắn trên mí mắt có tin tức lộ ra. Tận thế xây thôn nhiệm vụ mở ra sau ngày thứ 2, nhiệm vụ mới nhật ký tạo ra, điểm kích xem. Phổ thông chi nhánh 1, chiêu mộ 100 tên kiến trúc công nhân, chưa hoàn thành. Phổ thông chi nhánh 2, đem tận thế căn cứ lên tới cấp 2, chưa hoàn thành. Phổ thông chi nhánh 3 Yếu ra 50 tên người sống sót đã hoàn thành 3 trọng yếu chi nhánh 1, lương thực cùng nguồn nước nguy cơ lương thực 3.000 đơn vị thức uống 3.000 đơn vị nhưng lặp lại hoàn thành 3 lần đã hoàn thành trọng yếu chi nhánh 2, xin dựữa 10.000 đơn vị kiến trúc máy móc vật từ nhưng lặp lại hoàn thành 3 lần đã hoàn thành trọng yếu chi nhánh 3 xin giết chết 1 vạn đầu ma hóa dọn bị 100 đầu tinh anh giò bi nhưng lặp lại hoàn thành 3 lần chưa hoàn thành chương 230 sát thưởng Trương Dương Đỗng nhiên hơi nhớ của hắn linh hồn lực chràng làm hắn đối mặt phức tạp hoàn cảnh lúc lại cũng không có cái gì so một phát linh hồn chấn động tích tí hơn. Loại kia toàn bộ suy nghĩ hết thảy thanh không cảm giác, chậc chậc. Hô. Bất quá bây giờ hắn chỉ có thể là mấy cái hết sâu. Chuyện thứ nhất, tiêu hao 3 cái phổ thông chi nhánh tiến độ, chiêu mộ 30 tên kiến trúc công nhân, toàn bộ vùi đầu vào máy móc cải tiến công xưởng kiến thiết trung, bảo đảm vào hôm nay giữa trưa 12 giờ trước đó, đem máy móc cải tiến công xưởng hoàn thành. Chuyện thứ hai, phân giải 2 cái trọng yếu chi nhánh tiến độ, thu hoạch được 4 cái phổ thông chi nhánh tiến độ, chiêu mộ 40 tên công nhân kỹ thuật Trong đó 20 tên công nhân kỹ thuật vùi đầu vào vũ khí cải tiến công xưởng, còn thừa 20 tên công nhân kỹ thuật cùng vốn có hai cái kỹ thuật tiểu đội tiếp tục phụ trách lắp đặt máy móc thiết bị. Chuyện thứ 3, tiêu hao tứ cái trọng yếu chi nhánh tiến độ, 4 phần kim sắc hy vọng mạnh mẽ, chiêu mộ 40 tên vũ trang lính đánh thuê, để lính đánh thuê tổng số đạt tới 100 người. Thứ tư sự kiện, mệnh lệnh Lý Đông tiếp tục cải tiến hai chiếc cấp 1 tận thế căn cư xe, tại sau khi trời sáng ra ngoài tiếp tục cướp đoạt vật tư. Thứ năm sự kiện, đô siêu, Lý Mộng chờ 11 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê vũ khí đều có thể tiếp tục tham cấp. Cái này cần tiến về vũ khí cải tiến công xưởng mặt khắc còn cần đủ nhiều đạn thứ sáu sự kiện tiếp tục khuyết Trương đại mạt nhật hành lũy hôm nay sợ là không có cơ hội nhưng là tại tối mai trước đó cấp 2 tận thế thành lũy nhất định phải giải quyết thứ bảy sự kiện chú ý lục soát dầu đizen xi măng vật liệu thép những vật này tư thứ 8 sự kiện bãi đầu xe dưới đất giảm còn giống như có một đám người sống sót ân cố gắng nhịn bọn hắn một ngày ta hiện tại nào có tinh lực cùng bọn hắn khuônsáo đàán trải vốt hóa đất Trương Dương ngay tại một cuốn sách nhỏ bên trên cẩn thận viết xuống đến đây là nhất định Hắn cô thân thể này không là chính hắn chân chính thân thể, thuộc về nhân vật đóng vai, không có cái kiếp không tính biến thái chi nhớ, mà lại bận rộn sau một ngày, đã buồn ngủ đến không được. Cho nên những sự vụ này, nhất định phải lôi ra cái 1 2 3 tứ danh sách tới. Sau đó, Trương Dương trước cho mình đánh một bàn tay, hơi tinh thần một chút, liền đi vũ khí cải tiến công xưởng, giờ phút này dặm đã hoàn thành, chống ra 15 tên kiến trúc công nhân tự đi nghỉ ngơi, không phải tất cả mọi người có thể thay phiên chuyển, đương nhiên tại tận thế bối cảnh dưới, tất cả mọi người mỗi ngày cho phép giấc ngủ thời gian là 5 giờ. Vũ khí này cải tiến công xưởng không tính quá lớn, ở vào bãi đỗ xe góc đông bắc, dài 50m, rộng 30m, rất đơn sơ. Bên trong máy móc bàn điều khiển loại hình đều đã vào chỗ. Lúc này 20 tên công nhân kỹ thuật đã bắt đầu làm việc. Chậm nhìn cái này cùng phổ thông thêm công tác phường không có gì khác biệt, thậm chí còn hơi có không bằng. Nhưng trên thực tế, vũ khí này cải tiến công xưởng vẫn là tương đối ra sức, chỉ ít tại tận thế kiến thôn lệnh thuộc tính bên trên là như vậy. Trương Dương không cần đi quản những cái kia máy móc đều kêu cái gì, tính năng độ chính xác bao nhiêu. Hắn chỉ cần hạ đạt cải tiến mệnh lệnh. Lam Việc nhiệm vụ 1, phục trang đạn, lấy trước mắt dự trữ vật liệu nhưng phục trang một vạn 5000 phát, cần 5 tên công nhân kỹ thuật. Chú thích, phải trang tiêu hao một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ dẫn vào siêu phàm lực lượng, phục giả bộ đạn đem sẵn sàng phá ma đạn 1 phần 3 phá ma hiệu quả. Làm Việc nhiệm vụ 2, thăng cấp súng ống, có thể thăng cấp đội trưởng cấp súng ống vũ khí, cần 5 tên công nhân kỹ thuật. Nói rõ, mỗi chi đội trưởng cấp súng ống vũ khí đều cần tiêu hao 10 đơn vị sắc thưởng, một đơn vị phàm đồng, thăng cấp sau vũ khí cơ sở tổn thương giảm tăng 100%, kỹ có thể tổn thương nhưng tại này trên cơ sở được ra. Làm việc nhiệm vụ 3, nghiên cứu phá ma đạn công nghệ, cần 5 tên công nhân kỹ thuật tốn thời gian 10 ngày, xác suất thành công 86%. Làm việc nhiệm vụ 4, nghiên cứu thông thường đạn chế tác công nghệ, cần 10 tên công nhân kỹ thuật tốn thời gian 2 ngày, xác suất thành công 100%. Làm việc nhiệm vụ 5, nghiên cứu thông thường phát xạ thuốc chế tác công nghệ, cần 10 tên công nhân kỹ thuật tốn thời gian 15 ngày, xác suất thành công 87%. Làm việc nhiệm vụ 6, nghiên cứu vũ khí hạng nặng chế tác công nghệ, đơn quản súng máy hạng nặng, 3 liên 6 nòng súng máy hạng nặng, 6 liên 18 quản súng máy hạng nặng. Cần 15 tên kỹ thuật đội trưởng, tốn thời gian 20 ngày, xác suất thành công 72. Làm việc nhiệm vụ 7, nghiên cứu đặc thù đạn chế tác công nghệ, bao quát đạn xuyên giáp, đạn lửa, bạo liệt đạn, đóng băng đạn, cần 15 tên kỹ thuật đội trưởng, tốn thời gian 20 ngày, xác suất thành công 69. Trương Dương nhìn xem phần công tác này nhiệm vụ danh sách, chỉ có thể nhếch răng nếm miệng hơn nửa ngày, so sánh hắn hiện tại góc nhận, thật sự là không đáng chú ý. Cuối cùng, hắn tuyển nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3, cùng nhiệm vụ 4, cái này dùng xong 20 tên công nhân kỹ thuật Về phần cái khác mấy công việc nhiệm vụ, lại là nghỉ cũng đừng nghĩ, bởi vì đến kỹ thuật đội trưởng mới được. Mặt khác, hắn cũng không có bỏ được tiêu hao một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ phục trang 1/3 phá ma hiệu quả phục trang đạn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ còn lại có 5 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, đánh giết một đầu tinh anh quái mới cho 10 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ, 10 đầu tinh anh quái mới có thể hợp nhất phần kim sắc. Trước thăng cấp vũ khí đi. Trương Dương rất thịt đau lấy ra 110 đơn vị sát thưởng, 11 đơn vị phàm đồng. Cái này đều không phải là thế giới này có thể sản xuất chân quý vật tư, đến tiên hiệp thế giới đều cần dùng đến. Hắn bây giờ trong tay cũng bất quá là 1500 đơn vị sát thưởng, 600 đơn vị phàm đồng, 10 đơn vị phàm ngân, 5 khối thiên thạch, một viên thiết ma chi tâm mà thôi. Đỗ Siêu, người tới trước. Trương Dương Hô, thăng cấp đội trưởng cấp vũ khí là trước mắt không có nhất kỹ thuật khó khăn, bởi vì toàn dựa vào sắt thượng loại này đặc thù vật liệu. Năm tên công nhân kỹ thuật đem Đỗ Siêu súng ngắm cầm tới một tòa bàn điều khiển bên trên, châm lửa thiêu đốt, lại thêm 50 không điểm năng lượng tiêu hao, cái kia 10 đơn vị sát thưởng, một đơn vị phạm đồng liền nhanh chóng bị hòa tan, thành làm một loại hòa hợp xương mù màu trắng chất lỏng. Sau đó đem chất lỏng này cẩn thận đổ vào tại súng ngắm phía trên. Giờ khác này thần kỳ một màn phát sinh. Nguyên bản hiện ra kim loại sáng bóng, bảo dưỡng rất tốt, xem xét liền là công nghiệp dây chuyển sản xuất sản xuất súng ngắm đúng là có một loại đặc biệt khí tức, giống như toàn bộ mà súng tới. Trương Dương mình là cảm giác như vậy, bên kia đối siêu một đôi mắt đã chừng đến giống như trung đồng. Trước sau không đến một phút đồng hồ, thang cấp hoàn tất, thanh này súng ngắm xạ tốc không thay đổi, đạn dung lượng không thay đổi, phát xạ nguyên lý không thay đổi, nhưng duy trì có uy lực gia tăng 100%, mà khắc tầm bắn khẳng định có gia tăng, độ chính xác càng là như vậy. Mặc dù nguyên lý Trương Dương cũng không biết, cái này đã lật đổ hắn nhận biết. Kế tiếp, Trương Dương nhìn xuống xuất ra càng nhiều sát thương, Phạm Đồng xúc động, mặc dù hắn biết cái này nhất định sẽ làm cho đô siêu vũ khí của bọn hắn càng thêm cường đại. Nhưng là những này sát thưởng, Phạm Đồng thật là không có thể thay thế a. Tính như vậy, ta vẫn là thâm hụt tiền bộ dáng, nếu như còn không thể thông quan. Trương Dương trong lòng cười khổ, nhìn xem 11 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê từng cái kinh hỉ vô cùng dáng vẻ, không sai, liền Lý Đông, Lô Long hai cái này công binh đội trưởng đều có phần, mỗi người một cây lục. Chương 231 nghi ngờ tâm ma. Trời sáng choang, mặt trời mới mọc vẫn như cũ, nhưng cả tòa thành thị đã là khói đặc quật quật, như vết tinh địa ngục. Trương Dương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, cảm giác có một chút như vậy không chân thật. Bên ngoài lờ mờ có thể nghe thấy tiếng súng, nhưng nghe không được người sống sót kêu khóc, cũng không lớn nghe thấy ma hóa giởn bị gào thét. Thậm chí từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, cả con đường bên trên ngoại trừ tiêu hủy thả neo ô tô, sạch sẽ hảo giống không có cái gì phát sinh. Không có vết máu, không có cái gì. Bởi vì hôm qua chạm vạng tối thời điểm, trên đường phố người sống sót cơ hồ là không. Tất cả người sống sót đều tránh tại kiến trúc dặm một bên chờ đợi khả năng tồn tại cứu viện một bên run lời 7 nhưng ở tận thế thành lũy bên trong lại là hoàn toàn cảnh tượng bất đồng mập mạp lao cha cái này cao cấp nhân tài hoàn toàn chính xác bất đồng Trương Dương mới ngủ một giấc công phu liền đã thay hắn làm rất nhiều chuyện, tỉ như hợp nhất người sống sót thuyết phục bãi đầu xe dưới đất bên trong cái kia một túng từ siêu thị nhân viên cùng khách hàng tạo thành người sống sót lại tổ chức người sống sót đem dưới mặt đất lầu 2 lầu một trong siêu thị vật tư hết thể sửa sang một chút những người may mắn còn sống sót này bởi vì riêng phần mình trả thái Cho nên tạm thời không thể đưa về tận thế kiến thôn lệnh chiêu mộ hệ thống nhưng không có nghĩa là bọn hắn không thể làm sống trước đó Trương Dương là không có thời gian cũng không có tinh lực xử trí bây giờ lại vừa vặn cái này trọn vẹn hơn 500 tên người sống sót trừ bỏ thụ thương người yếu nữ nhân tiểu hài bên ngoài những người còn lại có thể phát huy tác dụng coi như không tệ. Tỷ như đến 10 giờ sáng nay bọn hắn là có thể đem toàn bộ văn phòng 10 cái tầng lầu hết hệ thanh lý đi ra đây là Trương Dương thủ hạ 50 tên kiến trúc công nhân một ngày mới có thể làm được công việc Trương Dương người đã tỉnh có một việc ta cần thương lượng với người một cái Buổi sáng hôm nay ta quan sát, tại chúng ta tòa này văn phòng trung quanh, vẫn tồn tại số lượng nhất định người sống sót, chúng ta hôm nay đến đem bọn hắn hết thẻ cứu viện xuống tới, dù sao có người mới có thể có hết thẻ a. Mập mạp lao cha tìm tới cửa, đồng thời dùng rất chính thức ngữ khí nói ra. "Lão bản, đội xe đã chuẩn bị xong." Lúc này mạch Điền đi tới cũng mở miệng nói. "Trương Dương ra hiệu mạch điện chờ một lát, thúc thúc, cứu viện người sống sót đích thật là một kiện đại sự, nhưng chúng ta hôm qua không phải đã nói hôm nay lại đi một chuyến công hãn khu sao? Những cái kia vật tư trọng yếu bao nhiêu người cho so ta rõ ràng hơn đi." Ta là rất rõ ràng, nhưng này chút người sống sót chúng ta đã có năng lực cứu được, vì cái gì không đi cứu đâu, cứu người như cứu hỏa, còn cần do dự sao? Đạo lý nói như thế không sai, nhưng hôm nay là thời kỳ phi thường." Trương Dương nói phân nửa, nhưng nhìn thấy mập mạp lao cha ánh mắt, cuối cùng vẫn là sửa lời nói, "Ta sẽ an bài." "Trương Dương, người đến lập tức an bài, một, một phút đồng hồ cũng không biết có bao nhiêu người sẽ chết mất, mà bọn hắn là chúng ta trùng kiến văn minh phần quan trọng nhất." Mập mạp lao cha rất bướng bỉnh, mà lại tựa hồi nhìn ra Trương Dương qua loa, liền nhìn chằm chằm hắn. "Tốt a." Trương Dương không cách nào, làm tận thế thành lũy duy nhất một cái cao cấp quản lý giả, hơn nữa còn không phải chiêu mộ đi ra, hắn không có đối với hắn trăm 100% ra lệnh quyền lợi. Mạch Điền, để Đỗ Siêu đánh lén tiểu tổ chức chính xác một chút, kệ bên này có bao nhiêu người sống sót. Không cần trinh xác, ta có thể nói cho ngươi. Mập mạp Lao Cha thật sự là đúng là âm hồn bất tán bộ dáng, trực tiếp kéo Trương Dương đến cửa sổ, xuất ra một cái kính viễn vọng liền nhét vào Trương Dương trong tay. Ta đã sớm thay ngươi trinh xác tốt, kệ bên này có thể nhìn thấy có 15 chỗ khu kiến trúc, trong đó 9 nơi là khu dân cư nhỏ, một chỗ là trường học. Một chỗ là dạp chiếu phim, còn lại bốn phía là cùng chúng ta tương tự như vậy văn phòng, đều có người sống sót, căn cứ cùng bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ta ước chừng xác định hẳn là còn có hơn nghìn người. Nhiều như vậy? Trương Dương sững sở. Nhiều? Cái này còn gọi nhiều, ý vị này phụ cận mấy cái quảng trường mấy vạn cái nhân mạng a, nếu như ngày hôm qua chút đông cải không phải làm cái kia vừa ra, thời khắc này người sống sót chí ít có một vạn trở lên. Mập mạp Lao Cha bi thương tức giận nói: "Hôm qua chí ít có 8 thành trở lên người sống sót là bị lừa ra ngoài." Sau đó giờ phút này cũng không hề biến thành ma thi một bộ phận, toàn bộ bị ăn sạch. Trương Dương không có lên tiếng âm thanh, chỉ là cầm kính viễn vọng cẩn thận nhìn xem, hoàn toàn chính xác có thể nhìn thấy tại những kiến trúc kia cao tầng đã phủ lên từng đạo ga giường, trên đó viết nơi này có bao nhiêu người, thỉnh cầu cứu mạng chữ. Mà vốn nên nên đi đầy đường ma thi ngược lại là không thấy tăm hơi, không phải biến mất, mà là đều trốn vào trong kiến trúc, chờ đợi lấy con ngồi xuất hiện, bọn chúng nhưng so sánh phổ thông giỏng bị thông minh nhiều, mặt khác tốc độ tiến hóa cũng khá nhanh. Quá tĩnh, cảm giác tựa như là một cái bấy. Trương Dương đột nhiên tự nhủ Cái gì? Mập mạp lao cha không nghe rõ. Thúc thúc, sự tình chỉ sợ so với ngươi tưởng tượng phức tạp hơn, cũng tàn khốc hơn, cho nên, không cần ngươi quan tâm những này, vẫn là đi an bài nội bộ sự tình đi, bên này ta sẽ xử lý, người, là nhất định phải cứu, nhưng làm sao cứu cái này cần một cái phương pháp. Trương Dương không cần suy nghĩ nói. Mập mạp lao cha do dự một chút, liền gật gật đầu rời đi. Mà Trương Dương như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của hắn rời đi, liền cầm lên kính viễn vọng tiếp tục quan sát một hồi lâu, thật lâu, trong lòng của hắn liền cười lạnh một tiếng Cái này bốn phía kiến trúc rằng có người sống sót đó là nhất định, bọn hắn cầu cứu cũng là thật, nhưng vấn đề là, cái này thật không phải là sinh hóa cảm nhiễm hình thức a. Hiện tại những người may mắn còn sống sót này thật giống như lở cờ, trong một đêm đều treo lên cầu cứu ga dường, liền cụ thể có mấy người, tại vị trí nào đều đánh dấu đi ra, cái này thoạt nhìn là bình thường. Thế nhưng là nếu như một người bị dọa phát sợ, hắn sẽ yên lặng giống chuột trốn ở trong góc, mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không đi ra. Không bài trừ có can đảm cẩn trọng người dập ra cầu cứu cái chăn, cái kia người nhát gan đâu. Cho nên, Lão Tần Ngươi cảm giác cho chúng ta hẳn là đi cứu những người may mắn còn sống sót này sao?" Trương Dương hỏi. "Hẳn là a, cứu người như cứu hỏa, ta không cảm thấy cái này có cái gì không đúng." Chính cầm Tây Tâm Xủa Giang Tần Minh Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên đạo, "Cái này tạo hình, giọng điệu này, thấy thế nào cũng không có vấn đề gì, thậm chí nếu không phải hữu tâm quan sát, Trương Dương cũng sẽ không chú ý tới." Nhưng nếu như đem Tần Minh Nguyệt cái này giọng điệu cùng mập mạp lao cha giọng điệu đối ứng, sẽ liên lạc lại đi ra bên ngoài trong vòng một đêm xuất hiện người sống sót, cái này khiến Trương Dương không khỏi liên tưởng tới một loại đặc thú ma tộc. Nghi ngờ tâm ma một loại có thể tại trong lúc vô hình cải biến một người nội tâm ý nghĩ kỳ dị ma tộc, dĩ nhiên không phải loại kia cứng rắn cải biến, mà là thuận một loại nào đó chính xác ý nghĩ, so như lúc này, người sống sót cho rằng bọn họ hẳn là cầu cứu, nhưng không có khả năng tất cả người sống sót đều có lá gan treo lên ga giường, thế nhưng là tại nghi ngờ tâm ma trợ giúp phía dưới, bọn hắn liền có lá gan treo lên cầu cứu ga giường. Lại tỷ như mập mạp lao cha cùng tân Minh Nguyệt, cùng tất cả phàm là đối những cái kia người sống sót lòng mang thương hại người, chỉ cần có ý nghĩ này, bọn hắn liền sẽ cho rằng hẳn là đi cứu. Dạng này nghi ngờ tâm ma hẳn là coi là bột cấp đi. Nó như thế cổ động, liền là hy vọng Trương Dương bọn hắn đi cứu viện người sống sót, như vậy cái này nhất định chính là cái bẫy dập. Không hề nói gì, Trương Dương liền đi 3 tầng rưỡi vũ khí cải tiến công xưởng, đem Triệu Đại Cương cho ta kêu đến. Trương Dương phân phó nói, ra hỏa này là hôm qua vừa mới tấn thăng đội trưởng cấp tay súng máy. Lão bản, ngài tìm ta? Rất nhanh, cao lớn vạm vỡ Triệu Đại Cương liền khiêng hắn súng máy hạng nhẹ nhỏ chạy tới. Đem súng máy hạng nhẹ bỏ vào, tiếp tục cho ngươi cường hóa một cái. A, được rồi. Triệu Đại Cương sững Sau đó mừng rỡ miệng đều không khép lại được, đêm qua hắn súng máy hạng nhẹ liền cường hóa một lần, cái kia uy lực liền đã hoàn toàn khác biệt, bây giờ muốn lại cường hóa, sợ là uy lực đều muốn theo kịp xe tải súng máy hạng nặng. Trương Dương tự có ý tưởng, lần này hắn lấy ra 30 đơn vị sát thưởng, 3 đơn vị phản đồng, cuối cùng càng là cắn răng nghiến lợi xuất ra không chấm một đơn vị phản ngân cùng nhau bỏ vào. Chờ công nhân kỹ thuật thao tác một phen về sau, chi này súng máy hạng nhẹ cũng không có đại biến dạng, nhưng trọng lượng lại tăng lên gấp đôi, uy lực thì không biết tăng thêm bao nhiêu. Triệu Đại Cương bảo đối vô cùng đem cái này súng máy hạng nhẹ ôm trong tay. Do xét một lát, bỗng nhiên kêu lên, giống như có chút không đúng, đây là thành một thể, không cách nào tháo dỡ rồi. Đi bên ngoài thử một chút. Trương Dương mắc liền mang theo Triệu Đại Cương đi lầu 4, tùy tiện mở hai phát. Triệu Đại Cương thuần thuộc bên trên băng đạn, nằm xuống, mở ra giá đỡ, mở an toàn, chỉ là chờ ngón tay hắn cải lên có súng một khắc này, Trương Dương cũng cảm giác cổ sau lông tơ đều dựng lên, không phải có nguy hiểm gì, mà là tựa hồ lực lượng nào đó thức tỉnh hoặc là được mở ra miên cống. Cảm giác này một cái chớp mắt liền biến mất, lại nhìn Triệu Đại Cương, hắn giống như biến thành người khác cùng chia kia súng máy hạng nhẹ khí trạng cấp tốc dung hợp đấm trừ vào. Mà liền tại hắn sắp support có một khắc, Trương Dương dỗng nhiên mở miệng. "Đừng thử, một hồi mang ngươi đi một nơi, từ giờ trở đi, tất lực giống một tên tay bắn tỉa như thế giấu đi, cũng không nên tùy tiện công kích, bất quá như xuất hiện biến hóa gì, ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, để ngươi đánh cái gì liền đánh cái gì, ngươi hiểu ý của ta không?" Triệu Đại Cương liền sững sở, "Minh bạch lão bản." Mấy phút đồng hồ sau, phụ trách ra ngoài đoạt vận vật liệu đội xe hay là xuất phát. Trương Dương cùng Triệu Đại Cương cũng tại trong đội xe, dựa theo nguyên kế hoạch Hôm nay sẽ là vô cùng trọng yếu một ngày, hắn muốn nên nên vào hôm nay đem tận thế thành lũy xây dựng thêm đến cấp 2, điều này rất trọng yếu. Nhưng là hắn lựa chọn tạm thời lật hậu, mà là đem chủ yếu nhất lực lượng tập trung ra ngoài ra siêu tập vật từ bên trên. Lý Mộng lưu lại, Điền Ba lưu lại, lại lưu hai cái vũ trang tiểu đội, một cái công binh tiểu đội. Cho các ngươi 800 phát phá ma đạn, 4000 phát phục trang đạn. Có biến liền thông qua vô tuyến điện liên lạc. Tại bãi đầu xe dưới đất cửa vào, Chương Dương đơn giản bố trí một cái, liền nhảy lên tận thế chiến xa. Đêm qua Lý Đông bọn hắn cuối cùng vẫn cải tiến ra ba đài không bị tận thế kiến thôn lệnh thừa nhận tận thế chiến xa, bởi vì thiếu khuyết vô tuyến liên lạc trang bị. Bất quá cái này đã đầy đủ. Tứ lại tận thế chiến xa, hai đài trang bị cơ, 45 chiếc nửa ra quả xe liền ầm ầm lái ra bãi đậu xe dưới đất. Hết thảy 78 tên lính đánh thuê, 20 tên công binh, 20 tên công nhân kỹ thuật, 20 tên kiến trúc công nhân, còn có chọn lựa ra 60 tên xe hàng lái xe. Cuối cùng tăng thêm chi lương, bọn hắn hôm nay còn phải lại lần trở về công hàn khu. Dù sao hôm qua kéo trở về một nhóm kia vật tư đối với toàn bộ công hãn khu tới nói, quả thực là một sợi lông trong chín con trâu. Nếu như hết thảy thuận lợi, hắn hy vọng hôm nay có thể đi tới đi lui vận chuyển 3 lần trở lên. Cứu mạng, cứu mạng a. Đội xe vừa chạy nhanh khỏi góc đường, một tòa đại lâu bên trên đỉnh chốc đột nhiên toát ra một người, trong tay quơ ga giường, điên cuồng lại thê lương hô. Mà lại không chỉ một, cái này bên đường cao ốc trung đâu có người sống sót xuất hiện, cũng không biết bọn hắn là như thế nào tránh thoát đi qua. Tần thế trên chuyến xa, mạch điện Triệu Đại Cương bọn người quay đầu mắt nhìn nhắm mắt dưỡng Thần Trưng, "Dương, muốn nói lại thôi, bọn hắn trung quy là đội trưởng cấp, đối nghi ngờ tâm ma kháng lực khá lớn." Thợ Mục, "Ngươi hẳn là đi cứu bọn họ, nhiều người lực lượng lớn." Tân Minh Nguyệt mở miệng, "Trương Dương bây giờ là sẽ không để cho kẻ này rời đi tầm mắt của mình, cho nên dù là ra ngoài cũng phải mang theo." "Bất quá bây giờ nha?" Trương Dương móc móc lỗ tai, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Ngươi mới vừa nói cái gì? Có thể hay không lặp lại một lần nữa?" "Ta nói, chúng ta hẳn là đi cứu bọn họ." Tân Minh Nguyệt không hiểu, nhưng vẫn là nói nghiêm túc một lần. Tiếng động cơ âm quá lớn, ngươi nói cái gì? Không có ăn điểm tâm sao? Trương Dương tiếp tục giống, "Ta nói, có thể hay không cứu người trước?" Trần Minh Nguyệt cơ hồ là giống lên. "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Chỉ bệnh cứu người, ai có bệnh, chúng ta không có ý sinh a?" Trương Dương càng không hiểu. "Ta đụng, thợ mục, ngươi lố hai nét lông gà, ta nói, Tần, ta mới vừa nói." Tân Minh Nguyệt rõ ràng có một cái chỉ độn, bởi vì cái này thời điểm đội xe đã xông ra con đường này. "Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn đi cứu người?" "Tốt, mày cho lão Tần thương, mấy trăm pháp." Căn đảm anh hùng a, ta xem trong ngươi, không chừng có thể cứu về con trai ngươi lá mụ." Trương Dương cười híp mắt nói, "Cứu người? Ta, đừng nói giỡn, những cái kia ma thi đều tảng tại kiến trúc rặng, tựa như là tổ kiến bên trong con kiến trứng, ai đi vào ai chết, bất quá, ta có phải hay không buổi tối hôm qua quá mệt mỏi, cái này trạng thái có chút nặng, ta ngủ trước một lát." Thần Minh Nguyệt bĩu môi, tiếp tục ngủ gật ngủ đủ đi. Mạch Điền, từ giờ trở đi ngươi là tổng chỉ huy, tôn thành vì chỉ huy phó, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch đi công hãn khu kéo vật tư, chú ý an toàn, Đại Cường, theo ta đi. Trương Dương Phi nhanh nói một tiếng, liền tại chiến xa rẽ ngoặt trong nháy mắt, mở cửa xe, cùng Triệu Đại Cương cùng một chỗ phi thân nhảy xuống, cấp tốc gần vào trong một rừng cây. Chương 232: Vào cuộc. Đuổi theo. Lời còn chưa dứt, Trương Dương đã thẳng đến bên đường phố một tòa kiến trúc, bên trong Ma Thi còn chưa kịp phản ứng, một đạo vô hình tâm kiếm bắn ra, chỉ một cái chớp mắt, kệ bên này mấy chục mét bên trong Ma Thi tựa như là bị kéo ra gân cốt, giật giẹo co quắp ngã xuống đất. Thật yếu a. Trương Dương có chút ít cảm khái, như trạng thái toàn thịnh, một đạo tâm kiếm đảo qua, đầu này đường phố Ma Thi đều phải nằm xuống. Cũng mấy cái này đã đầy đủ. Một đường vô thanh vô tức sông lên lầu 6, phá tan một chỗ gần cửa sổ gian phòng, Trương Dương quan sát một cái tầm nhìn, này mới khiến Triệu Đại Cương mình tới chọn mấy cái góc độ. Số một vị trí tại cái này, số 2 vị trí tại cái này, số 3 vị trí tại một căn phòng khác, số 4 vị trí tại sân thượng, nhưng hẳn là không cần đến, chính ngươi trước làm quen một chút, tưởng tượng thấy đem chính ngươi xem như một cái tay bán tỉa, đem tầm nhìn bên trong tất cả mục tiêu vị trí, còn có địch nhân khả năng xuất hiện vị trí hết thảy đánh dấu một cái, không, có vấn đề a. Anh, ta chỉ có thể nói hết sức, nhưng là lão bản ta thật không phải tay bắn tỉa, ngài vì cái gì không đem đố siêu, điền ba, lưu xa bọn hắn lưu lại, bọn hắn tùy tiện một người đều sở so ta am hiểu hơn. Triệu Đại Cương rất nghi hoặc, hắn là một cái tay súng máy à, coi trọng hỏa lực cấp chế, bây giờ tới làm tay bắn tỉa bảo tọa, thật sự là có chút đứng ngồi không yên. Bọn hắn không được, đến một lần ngày hôm qua thời điểm bọn hắn đã lộ diện, bọn hắn bày ra thực lực sẽ để cho địch nhân nhớ kỹ bọn hắn hương vị, khí tức, thứ hai, tên địch nhân này bọn hắn một thương cũng không giết chết, chỉ có như ngươi loại này, một giây nhưng phát xạ mấy chục viên đạn tay súng máy mới có thể giết chết được. Trương Dương thấp giải thích do nói: "A, mỗi giây mấy chục phát xa tốc." Triệu Đại Cương miệng kinh ngạc giống như cái áp lực, hắn muốn nói cái gì, lại sợ tổn hại lao bản mặt mũi, cuối cùng vẫn là nhắm mắt nói: lao bản, làm không được, trên cơ bản ta loại này nhẹ xạ thủ xuống máy, coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi phút đồng hồ cũng liền 100 phát đến 150 phát hữu hiệu sạ kích, lại nhiều liền nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, đánh không cho phép, mà khác, nòng súng cũng gánh không được, thật, ta mỗi lần chiến đấu đều sẽ ngoài định mức mang theo hai cái. Nòng súng. Bởi vì nòng súng là một cây linh hồn hạch tâm." Tóm lại rất trọng yếu, cho nên liền xem như xe tải súng máy hạng nặng, cũng không thể dựa theo trên lý luận xạ tốc ken ken ken bắn không ngừng, nòng súng thật sẽ nổ. Còn có liền là sức giật, ta chi này súng máy hạng nhẹ mặc dù dùng chính là cùng súng tự động thông dụng đạn, coi như lực lượng của ta bây giờ viễn siêu người bình thường, nhưng nhắm chuẩn xạ kích loại chuyện này, không phải lực lượng đủ lớn liền có thể chơi được, trên cơ bản xạ tốc càng nhanh, như vậy mỗi một phát bắn đi ra sau đều sẽ đối xuống một viên đạn điểm rơi sinh ra nhất định ảnh hưởng, cho nên chúng ta bình thường ưa thích thêm chút bắn, ngắn một chút bắn loại này. Ngươi là tại cho ta phụ cấp khoa học sao? mâu thuận. Trương Dương khuôn mặt rất đen, đụng, thế mà bị rất khinh bỉ. Ta nói có thể làm được, vậy liền có thể làm được. Ngươi cho rằng ta chuyên môn cho ngươi cường hóa hai lần súng máy hạng nhẹ là vì cái gì? Loại này cường hóa không phải để ngươi súng máy hạng nhẹ biến thành một cái quái vật hoặc là phát bảo, mà là để nó vật liệu tốt hơn càng dùng bền, ngươi lo lắng nòng súng hao tổn không cần lo lắng, ngươi chính là một hơi đánh hụt 1000 phát phá ma đạn đều vô sự. Về phần sức giật, ngươi không có phát hiện cái đồ chơi này trọng lượng gia tăng gấp đôi sao? Ta mặc dù không thể xác định cụ thể số liệu nhưng khẳng định phải so thông thường súng ống sức giật tốt hơn hơn gấp 10 lần, nếu không lão tử lãng phí nhiều như vậy tài liệu quý hiếm chẳng phải là trôi theo dòng nước. Cho nên đây không phải ta đang nói phép mà là ta đối cường hóa vật liệu lòng tin 10 phần. Ách. Triệu Đại Cương không dám nói tiếp nữa, kỳ thật hắn cũng ngậm, trong tay hắn súng máy hạng nhẹ mặc dù cường hóa 2 lần, nhưng hắn còn chưa kịp thử súng, cho nên coi như trong lòng cho rằng rất mạnh, nhưng cũng không nắm chắc được tình huống cụ thể. Dưới tình huống như vậy, để hắn đi bắn giết một đầu liền chuyên nghiệp tay bắn tỉa đều giết không chết một, hắn rất hằng a. bản ta có thể hay không một hồi thừa dịp hỗn loạn thời điểm thử một chút thương, liền đánh một cái ngắn một chút, ta cam đoan liền có thể có chí ít tám thành năm chắc. Tám thành em gái ngươi, nhất định phải trăm 100%, mà khác không thể thử súng, cái kia hoặc tâm ma vẫn canh giữ ở phụ cận, ngươi thử một lần thương không phải tương đương với bại lộ. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, không muốn trở thành súng máy đại vương tay súng máy, không coi là tốt tay súng máy. Triệu Đại Cương. Sau đó liền là chờ đợi, nhưng Triệu Đại Cương dù sao không phải tay bắn tỉa, hắn chỉ nhẫn nhịn nửa giờ liền không nhịn được hỏi, Lão bản, ngài cho rằng kia cái gì hoặc tâm ma thật tồn tại? A, đương nhiên ta không có chất vấn ý của ngài, nhưng là ngài đến nói cho ta biết Hoặc Tâm ma dáng dấp là dạng gì? Ta chưa thấy qua Hoặc Tâm ma, cũng không biết nó dáng dấp ra sao, nhưng chỉ cần nó xuất hiện, ta tất nhiên có thể nhận ra được." Trương Dương đơn giản nói, rất tự tin. Nhưng loại này tự tin mới là Triệu Đại Cương nghi hoặc, chất mật tự tin. Người biết cái gì? Tinh tâm, người cho rằng đây là cái gì chiến tranh, giết giết ma thi, lục soát giờ vật tư, kiến thiết thành lũy, làm càng nhiều người sống sót liền có thể làm xong?" Trương Dương cười lạnh nói, "Đây là một trận xâm lấn, có tổ chức, có nhu đồ, có mục đích." Toàn bộ phương vị sầm lớn. Hắn mượn tận thế kiến thôn lệnh còn có tần qua vậy đến tự thứ tư danh sách lực lượng mới xuyên việt về 300 năm trước, nhưng cái này không có nghĩa là là hắn có thể cải biến hết thảy. Lịch sử còn biết là cái kia lịch sử. Hắn cùng hắn tận thế thành lũy chỉ có thể coi là một cái nhỏ bỏ sóng nhỏ. Trước mắt xuất hiện thiên ma, bóng ma, lực lượng ma, tật đâm ma, quỳ xuống đất ma, lôi giải ma, hoặc tâm ma chỉ là số ít, càng nhiều còn chưa xuất hiện qua. Nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng súng. Lão bản, có biến, giống như có người đi ra, bọn hắn muốn làm gì? Tại khoảng cách Trương Dương bọn hắn hơn 600m bên ngoài một tòa trong tiểu điểm đột nhiên lao ra 450 tên người sống sót, người cầm đầu cầm ba thanh xuống trường, còn lại người sống sót đều nắm lấy các loại vũ khí, xích si khí hung ánh, đối ma thi một đường trăm giết, dũng không thể đỡ. Sau đó tại càng nhiều ma thi bao vây quanh trước đó, nhóm người này xông về Trương Dương tận thế thành lũy. "Lão bản, những người này không thích hợp, giống như cũng quá mạnh, đập kịch truyền hình, nếu như người sống sót đều hung ác như thế hung hãn, ta cảm thấy diệt tuyệt toàn bộ ma thi căn bản không tính vấn đề." Triệu Đại Cương đều nhìn xảy ra vấn đề. Nhưng tận thế thành Lũy Đại Môn lại mở ra, Lý Mộng tự mình mang theo một đội lính đánh thuê tiến hành nhiệm hộ, đem những người may mắn còn sống sót này cho tiếp ứng đi vào. Ai? Ta đụng, Lý Mộng ra hỏa này đầu óc có bao sao? Chờ một chút, la bản, đây chính là ngài nói Hoặc Tâm Ma. Triệu Đại Cương rốt cục khai thiếu. Không sai. Hoặc Tâm Ma, mà chúng ta vừa vận tại Hoặc Tâm Ma ảnh hưởng hạn chế bên ngoài, thấy được chưa? Hoặc Tâm Ma chẳng những có thể ảnh hưởng chúng ta, còn có thể ảnh hưởng Ma thi, vừa rồi đám người này xông lúc đi ra, tất cả Ma thi động tác đều chậm nửa nhịp thậm chí là chuyên môn đưa lên đầu người tự sát, cho nên ngươi nhìn qua mới sẽ cảm thấy đám người này thật mạnh mẽ, đơn giản giống như đang quay kịch truyền hình. Trương Dương thẳng nhiên nói, lại cũng không kinh ngạc, cũng không nóng nảy. "Lão bản, cái kiếp hoặc tâm ma có khả năng hay không giấu ở vừa rồi nhóm người kia bên trong?" Triệu đại vừa nghĩ đến một cái rất đáng sợ vấn đề. "Không có, ma tộc không phải yêu tộc, sẽ không dịch dùng, không sẽ ngụy trang, nhưng là bọn chúng có thể thông qua các loại không thể tưởng tượng giác quan ma huyễn hóa đến đạt thành mục đích." Bất quá đầu này hoặc tâm ma thủ đoạn rất có chút ý tứ, xem ra là tính toán quá lớn. Chúng ta chờ là được. Chương 233, ám ảnh chim âu. Khi cái kia mấy chục tên bị nghi ngờ tâm ma ảnh vang lên người sống sót sông vào tận thế thành lũy sau ước chừng nửa giờ, lại lần lượt có một ít người sống sót từ chỗ ẩn thân vào ra, cũng là cái dũng mãnh vô cùng dáng vẻ. Sau đó không ngoài dự tính tiến vào tận thế thành lũy. Lão bản, cái này tình huống không đúng à, cái này đều đi vào không sai biệt lắm nhanh 300 người, như cái kia nghi ngờ tâm ma ra lệnh một tiếng, chúng ta quê quán chẳng phải là muốn xong con bê. Triệu Đại Cương cũng gật nhãn. "Sẽ không, nghi ngờ tâm ma chỉ có thể thuận người cái nào đó ý nghĩ." Sau đó không ngừng phóng đại, lại không cách nào để những người may mắn còn sống sót này phản bội, vậy nó không liền thành thần linh. Tóm lại chuyện mở ra phương thức không phải như vậy, yên tâm đi, chỉ cần là cho hay, vĩnh viễn không cần lo lắng sẽ không lên diễn. Trương Dương tiếp tục bình chân như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng sợ không được nghi ngờ tâm ma xáo lộ, bất quá hắn chỉ chắc chắn một điểm, chỉ cần cái kia nghi ngờ tâm ma lộ ra tay chân, là hắn có thể trước tiên phát hiện, dù sao cái kia đạo vô hình tâm kiếm không phải ăn chay. Cứ như vậy, lại qua nửa giờ, bầu trời đột nhiên âm trầm xuống, có một lớp bụi sắc xương mù tại phiêu dãng. Cái này sương mù những nơi đi qua, từng đầu ma hóa giỏm bị thật giống như ngủ thiếp đi, phù phù phù phù té lăn trên đất, toàn bộ vô trí giác. Có độc sao? Triệu Đại Cương ngược lại là rất cảnh giác, trước tiên che lên miệng mũi. Xuyệt, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Bụt a. Trương Dương ánh mắt chớp động, rất là chờ mong, ngay tại cái này màu xám sương mù xuất hiện một khắc, tâm mạch của hắn kiếm hoàn liền không ngừng cảnh báo, nhưng hắn gượng chống lấy không có xuất động tâm kiếm. Đây chính là nghi ngờ tâm ma a. Lão bản, ta cảm giác có chút choáng, giống như uống hết 3 bình muộn đào lư, toàn chuyển, thật nhiều Thật nhiều. Triệu Đại Cương trước hết nhất chúng tiêu, đến tận đây Trương Dương khỏe miệng mới giơ lên một vòng kỳ quái tiếu dung, đây chính là hắn nhật kế, tình vũ biểu, hình người máy báo động. Rất tốt, phi thường tốt. Trương Dương nhẹ nhàng đem Triệu Đại Cương đầu nâng lên, đơn chỉ điểm tại mi tâm của hắn, vô hình tâm kiếm dương cung mã không phát. Qua mười mấy giây đồng hồ, Triệu Đại Cương mới chậm rãi tỉnh lại. Mà ở bên ngoài, màu xám sương mù đã càng lúc càng nồng nặng, trên mặt đất ghê sự ma hóa giỏm bị thế mà cũng bắt đầu hư thối, từ cái này hư thối trong thi thể toát ra từng sợi khí. Cái này đã coi như là tương đối thuần chính ma khí. Nhìn thấy một màn này, Trương Dương mới gật gật đầu, này mới đúng mà, ma tộc xâm lấn tận thế, sao có thể là đơn điệu giết quái trồng chất vật tư, dù sao đây không phải trò chơi, ma tộc cũng không phải thiết lập tốt lắm nở vở vở. Lúc này tình hình bên ngoài lại biến, màu xám xương mù lên cao, màu đen hơi khói hạ xuống, nhưng cả hai đều tại hướng trung ương hội tụ, nơi đó, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại thành hình. Không sai biệt lắm, ngay tại lúc này. Trương Dương một mực áp chế vô hình tâm kiếm trong nháy mắt bắn ra, không phải xông hướng ra phía ngoài, mà là vòng quanh triệu đại cương một cái xoay quanh, liền đem hắn triệt để giật mình tỉnh lại. Động thủ, liền cái hướng kia, lớn bao nhiêu bản sự liền sử xuất bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, Triệu Đại Cương đã năm chặt súng máy hạng nhẹ có súng, thuần thuộc vô cùng khai hỏa. Đông đong đong. Trầm thấp hùng hậu tiếng súng trong nháy mắt xé rách cơn ác mộng này tình cảnh. Cơ hồ không nhìn thấy họng súng hỏa diễm, cũng không cảm giác được thuốc nổ vũ khí đặc hữu sau tác dụng lực lượng, điểm ấy có thể từ Triệu Đại Cương trên mặt rung động biểu lộ liền có thể biết. Bởi vì hắn lựa chọn là thêm chút bắn, kết quả đè xuống cò súng sau trong nháy mắt, không sai biệt lắm hơn 20 phát liên kích bắn đi ra. Sau tác dụng lực lượng không phải là không có đều là bị súng ống bản thân cho hút thu. Cảm giác tựa như là tại mở ra học trò chơi, cầm trong tay chính là long hồn, hủy diệt thoải mái. Tỷ lệ chính xác trăm Mà lại, Triệu Đại Cương không có cảm ứng được cái kêu loại đạn ra khỏi nòng, cho nòng súng mang tới trong nháy mắt nhiệt độ cao. Thật sự là thần kỳ. Súng máy hạng nhẹ nguyên lý, đạn phát xạ nguyên lý không có nửa điểm biến hóa, nhưng cũng là bởi vì tài liệu bất đồng, đúng là đưa đến như vậy biến hóa long trời lở đất. Ngắn ngủi 5 giây, 100 phát giây đạn liền bị đánh hụt, đây cơ hồ so súng máy hạng nhẹ trên lý luận tốc độ bắn nhanh nhất còn phải cao hơn mấy lần. Loại tài liệu này nếu là có thể đại quy mô ứng dụng, sợ là đều có thể xông ra hỏa tinh a. Triệu Đại Cương nghĩ như vậy, lại hoàn toàn không có chú ý tới Trương Dương đã nhảy vọt nhẹ ra, như cùng một đầu trâu được, tại Triệu Đại Cương tiếng súng kết thúc một sát na kia liền đã vọt tới cái kia đen sám nhị sát xương mù nơi tụ tập. Bất quá nơi này theo 100 phát phá ma đạn mưa đạn giày đặc bắn trụn, cái kia đen xám nhị sát xương mù đã triệt để bị đánh loạn, lộ ra một cái xiển xệ, từ trong đường tống ngầm chui ra ngoài dịch nhơn vật. Đi chết. Một tiếng gầm nhẹ, Trương Dương cầm trong tay phá ma quân đao, một đao chém xuống đem cái kia dịch nhuyễn quái vật bổ ra hai đoạn, nhưng một giây sau cái này dịch nhuyễn quái vật tựa như là thạch, trái lại đem Trương Dương bao trùm. Sơn Hà kiếm ý, bạo. Không nói hai lời, Trương Dương ngưng tụ Sơn Hà kiếm ý, trong nháy mắt giốc vào phá ma quân đao, hình thành đáng sợ kiếm mang, lấy phá hủy phá ma quân đao làm đại giá, quét ngang vương viên mấy chục mét. Cái kia dịch nhuyễn quái vật trực tiếp bị xé nứt thành mấy trăm phần. Tránh ra Trương Dương một mặt ghét bỏ cùng cổ quái, lộn nhào đi ra ngoài, mà cơ hồ là tại mấy giây bên trong, cái kia dịch nhuyễn quái vật lại lần nữa tụ hợp lại. Vạn hạnh giờ phút này, Triệu Đại Cương đã thay xong mới dây đạn. Đông đông đông. Kỳ dị tiếng sung tái khởi, lúc này không có đen xám sương mù ngăn cản, 100 phát phá ma đạn đều đánh vào cái kia dịch nhuyễn quái vật trong thân thể, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Thế nhưng là cái này dịch nhuyễn quái vật coi như nhận trọng thương như thế, như cũ không chết. Khi Triệu Đại Cương lại đem một đầu dây đạn đả quang, Trương Dương cũng lấy ra ba trái lưu đạn ném ra, đây đều là lính đánh thuê chiêu mộ sau tự mang. Oanh, Cái kia dịch nhuyễn quái vật lần nữa bị tác đến Mạn Thiên Vũ. Nhưng những mảnh vỡ này như cũng có thể cấp tốc dung hợp. Tâm kiếm. Trương Dương cũng cấp nhãn, hắn thật sự là không nghĩ tới đả kích như vậy xuống cái kia nghi ngờ tâm ma bản thể còn có thể như thế ứng nhạy. Phá ma. Vô hình tâm kiếm bay ra một khắc, Trương Dương liền hối hận, tâm kiếm hoàn toàn chính xác có thể phá ma, nhưng vấn đề là hắn bây giờ nắm giữ tâm kiếm quá yếu. Hắn đã cảm thấy một đạo ma khí vòng lại tới, trực tiếp nuốt tim của hắn kiếm, sau đó quanh một cái phá vỡ mà vào tâm mạch của hắn kiếm hoàn. Một giây đồng hồ. Trương Dương kêu thảm một tiếng, tâm mạch kiếm hoàn liền bị phá hủy. Dù là đây không phải bản thể hắn tâm mạch kiếm hoàn, cái này tổn hại cũng quá sức. Nhưng càng hỏng bét chính là, đạo này ma khí bay thẳng hắn đỉnh đầu, đây là muốn đem hắn ma hóa rơi. Trương Dương kinh hãi, dưới tình thế cấp bách, hắn lựa chọn bung ra phòng ngự, mặc cho đạo này ma khí đem hắn khống chế, nhưng ngay tại hắn bị triệt để khống chế trước một giây đồng hồ, hắn hô lên một đạo ma ngữ. "A bố", Nghiên cứu Lai like đống ngói. Đây là bóng ma hạch tâm ma ngữ, cũng là Trương Dương có thể nắm giữ cao cấp nhất ma ngữ. Tại hắn thực lực thời điểm tự thịnh, hắn có thể thuận miệng nói ra. Nhưng là tại thực lực khi yếu ớt, một cái âm tiết đều không nói được. Bởi vì cái này thuộc về siêu phàm lực lượng, trừ phi hắn hiến tế đủ nhiều đủ nhiều tế phẩm. Mà bây giờ, hắn dung túng cái kia ma khí đem hắn ma hóa, liền là tương đương để cái này ma khí trở thành thanh toán bóng ma ma ngữ đoàn đại đầu. Bởi vì ma ngữ vừa ra, liền không thể sửa đổi, cho dù là nghi ngờ tâm ma thả ra ma khí cũng không thể ngoại lệ. Khi Trương Dương hô lên đạo này ma ngữ về sau, hắn trong nháy mắt liền đã mất đi ý thức, nhưng cùng lúc, câu kia ma ngữ cũng lập tức dành thời gian cái kia đạo ma khí lực lượng. Không đợi cái kia nghi ngờ tâm ma kịp phản ứng, phương viên mấy chục mét bên trong không gian bỗng nhiên xoáy đến. Toàn bộ biến thành tối tăm ngầm mịt. Ma ngữ bóng ma phóng thích thành công. Trương Dương mãnh liệt mà thức tỉnh, như là bị người chết chìm hô hấp đến cái thứ nhất không khí. Lúc này hắn không lo được cái kia ma khí nhập thể, đem hắn triệt để ma hóa di trứng, lập tức mượn nhờ cái kia đạo ma ngữ lực lượng, ngưng tụ âm ảnh chi âu. Bình thường thủ đoạn giết không chết đầu kia nghi ngờ tâm ma, nhưng là siêu phàm thủ đoạn có thể. Vô số bóng ma xoay quanh, cấp tốc rút thành từng đạo âm ảnh chim âu. Phá! Vô thanh vô tức ở giữa, dòng ra 32 đạo âm ảnh chim âu bay ra, xuyên thủng cái kia nghi ngờ tâm ma thân thể, cùng một thời gian Trương Dương cũng bị bách từ bóng ma trong trạng thái bạo lộ ra, trực tiếp quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng trắng, từng đạo màu đen gần xanh tại trên mặt hắn, trên thân thể lộ ra, vô cùng dữ tận, đây chính là ma khí phản phệ hậu quả. Hắn lần này thao tác nhìn như kỳ diệu, nhưng đại giới làm sao có thể không có. Nhưng đây đều là đáng giá. Thành công đánh giết Nguyên Sơ Ma huyết buộn, nghi ngờ tâm ma. Thành công cấp đoạt một đầu hoàn chỉnh siêu phẩm ma hồn. Thành công cấp đoạt một phần Nguyên Sơ Ma huyết. Thành công thu hoạch được một phần kim sắc hy vọng mạnh Thu hoạch được 10000 điểm năng lượng. Thu hoạch được 500 đơn vị ma huyết, thu hoạch được một viên ma tâm. Chương 234, dị nhân. Thu hoạch được một phần không trọn vẹn ma tộc văn minh dấu hiệu bản vẽ. Thật lâu, Trương Dương mới ngăn chặn thể nội bốc lên ma khí. Ma Triệu Đại Cương đã sống lại, vội vàng muốn đỡ dậy hắn. "Đừng." Một chữ mới lối ra, Triệu Đại Cương liền trùng chiêu, một vệt đen tự tay phải hắn cánh tay vị trí vọt tới mà không, cơ hội là mắt trần có thể thấy, hắn hai con mắt liền lồi ra đến, ánh mắt phóng đến giống đại hào bồ đảo. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Triệu Đại Cương liền đã mất đi ý thức, ngũ quan vẫn vẻo. Trong miệng toát ra một loại kỳ dị, vặn vẹo thanh âm. Thanh âm này vừa xuất hiện, bốn phương tám hướng hắc vụ cùng sương mù xám liền hồng thủy chạy ngược hướng phía trong thân thể của hắn chui. Ẩm. Lớn như vậy khổ người ngã xuống đất, đã là không phải người. Ma tộc. Trương Dương cười khổ, Triệu Đại Cương nhiễm nhưng là phi thường hoạch tâm ma khí, nghị cứu trở về cũng không dễ dàng. Nếu như hắn còn có ý kiếm cũng không có gì, nhưng bây giờ tâm mạch của hắn kiếm hoàn đã bị hủy, nghĩ trùng tu liền phải đợi ngày mai, mà ngày mai giờ phút này, Triệu Đại Cương khẳng định đã biến thành một đầu tinh anh ma thi. Thở dài, Trương Dương cảm thụ được thể nội cái kia sợi ngoan cố ma khí, liền đem tay phải đặt ở Triệu Đại Cương trên đầu, trong miệng thấp giọng ngâm tụng ra một chuỗi phức tạp khó hiểu ma ngữ. Ma ngữ bóng ma. Cùng vừa rồi Trương Dương niệm tụng bất đồng, lần này, xung quanh mấy trong phạm vi trăm thức bóng ma đều giống như sống lại, hắn thậm chí có thể nhìn đến mấy chục con chuột tại bóng ma tác dụng dưới bị ma chuyển, biến thành ma chuột. Thật sự là kia chi mặt đường, ta chi thạch tín, văn minh khác nhau ở giữa va chạm quá quỷ dị, quá ly kỳ. Trương Dương buồn bã nói, mà sau lưng hắn, Triệu Đại Cương đã hồi tỉnh lại, có chút ngọ so, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn không có có bóng dáng, bởi vì tại hắn hành động ở giữa luôn luôn có một đoàn bóng đen vây quanh, cho dù là dưới ban ngày ban mặt, ân, vậy khẳng định có thể nhìn thấy, nhưng là nếu như hắn ẩn núp tại nơi hẻo lánh, bóng ma, kiến trúc, rừng cây, trong đồng hoàng, nghị phát hiện hắn liền khó khăn. Bóng tối tay súng máy, ma chuyển chức nghiệp, nói rõ, chỉ bị ma khi ô nhiễm về sau, vẫn có thể ủng, có nhân tính lý trí, san giá trị cao hơn 50 nhân ma. Hiếu nghị nhắc nhở, khi san giá trị thấp hơn 50, mục tiêu lý trí đem ở vào tùy thời bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ma chuyển tiên phú Bóng ma ở nấp, nói rõ, hắn cùng Hắc gám cùng tồn tại. Ma chuyển tiên phú, thanh âm cấm khu, 50 em mở nói rõ, nếu như ngươi chết, khả năng cũng không biết hắn là ai. Ngươi cảm giác thế nào? Trương Dương ý đổ từ người bình thường góc độ quan sát tỉ mỉ Triệu Đại Cương, hắn thay đổi rất âm trầm, trong cặp mắt tràn đầy Hắc gám, tự mang bóng ma khí chẳng để hắn cũng không còn cách nào cùng người bình thường giao lưu. Ta, ta ta cảm giác là một cơ ngẫm, ngẫm cảnh rất chân thực, đó là một mảng lớn đầm lầ đầm lầy bên trong mọc lên màu xám trắng cỏ lau, một đầu thuyền nhỏ thuyền qua đây, phía trên kia không ai Bất quá ta nghe được một thanh âm, ta quên đi. Triệu Đại Cương cẩn thận nhớ lại, Chương Dương cũng lặng lặng nghe, thật lâu, hắn mới mở miệng, "Từ giờ trở đi, ngươi không thể cùng những người khác tiếp xúc gần gũi, cũng không thể cùng người khác nói lên ngươi cái này ác ngộng, cái đồ chơi này, thuộc về sẽ truyền nhiễm, có lẽ sơ ý một chút, ngươi liền sẽ để một tòa thành chết hết." "A, lão bản kia ngươi, ta không sao, siêu phàm lực lượng đối siêu phàm vô hiệu, mặc kệ nó có bao nhiêu kỳ dị." "Ta, ý của ngài là nói ta cũng lây nhiễm?" Triệu Đại Cương rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được vấn đề nghiêm trọng nhất. Ngươi không có việc gì, không cần ngạc nhiên, siêu phàm lực lượng chính là như vậy, ma khí cũng tốt, âm khí cũng được, bao quát thích hợp nhất chúng ta nhân tộc linh khí, đều thuộc về siêu phàm chi vật, không muốn chạm xe tại siêu phàm phía dưới đi giải độc những này, càng là phiến diện giải độc, lấy được kết quả là càng vặn mẹo, đến cuối cùng ngược lại, nhưng có thể tự mình rời lên thạch đầu đập chân của mình. Trương Dương giải thích vài câu. Lợi dụng phát huy hảo lực lượng của ngươi, phổ thông ma thi, tinh anh ma thi hiện tại đối ngươi cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác, cho nên thỏa thích tại trong tòa thành này triển khai săn đi, đây là ngươi học bản tay vàng, chớ cô phụ nó. Hy vọng ta rời đi nơi này thời điểm, ngươi có thể chạm đến đường tuyến kia. Ta, lão bản, ta không biết rõ. Không cần quá rõ, nhớ kiếm một cái đạo lý, có thể làm việc thời điểm cũng đừng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều ngươi liền sẽ không làm việc, đi thôi. Ách, tốt, lão bản, ta sẽ thanh lý thành lũy xung quanh Ma thi, ta sẽ cố gắng. Triệu đại cương nghi hoặc đi xa, Chương Dương thì lắc đầu, đoạn tuyệt ý nghĩ này, cái kia chính là nếu như hắn dùng nhiều loại phương pháp này bồi dưỡng được một nhóm lớn ma chuyển chiến sĩ, như vậy hoàn thành tận thế xây thôn nhiệm vụ không nên quá đơn giản. Ta là người, ta có điểm chốt. Mà lại cứ như vậy, tận thế xây thôn nhiệm vụ đánh giá sợ phải là kém cỏi nhất, không, có ý nghĩa, cái này kiến tối lệnh, xây thôn nhiệm vụ, kỳ thật tựa như là lần lượt văn minh khác nhau mổ đủ lệ đối sông diễn luyện mà thôi. Lần nữa đem ý nghĩ này xô tan, Trương Dương đầu tiên xem xét xem bản thân hắn, kỳ thật hắn cổ thân thể này so Triệu Đại Cương nghiêm trọng hơn, san giá trị sợ là đã thành số âm. Nhưng là hắn cũng không lo lắng, đến một lần cái này không là hắn thân thể của mình, thứ hai hắn đã là siêu phàm phía trên, chỉ cần vượt qua hôm nay nửa đêm, là hắn có thể giải cấm tiếp nhận mới một đợt lượng. Quá giải vấn đề này dễ như trở bàn tay. Một điểm cuối cùng, đó chính là hắn cũng được cho ma ngữ đồng ngần, tức ma khí nguyên nhân chưa nhiễm. Cẩn thận đem bốn phía rời rạc xương mù xám, hấp vụ hết thảy hấp thu, Chu Dương liền từ Hoặc Tâm Ma chui ra ngoài cái kia cống thoát nước cửa vào chui vào. Hôm nay nửa đêm trước đó, hắn là sẽ không trở lại về nhà, mà lại đi qua vừa rồi cái này một đợt, lại có Triệu Đại Cương ở ngoại vi thanh lý ma thi, quê quán đã an toàn, bao quát những cái kia bị Hoặc Tâm Ma ảnh hưởng người. Trong đường cống ngầm không như trong tưởng tượng hôi thối, thế nhưng là càng buồn buồn hơn, khắp nơi đều là loại kia thạch xền xền chơn nhắn lục nhần, chư dương thuận chất nhảy không ngừng xâm nhập, ven đường có thể nhìn thấy người thi thể hải cốt, nhưng đều bị dịch nhẫn bao phủ, tựa như là đại hào dịch dinh dưỡng. Trương Dương có lý do hoài nghi khả năng này liền là chân tướng. Đi ra ước chừng 1500m, phía trước cống thoát nước bỗng nhiên ra một cái đại lỗ thủng, một bên là bình thường cống thoát nước, một bên là chất nhảy xuất xứ. Trương Dương quả quyết chuyển hướng, nhưng rất nhanh hắn liền như mày, hắn cho là hắn gặp được một cái hoang dại xào huyết cái gì, kết quả hắn phát hiện đầu này luối ra kết nối chính là một cái thạch đầu đường hành lang. Kiến trúc vết tích không quá lâu, nhiều lắm là vài chục năm. Nhưng những tảng đá kêu bên trên hình vẽ điêu khắc lại làm cho Trương Dương lông mày cao chặt. Không thể nào, Lao tử là tới chơi thác phòng, hiện tại lại để cho biến thành mạo hiểm trò chơi AVG. Trương Dương cổ quái nghĩ đến, nhưng hắn đang muốn cất bước xâm nhập, lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vang lên, nhìn lại, hắn liền sững sờ, lại là một người quen. Trương Dương, Dạc Cung Đường. Chúng ta cái này có tính không rất hữu duyên. Trương Dương lập tức tâm tình thật tốt, hắn vẫn cho là Dạc cùng Đường cùng Lao Vương là tại những thành thị khác phân chiến đâu, kết quả thế mà ở chỗ này đột tới. Không phải hữu duyên, là ngươi quá tuyển. Ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ngươi lúc này không phải hẳn là đang bận kiến thiết tận thế thành lũy sao?" Giặc cung đường cũng tò mò hỏi. "Làm sao ngươi biết nhiệm vụ của ta?" Trương Dương hỏi lại. Ta cùng lão Vương xa xa nhìn qua ngươi cái kia thành lũy, cũng nhìn thấy xe của ngươi quân diếu võ Dương ai rớt vào thành thị, biết không, không có chúng ta hai cái âm thầm xuất lực thay ngươi giải quyết ba cái buột, ngươi đừng nghĩ tùy tiện vào thành. Cho nên ngươi là muốn cho ta cảm tạ ngươi một cái. Cái kia cũng không cần thiết, ba người chúng ta người là vì cùng một khối tận thế kiến thôn lệnh hợp tác, ngươi có ngươi chủ tuyến, chúng ta có chủ của chúng ta tuyến nhìn như giúp lẫn nhau, kỳ thật đều là tại riêng phần mình hoàn thành lẫn nhau nhiệm vụ thôi. Ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi làm sao tìm tới nơi này? Ngươi không nên xuất hiện ở đây à. Ta gặp một đầu hoặc tâm ma. Cái gì? Đáng chết. Đầu tiên hoặc tâm ma bọn hẳn là lao vương phụ trách giải quyết, hắn đang làm cái gì máy bay? Dặc cùng đường lông mày cau chặt. Ngươi là bản thể xuyên qua tới. Trương Dương đống nhiên nói một câu. Đúng vậy, nhưng ngươi không phải, ta có thể nói nhiều như vậy, ta phải đi, ngươi thì lập tức trở về đến ngươi mặt đất đi, xây xong ngải tận thế của ngươi thành lũy, trước 1 tháng. Có ta cùng Lao vương thay ngươi chia sẻ đại bộ phần áp lực, nhưng nếu như một tháng sau ngày tận thế của ngươi thành lũy như còn không thể thành hình, ta thể ngày tận thế của ngươi xây thôn nhiệm vụ sẽ lập tức thất bại. Vậy ngươi vì sao không nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mọi người cùng thuộc một phe cánh đúng không? Không thể, bởi vì ngươi không phải thật sự Trương Dương, hiểu không? Có một số việc có thể bị chân chính ngươi biết, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể bị cái này Trương Dương biết, này lại trái với quy tắc. Giống như đã chậm, cái này Trương Dương thân thể đã ma hóa, nếu như các ngươi không nói cho ta trận tướng ta tin tưởng xui xẻo dù sao không phải ta." Trương Dương Uy liền nói, hắn đã người được một chút manh mối. "Cái gì? Đáng chết lao Vương! Vạn năm đều không đáng tin cậy lao Vương, ta nguyệt ngươi 18 đời tổ tông." Giác Cung Đường nổi trận lôi đình, tức giận đến giận sôi. Chớ mắng, hắn khẳng định gặp được phiên thoái, cho nên ngươi cùng đối ta giữ bí mật, không bằng cùng ta nói một chút." "Xéo đi, có một số việc không thể nói liền là không thể nói, ngươi nhanh, ta muốn giúp ngươi khu trừ thể nội ma khí, vô luận như thế nào, ngươi thân thể này không thể bị ma hóa." Giác Cung Đường cũng cấp tốc tỉnh táo lại, Trương Dương lại cười cười, chuyện này sẽ không dính đến thứ tư danh sách a. Người cùng lão Vương hai cái này chứ đồng đội tại sao ta cảm giác không đáng tin cậy a? Bớt nói nhảm. Giặc cùng Đường thân ảnh khẽ động, Trương Dương chấp liên tục tránh cũng không thể, liền nhìn xem Giặc cùng Đường ở trên người hắn liên tục đập 72 lần, cuối cùng hắn đánh một cái nấc, chính hắn đều thúc thủ vô sách ma khí, cứ như vậy bị hoàn mị khu trục đi ra. Xem ra Giặc cùng Đường đích thật là lấy bản thể xuyên qua tới. Chớ suy nghĩ lung tung, vì nhiệm vụ của chúng ta, tin tưởng ta, nếu như ngươi thật sự biết trận tướng, ta nói là để ngươi cô thân thể này biết trận tướng. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Chúng ta đều có các nhiệm vụ, mà lại ta cam đoan chúng ta là quân đội bạn, đi mau, đi xây ngày tận thế của ngươi thành lũy, sau khi từ biệt tuyến. Khi Giặc Cùng Đường câu nói sau cùng nói xong, Trương Dương liền đã hôn mê, đối mặt thực lực là siêu phàm phía trên Giặc Cùng Đường hắn không có biện pháp nào. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, là tại gia tộc phụ cận một tòa đại lâu trên sân thượng, tinh thần sung mãn, trạng thái nóng nảy. Mở ra kiến thu lệnh, một cái tin tức chiếu rồi. Người trên đường gặp dị nhân, nhận lấy một viên nhỏ bụi nguyên đàn, linh hồn của ngươi gia tăng đến cấp D. Dị nhân Trương Dương không hiểu liền nghĩ tới Tân Qua, tương tại hắn lần thứ nhất huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ sau khi kết thúc đi ngang qua sân khấu ạ lẩm nhẩm liền đề cập tới, dị nhân thần qua từng giết một cái yêu nữ, cứu vớt hắn Văn Minh. Lúc đó hắn không để ý, hiện tại giặc cùng đường cùng lao vương thế mà cũng bị mang theo dị nhân xưng hảo. Cái này có vấn đề, ân, kia cái gì yêu nữ đoán chừng cũng có vấn đề. Mà khác đây càng nói rõ, dị nhân khả năng không phải ngạo thế dị nhân, càng không phải là đơn chỉ người nào đó, mà là một tổ chức. Cung Minh tại cùng một cái thế giới, ta chấp hành ta chủ xây thôn nhiệm vụ Bọn hắn lại đi chính bọn hắn chủ tuyến. Thì Như lần qua, thì Như, Giặc Cung Đường, lao Vương. Mà Giặc Cung Đường câu nói kia, sau khi từ biệt tuyến, thật sự là sâu sắc a. Cũng đã từng lần qua nói qua câu nói kìa, thế giới lớn như vậy, ta chỉ nghĩ đi làm dạ quái đơn giản có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không nghĩ, vậy liền bất quá tuyến, dù sao ta không am hiểu lập bàn. Trương Dương quyết định tuân theo Giặc cùng Đường đề nghị, dù sao hắn không có tư cách đi lãng, hắn chỉ là một cái chiếm cứ thân thể người khác xuyên qua khách, hiện tại Hắn chỉ là dụng tâm giải quyết hắn tận thế xây thôn nhiệm vụ liền tốt. Cái khác, không nên nghĩ, không thể nghĩ. Chương 235, làm ruộng, làm ruộng vì đột boost. Chương Dương không có vội vàng trở lại về nhà, hắn chạm xe tại trên sân thượng, từ đằng xa lấy một góc độ khác quan sát đến, thiết kế lay cấp 2 tận thế thành lũy các mặt. Cấp 1 tận thế thành lũy chỉ có thể chiếm căn cứ 2 tầng lâu, cấp 2 tận thế thành lũy ít nhất phải bao quát trung quanh 2 tòa văn phòng đi. Đang muốn xuất thần, đột nhiên cảm giác được một trận gió lạnh thổi đến, nhìn lại, sân thượng nơi hẻo lánh trong bóng tối, Triệu Đại Cương đang nhìn hắn. "Lão bản," Nữ nhân kia rất nguy hiểm, ta không có nắm chắc đánh thắng được nàng, còn tốt nàng giống như đối với ngài cũng không có ác ý. Ừm. Trương Dương khẽ giật mình, sau đó là âm thầm may mắn, may triệu đại cương là bóng ma ma chuyển không phải coi như giặc cùng đường là chiến đấu thủ đoạn khiếm khuyết linh tu, cũng có một vạn loại thủ đoạn bảo chế hắn. Về sau nhìn thấy nữ nhân kia, À, khả năng còn có một cái ngốc đầu nam nhân, liền xa xa tránh đi, tuyệt đối không nên tới gần, không phải ngươi sẽ chết rất thảm. Bất quá, như tại quan sát của ngươi phạm vi bên trong, cũng không ngại cẩn thận quan sát một chút. Sau đó đem quan sát được tình huống nói cho ta biết. Vâng, lão bản, mặt khác, ta đã thanh lý xong quê quán chung quanh Ma Thi, còn có một việc, ta săn giết Ma Thi, giống như có thể kinh nghiệm giá trị. Triệu Đại Cương do dự thật lâu, lúc này mới nói với Chu Dương. Điểm kinh nghiệm. Rất tốt, nhưng ngươi phải chú ý ngươi tâm tình của mình, chú ý lập trưởng của ngươi, nhớ lấy ngươi đã từng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, lực lượng tuy tốt, tuyệt đối không nên qua tuyến, không muốn qua tuyến, một lần đều không được, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Chu Dương cố ý cảnh cáo một phen. Hắn không hy vọng Triệu Đại Cương biến thành cái thứ 2 triệu hàng ngư, mặc dù cái kia khả năng không lớn, nhưng Triệu Đại Cương lấy ma khí vì điểm kinh nghiệm, không ngừng tăng lên mình, cái này rất dễ dàng mê thất, đến lúc đó làm ra chuyện gì, cái kia chắc chắn sẽ bị giặc cùng đường cùng lao vương thuận tay xử lý. "Ta minh bạch, lão bản." Triệu Đại Cương lặng yên rời đi. Trương Dương tiếp tục đứng ở nơi đó, trong đầu bốc lên liền là một câu, không muốn qua tuyến. Lúc chạm vào tối, Mai Điển, Tôn Thành xuất lĩnh đội xe thuận lợi trở về, tổn thất 2 chiếc xe tải, từ trận năm tên linh đánh thuê, 4 tên lái xe, 2 cái công nhân kỹ thuật hết thảy còn tại trong phạm vi chịu đựng. Mà lần này vận chuyển trở về vật tư liền có thể lập tức cần dùng đến, không giống như là hôm qua trở về tất cả đều là máy móc máy móc. Hôm nay chủ yếu vật tư có 500 tấn xi măng, 500 tấn cốt thép, có khác đại lượng thép tấm, đường dây trở nguyên vật liệu. Thế là Trương Dương lập tức khởi động cấp 2 thành lũy kiến thiết, đồng thời tại lúc đầu trên cơ sở lại chiêu mộ 60 tên kiến trúc công nhân, vừa vận đụng đủ 100 tên. Đến tận đây, trừ hai cấp thành lũy chi nhánh nhiệm vụ bên ngoài, hôm nay chi nhánh nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, bao quát săn giết 1 vạn tên phụ thông ma thi. 100 tên tinh anh ma thi nhiệm vụ, làm ruộng, kiến thiết, bất quá tuyến Trong lòng lại mặc nghiệm một lần, Trương Dương liền đi vào kiến trúc cải tiến công xưởng. Nơi này cùng xưởng vũ khí là giống nhau thao tác hình thức. Công tác nhiệm vụ 1, lấy cấp 1 thành lũy làm trung tâm, xây dựng thêm cấp 2 thành lũy tương ngoài, cần 50 tên kiến trúc công nhân, 2 tên công nhân kỹ thuật, 48 giờ sau hoàn thành. Công tác nhiệm vụ 2, tu kiến súng máy tháp 12 tòa, cần 30 tên kiến trúc công nhân, 5 tên công nhân kỹ thuật, 48 giờ sau hoàn thành. Công tác nhiệm vụ 3, tu kiến vật tư nhà kho. Cần 20 tên kiến trúc công nhân, 1 tên công nhân kỹ thuật, 48 giờ sau hoàn thành. Công tác nhiệm vụ 4, Dự Nghiên cấp 3 tận thế thành lũy kiến tạo phương án, cần 1 tên kiến trúc đội giải, 1 tên kỹ thuật đội trưởng. Dự tính tốn thời gian 3 ngày, xác suất thành công 92. Công tác nhiệm vụ 5. Hạ công tác nhiệm vụ về sau, Trương Dương lại đi vũ khí cải tiến công xưởng, Hạ Dự Nghiên súng máy hạng nặng công tác nhiệm vụ về sau, liền chạy tới máy móc cải tiến công xưởng, đây mới là trọng đầu hí. Mà cái này tốn thời gian lâu nhất công xưởng cũng là diện tích lớn nhất, cơ hồ chiếm cứ bãi đậu xe dưới đất một nửa không gian. Cái này đưa đến hôm nay trở về xe chuyển vận quân chỉ có thể ngừng ở bên ngoài, bất quá hôm nay Hoặc Tâm Ma hiến Tế kề bên này đại lượng phổ thông ma thi, lại có triệu đại cương âm thầm thanh lý, cho nên tại tận thế thành lũy chỗ trên con đường này đều rất tiến tĩnh. Máy móc cải tiến công xưởng dặm, 10 tên công nhân kỹ thuật, 10 tên máy móc công binh đều đã vào chỗ, bao quát Lý Đông, Lô lòng hai cái này công binh đội trưởng. Trương Dương mở ra tận thế kiến tối lệnh, cái thứ nhất công tác nhiệm vụ liền để hắn rất kinh hỉ. Cải tiến thăng cấp cấp 2 tận thế căn cứ xe, cần 10 tên công nhân kỹ thuật, 2 tên kỹ thuật đội trưởng, 10 tên công binh 2 tên công binh đội trưởng, 48 giờ sau hoàn thành. Công tác nhiệm vụ 2, cải tiến cấp 1 bánh xích bọc thép xe tăng, vô chủ pháo, lắp đặt có súng máy hạng nặng. Cần 10 tên công nhân kỹ thuật, 2 tên kỹ thuật đội trưởng, 10 tên công binh, 2 tên công binh đội trưởng, sau 4 ngày hoàn thành. Công tác nhiệm vụ 3, cải tiến thăng cấp cấp 3 tận thế căn cứ xe. Công tác nhiệm vụ 4, cải tiến thăng cấp cấp 2 xe tăng. Công tác nhiệm vụ 5, nghiên cứu vũ trang phi hành khí. Kỹ thuật đội trưởng Trương Dương còn không có, nhưng mập mạp Lao Cha tạm thời có thể đảm nhiệm chỉ cần cái này cấp 2 tận thế căn cứ xe cải tiến thăng cấp đi ra, hẳn là liền có công nhân, kỹ thuật có thể thăng cấp. Trên thực tế kiến trúc công nhân bên kia đã có 3 tên kiến trúc công nhân thăng cấp đến kiến trúc đội trưởng. Xử lý hoàn tất, Trương Dương lại an bài cho hôm nay 18 tên lính đánh thuê thăng cấp đến đội trưởng, bọn hắn đang chiến đấu trung đô có biểu hiện xuất sắc, cũng tức đơn độc đánh giết hoặc tại vây giết tinh anh ma thi trong chiến đấu chuyển vận tổn thương vượt qua 80%, cái này phù hợp thăng cấp điều kiện. Đến tận đây, không tính Triệu Đại Cương, Trương Dương thủ hạ có 6 tên đội trưởng cấp tay bắn tỉa, 4 tên đội trưởng cấp tay súng máy. Tám tên đội trưởng cấp chính xác xạ thủ, 8 tên đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ. Bất quá những đội trưởng này cấp binh sĩ vũ khí còn cần dùng chân quý sát thường thăng cấp. Trương Dương lần này cũng khó được hào phóng, nguyên bản mỗi kiện vũ khí chỉ cần 10 đơn vị sắt thưởng, một đơn vị phàm đồng, kết quả hắn trực tiếp cho ra tăng đến 3 lần, cung tức đều thăng cấp làm triệu đại cương trong tay cái kia thanh súng máy hạng nhẹ tiêu chuẩn. Làm ruộng, kiến thiết, không ra biên, nhưng ta nhưng chưa nói qua ta sẽ không gây sự tình. Thực lực của chính ta không đủ, cái này 19 tên đội trưởng cấp lĩnh đánh thuê hẳn là đủ đi. Trương Dương tự lẩm bẩm Hắn không phải nghĩ kéo giặc cùng đường cùng Lao vương chân sau, cũng không phải thật nghịch phản thiếu niên, hắn chỉ là để phòng lo trước khỏi họa. Tỷ như đầu kia hoặc tâm ma, nguyên vốn phải là Lao vương xử lý sự tình, kết quả rọ gì ra tới, không phải hắn đầy đủ cẩn thận, sợ làm mắc lửa cũng không biết xảy ra chuyện gì. Loại cảm giác này thật không tốt. Ta chỉ là vì tự vệ. Nghĩ như vậy, Trương Dương liền mở ra Kim Sắc Thiên Bình, đầu kia hoặc tâm ma rơi xuống hắn còn không có bán đi đâu. Sau đó không ra hắn sở liệu. Tinh anh cấp ma hồn chỉ có thể mở ra loại thứ nhất giao dịch hình thức, cũng chính là có thể hối đoán phá ma đạn. Sau đó nguyên sơ ma huyết có thể mở ra loại thứ 2 giao dịch hình thức, có thể hối đoán phá ma quân nào. Mà bây giờ hoặc tâm ma siêu phàm ma hồn, quả nhiên đủ tư cách mở ra loại thứ 3 giao dịch hình thức, cũng mà còn có có dư. Sinh hóa phòng độc độ bộ, địa cầu văn minh xuất phẩm, đối ma khí có rất mạnh miễn trừ năng lực, đối một bộ phận phổ thông ma ngữ cũng có hơi tốt phòng hộ hiệu quả, tác dụng phụ là tốc độ di chuyển sau đó hạng. Hối đoái, Trương Dương rất quả quyết, dùng một đầu siêu phàm ma hồn, đổi 20 bộ sinh hóa phòng độc đồ độ bộ. Không sai, nếu như lại phân phối bên trên cấp 2 tận thế căn cứ xe cơ bản liền sẵn sàng đoạt bột năng lực, giặc cung đường, lào vương, các người hai cái nhưng ngàn vạn ra sức giờ a, bằng không, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi. Chương 236, ma ngự hoạt tâm. Tân thế kiến thôn lệnh, màu trắng phẩm chất, chú thích: này phẩm chất tiêu chuẩn chỉ vì khắc kim người chơi chuẩn bị, bởi vì cho dù là màu xám phẩm chất cũng sẽ không thiếu khuyết kiến thôn lệnh kiến thức cơ bản có thể, nhưng mỗi tăng lên một cái phẩm chất đẳng cấp, liền sẽ thu hoạch một kinh hỉ. Ấn vào đây xem. Kiến thôn lệnh khóa lại người, Trương Dương, một cấp chiến tranh huy chương người sở hữu, số hiệu 11982. 11, đã có mở ra thứ ba danh sách tư cách. Trước mắt đang tiến hành xây thôn nhiệm vụ thuộc loại tận thế thành lũy hệ liệt, cần đánh giết 100 triệu ma thi mới có thể kết thúc, trước mắt đánh giết hạn mức 198710000000000000. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ, ngày thứ 3, đã có được cấp 2 tận thế thành lũy một tòa, kiến thôn lệnh nhưng chiêu mộ nhân khẩu 6278 người, từ người sống sót chuyển hóa 1829 người. Đã chiêu mộ nhân khẩu, kiến trúc công nhân 120, công nhân kỹ thuật 60, máy móc công binh 50, vũ trang lính đánh thuê 120, đặc thù nhân khẩu, ưu linh xạ thủ súng máy, 1. Tổng hợp đánh giá, cất bã, chỉ cần 10 vạn ma thi người liền chết. Đóng lại tận thế kiến thôn lệnh chủ giới diện, Trương Dương rất bình tĩnh. Hôm nay hắn không để cho đội xe tiếp tục ra ngoài lục soát vật tư, chí ít không phải đi ngoài thành. Hắn chỉ làm cho mạch điện cùng Tôn Thành dẫn đội đem tận thế thành lũy làm trung tâm mấy con phố cho dọn dẹp một lần, thuận tiện tiếp thu một cái vật tư cùng người sống sót. Chân chính công tác trọng tâm đang kiến thiết, đang trùng điền. Khi cấp 2 thành lũy kiến thiết hoàn thành, không ngoài sở liệu, 10 tên kiến trúc công nhân thuận lợi thăng cấp làm kiến trúc đội giải. Cái này thăng cấp liền dễ dàng nhiều, chỉ cần dùng năng lượng là đủ. Mà công nhân kỹ thuật khối kia, thông thường đạn chế tác công nghệ đã dự nghiên thành công, phá ma đạn dự nghiên thất bại, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn thăng cấp, cuối cùng có 5 tên công nhân kỹ thuật thăng cấp làm kỹ thuật đội trưởng. Máy móc công binh bên kia, bởi vì tham dự cấp 2 tận thế căn cứ chiến xa dự nghiên, dự tính chỉ cần cải tiến thành công, cũng là có thể thăng cấp một nhóm. Về phần thăng cấp nhanh nhất, nhất, vẫn là phải thuộc vũ trang lính đánh thuê, thuộc về giết quái liền có điểm kinh nghiệm. Ngay kế, lại có 7 tên lính đánh thuê lên tới đội trưởng cấp. Mà cũng ngay lúc này Trương Dương nhận được cú linh tay súng máy Triệu Đại Cương báo cáo. "Lão bản, trong thành phố thông ma thi số lượng chính đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng không phải là bị giết chết, mà là có lực lượng nào đó tại dẫn đạo, đầu tiên là khiến cái này ma thi xa cách chúng ta khuê quán, sau đó từng bước một rút khỏi thành thị, chẳng biết đi đâu." Trong bóng tối, Triệu Đại Cương thanh âm kiềm chế lại lạnh bớt, hắn lại thăng cấp, liền cái này đi qua 2 ngày, thực lực của hắn đã đến bình quân thuộc tính dê trình độ. Nhưng có gặp được ta bàn giao ngươi chú ý hai người kia. "Không có, nhưng là ta tại thành Tây phát hiện một trận chiến đấu qua vết tích." Thật giống như 18 cấp báo quá cảnh, trung tâm 3 tòa đại lâu đều bị san thành bình địa, nhưng quỷ dị địa phương ngay ở chỗ này, chúng ta tại thành đông căn bản cũng không có cái gì cảm ứng, giống như có cái gì lực lượng che giấu chúng ta. Che đậy. Đúng, ta chính là loại cảm giác này, nhưng cái kia chiến đấu song phương tựa hồ cũng tại hết sức tránh đi chúng ta, cái này rất mâu thuẫn, ta không cho rằng là lực lượng của chúng ta đầy đủ đi hiếp bọn hắn, nhưng sự thật liền là như thế. Vậy sao ngươi nhìn? Trương Dương trong lòng hơi động. Ta không biết, không có đầu mối. Ta hiểu được. Trương Dương chờ mặt, thật lâu Hắn bỗng nhiên lấy ra một khối tinh thạch, hắn chỉ còn lại 5 khối, liền là lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngươi còn chưa đủ mạnh, cho nên ngươi còn không thể tiếp tục tới gần chân tướng, hiện tại có một cái biện pháp có thể để ngươi ẩn nấp năng lực mạnh hơn, nhưng cũng có thể là để ngươi rời người tính càng xa, hiện tại ta hy vọng ngươi có thể nếm thử. Lão bản, đây là mệnh lệnh sao? Không tính, đây là một điều thỉnh cầu, một cái có đại giới thỉnh cầu, ta sẽ cho ngươi một cái hứa hẹn, để ngươi có thể độ chạm đến cái nào đó nhà. Ta có thể hỏi một chút là dạng gì trên nhà sao? Ừm, kỳ thật có 2 cái. Cái thứ nhất là đạo cụ, một loại nào đó thần kỳ đạo cụ, nó có thể cho ngươi thu hoạch được cuộc đời khác nhau thể nghiệm, loại thứ hai là siêu phẩm, ngươi bây giờ tương đương đã đụng chạm đến siêu phẩm lực lượng, loại lực lượng này tại người bình thường xem ra vô cùng thần bí đáng sợ, nhưng kỳ thật chính là như vậy chuyện, nhưng ta có thể dẫn đạo ngươi đi hướng siêu phẩm phía trên, đây chính là lời hứa của ta, đương nhiên phong hiểm rất lớn, bởi vì ngươi sau đó phải đi. Dinh coi mục tiêu rất mạnh. Ta đồng ý, nhân sinh cần phải mạo hiểm, bất quá ta chỉ có một vấn đề, cái kia chính là lão bản Nếu như ta đột phá siêu phàm phía trên, liền có thể cùng các tiểu tỷ tỷ tùy tâm sở dục đi ngắm sao sao." Ta cự tuyệt trả lời. Trương Dương rất im lặng, cái này Triệu Đại Cương trong đầu nghĩ đều là cái gì? Bất quá, cũng chỉ có dạng này cực phẩm người mới có thể tại tiếp nhận bóng ma ma ngữ lực lượng về sau, vẫn còn có thể cực đại trình độ bảo trì lúc đầu nhân tính đi. Khoái hoạt, kỳ thật cũng là loài người thiên phú vũ khí một trong a. Một giờ sau, Triệu Đại Cương hóa thành một vòng bóng ma vô thanh vô tức rời đi. Trương Dương trong tay hai khối tiên thạch hóa thành tro tàn, hắn là mượn pháp lực tính hạt đồ lại cho Triệu Đại Cương niệm tụng một lần bóng ma ma ngữ, làm làm lực lượng bản chất, chỉ cần đem niệm tụng đi ra, tự sẽ có hiệu lực. Nên làm ta đã làm, liền nhìn Triệu Đại Cương có thể hay không bắt được những cái kia siêu phàm phía trên ra hỏa, cái này hoàn toàn là một cái vận khí sống. Trương Dương ở trong lòng tinh tế suy nghĩ lấy, căn cứ vừa rồi Triệu Đại Cương cung cấp tin tức, còn có Từ Giặc cùng đường nơi đó nói bóng nói gió tới tin tức, kỳ thật đã có thể đạt được một cái to gan kết luận. Nhưng hắn không dám hướng sâu nghĩ, vẫn là câu nói kia, không thể qua tuyến. Ta chính là một cái ngốc trắng cỡ, ta chỉ làm sự tình, không đi nghi đạo lý. Cái này cũng có thể đi. Thanh toán 3 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, tận hiệu quả lớn nhất phá giải. Trương Dương muốn phá giải là đánh giết hoặc tâm ma rơi xuống văn minh dấu hiệu mảnh vỡ bản vẽ. Hắn do dự rất lâu mới quyết định đem phá giải mà không phải bán ra. Bởi vì lần trước hắn phá giải về sau, lấy được là ma ngữ bóng ma. Như vậy lần này, hắn hy vọng có thể lại thu hoạch được một phần hạch tâm ma ngữ. Cái đồ chơi này tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Cho đến tận này, Trương Dương đã nắm giữ ma ngữ phi hành. Ma ngữ cự lực. Ma ngữ đi nhanh. Ma ngữ vững buồn. Ma ngữ bóng ma. Những này ma ngữ đã từng cũng đã giúp Chu Dương, nhất là tại vương giả trở về nhiệm vụ bên trong, cơ hội là thay hắn nhất cử thay đổi chiến cuộc. Nhưng là coi như thế, hắn vẫn cho là hắn chưa hoàn toàn đào móc ra cái này ma ngữ chân chính tầm quan trọng. Thẳng đến về sau, Đường Khôn một câu lơ đáng để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia chính là, tại tu tiên thế giới, những cái kia đi kim đan đạo tu tiên linh giả, bọn hắn pháp cùng thuật, trường sinh chi pháp là sư tông yêu tộc, bởi vì vì yêu tộc đến thiên địa chi uyến, nhất là thông linh. Ma hộ đạo chi thuật, thì phần lớn là sư từ ma tộc, bởi vì ma tộc thủ đoạn nhất là bách biến huyền ảo. Cho nên, hơn trưởng nắm một chút ma tộc hạch tâm ma ngữ, chưa chắc là một chuyện xấu. Trên thực tế, dựa theo lão Vương về sau nói, Đường Khôn sở dĩ muốn để hoàn thành vực sâu nhiệm vụ, cũng là vì thu hoạch được một loại nào đó cường đại hạch tâm ma ngữ. Bạch Ba phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ lóe lên thiêu đốt mà qua, mà Trương Dương chỗ sâu trong óc thì là có một loại ba động kỳ dị chấn động, mấy giây về sau, Trương Dương mở hai mắt ra, kém một chút liền phải đem cái này mới được ma ngữ tụng ra. Ma ngữ Hóa Tâm, đã kiếm được, không uổng công ta lãng phí một đạo tâm mạch kiếm hoàn. Trương Dương tinh tế thể vị Hạch tâm ma ngữ không tốt thu mà được có đôi khi liền xem như bột cũng sẽ không rơi xuống mà đạo này ma ngữ hoặc tâm tác dụng lớn nhất liền là có thể hiệu lệnh ma thi đồng dạng cũng có thể phạm vi lớn nhất ảnh hưởng bất luận cái gì có được linh hồn sinh vật bất quá ma ngữ lớn nhất quỷ dị chỗ thần kỳ ngay tại ở có thể khai quật tiềm lực cực kỳ to lớn tựa như là cái này ma ngữ hoặc tâm chỉ cần vận dụng tỏa đáng thậm chí có thể phá hủy dễ dàng một tòa thành thị một cái vương quốc Nếu là có đầy đủ lực lượng đếnchèo trống như vậy đều có thể cùng thần linh thần thuậ thần dụ so sánh chương 237 100.000 ma thi Lão bản, đây chính là chúng ta đổi giả vờ cấp 3 tận thế căn cứ chiến xa. Máy móc cải tiến công xưởng bên trong, công binh đội trưởng Lý Đông đối Trương Dương kích động giới thiệu nói, đây đã là ngày thứ 7, tại thăng cấp 3 tên công binh đội trưởng, 10 tên kỹ thuật đội trưởng, 15 tên kiến trúc đội dài về sau, một đài có cường đại dã ngoại năng lực tác chiến tận thế căn cứ xe rốt cục bị cải tiến thành công. Chiếc này căn cứ chiến xa toàn bộ dài 28m, rộng 4m, cao 5m, tổng trọng 35 tấn, từ hai bộ phận tạo thành, có thể nhanh chóng phá giải thành hai chiếc cơ động chiến xa. Cho nên đối ứng Chiếc này căn cứ chiến xa cũng có được hai cái động cơ, một chủ, một bộ, động cơ chính chuyển vận công suất vì 1500 mã lực, động cơ phụ công suất vì 800 mã lực. Bởi vì chiếc này căn cứ chiến xa định vị là hỏa lực trợ giúp cùng hậu cần cung ứng, chiến trường ném đưa bảo hộ, cho nên cũng không trang bị thêm toàn bộ địa hình mô đun lệ, ân, chủ yếu là kỹ thuật bên trên khó khăn. Tóm lại, tại bằng thẳng lại độ dốc không cao hơn 10 độ góc địa hình, chiếc này căn cứ chiến xa có thể chạy ra vận tốc trăm cây số lý luận tốc độ. Bất quá tốc độ không phải điểm sáng, điểm sáng ở chỗ chiếc này căn cứ chiến xa trang bị cấu kiện Một đài 300 kỳ lật dầu điế gen máy phát điện, hai cái tổng dung lượng tại 3.500 thăng chủ can dầu phụ ba cái có thể thăng hàng nhưng 720 độ góc xoay tròn đồng thời có bảo vệ chặt chẽ xuống máy hạng nặng đài quan sát một đài vô tuyến điện trang bị mà khác có chữa bệnh đi ăn cơm đạn dược dự trữ đồ ăn uống nước dự trữ điều hòa không khí xe tải tủ lạnh cùng 30 tăng cái lên xuống trồng chất giường ngủ trên lý luận chiếc này tận thế căn cứ chiến xa có thể cung ứng chi 150 người bộ đội tác chiến buôn tập một bên ngoài ngàn km lại thuận lợi trở về cũng đều dư xài Tóm lại Đây càng giống như là một đài tận thế nghỉ phép du lịch xe, ta không cho rằng lãng phí đại lượng nhân lực vật lực cải tiến nó có làm được cái gì. Cuối cùng nói chuyện chính là mập mạp lão cha. Bây giờ đã qua 3 ngày khảo sát kỳ, hắn đã bị tận thế kiến thôn lệnh đăng ký cũng thừa nhận, nhưng hắn thành lũy đại quản gia thân phận lại không thay đổi, quyền lực còn lớn hơn. Bởi vì Trương Dương không có thời gian đi việc phải tự làm, mấy ngày nay hắn liền nhìn chằm chằm cấp 3 tận thế căn cứ xe cùng vũ khí cải tiến. Đại này nhìn càng giống là du lịch xe căn cứ xe, liền là căn cứ vào ý nghĩ của hắn tạo dựng ra tới. Nhỏ Dương, không phải ta nói ngươi Bây giờ tình huống của chúng ta rất tốt, đông nửa thành ma thi cơ bản đều bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, tận thế thành lũy đang theo lấy cấp 3 xây dựng thêm, đại lượng vật tư đầy đủ cung ứng, người sống sót tổng số người cũng nhanh đột phá một vạn, chỉ cần cấp 3 thành lũy một thành, chúng ta liền thật vạn vô nhất hết. Mập mạp lao cha tận tình quên nhủ, cũng không trách hắn có ý nghĩ này, bởi vì cấp 3 tận thế thành lũy quy mô thực sự rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy lòng tin. Rộng rãi bao gồm 3 con đường, 52 tòa kiến trúc cao tầng, bên trong còn bao gồm hai cái trạm xăng dầu, mấy cái cửa lớn nhà kho. Càng có một cái sạch sẽ nguồn nước bây giờ ngay tại trải trang năng lượng mặt trời phát điện tấm mặt khác xe tải xuốngú máy hạng nặng cải tiến đạn sản xuất đều đã bình thường hóa thấy thế nào đều là phát triển không ngừng ở thời điểm này Trương Dương muốn dẫn quân ra ngoài sáo lộ này tựa như là phim ma giảmm đi tìm đường chết người thúc thúc ta sẽ không ra đi quá xa cao nữa là 100 cây số Trương Dương an ủi hắn tự không thể cùng mập mạp lao cha nói ra cho tướng thật sự là sợ dọa sợ hắn trong thành ma thi biến mất không là một chuyện tốt bởi vì chỉ cần theo thời gian chuyển rời ma thi sẽ tự động tiến hóa Từ phổ thông đến tinh anh, từ tinh anh đến đặc thủ, lại từ đặc thủ đến buột. 100 triệu phổ thông mà thi dễ giết, hay là 100 triệu buột lại càng dễ giết, rõ ràng nha. Địch nhân rất tác độc. Mà lại, Triều đại cương tại ngày hôm qua thời điểm cũng truyền về tin tức, hắn tại ngồi chờ vài ngày sau rốt cục phát hiện giặc cùng đường cùng lao vương thân ảnh, bọn hắn tựa hồ bị thương, đồng thời có cái lột, nhưng cuối cùng bọn hắn hay là ra khỏi thành đi mặt phía bắc. Đạt được tình báo này, Trương Dương lập tức làm ra 3 điểm phán đoán. 1. Tòa thành này tại mấy ngày sắp tới đều là an toàn. 2. Loại kia tầng thứ cao hơn chiến đấu giao phong trọng tâm đã không ở nơi này. Ba, tình huống rất ác liệt, ác Liệt đến giặc cùng đường cùng Lao vương đều bị thương lại do dự trình độ, phải biết bọn hắn đều là trúc cơ kỳ bậc. Đa. Cho nên, hắn quyết định ra khỏi thành, chủ động tìm kiếm sinh cơ. Cái này sinh cơ ở nơi nào? Đương nhiên là đủ Cường Đại Vũ Lực. Đi qua mấy ngày nay hoàn thành phổ thông chi nhánh, trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ, Trương Dương lại chiêu mộ ra 50 tên vũ trang lính đánh thuê. Nhưng là đội trưởng của hắn cấp lính đánh thuê chỉ có 30 cái, cao cấp nhất vũ lực lính đánh thuê chi vương còn một cái đều không có. Cho nên hiện tại cần phải làm là cải quái thăng cấp phát dục. Mà đã giặc cùng đường cùng Lao vương đi mặt phía bắc, đã nói lên nơi đó mức độ nguy hiểm cao nhất, cho nên hắn muốn đi mặt phía nam. Tại trở lên những này bối cảnh phía dưới, một cốt tận thế du lịch nghỉ phép xe tự nhiên là ắt không thể thiếu. Trương Dương hành động là nhanh chóng. Hắn lưu 10 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê ở nhà, trong đó lấy Lý Mộng cầm đầu, mặt khác lại dựa vào 60 tên phổ thông lính đánh thuê, 20 tên công binh, ân, công binh cũng là có thể sử dụng vũ khí, mặc dù bọn hắn phù hợp vũ khí liền là một cây súng lục bất quá cân nhắc đến thành lũy trung đã đưa vào sử dụng hai chiếc xe chở súng máy hạng nặng cùng gia thẻ, đầy đủ giữ nhà. Trương Dương mang theo còn lại 20 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê, 60 tên phổ thông lính đánh thuê, 20 tên máy móc công binh, 10 tên công nhân kỹ thuật. Điều khiển một cố cấp 3 căn cứ trên xa, hai chiếc cấp 2 căn cứ trên xa, 5 chiếc xe hàng lớn cứ như vậy xuất phát. Mà tại ra khỏi thành thời điểm, Trương Dương cũng ra lệnh cho bóng ma tay súng máy triệu đại cương đuổi theo, lực chiến đấu của hắn là mạnh nhất, mà lại chính xác, thần tốc, ám sát, bên nào đều là bùng động. Đội xe một hơi hướng nam mở ra 50 cây số, kết quả liền cái Ma Thi cái bóng cũng không thấy, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lại mở ra 20 cây số, dọc đường một cái huyện thành, bên trong thế mà cũng có người sống sót, nhưng thông qua cùng bọn hắn một fan giao lưu mới biết đạo, Ma Thi chiều tại 3 ngày trước liền bắt đầu giảm bớt. Ta đề nghị các ngươi đi mặt phía bắc, nơi đó có một cái quy mô càng lớn căn cứ, so với các ngươi cái này nhỏ căn cứ lợi hại hơn nhiều, đừng nhìn các ngươi hiện tại rất nhẹ nhàng, cảm thấy cả huyện thành hết thể đều tại trường khống, chờ lúc nào Ma Thi Triều cường trở về thời điểm, muốn khóc cũng không kịp. Trương Dương lưu lại lời khuyên, ngay tại những cái kia người sống sót không tín nhiệm thêm đùa cựt dưới ánh mắt rời đi, những này vô pháp vô thiên gia hỏa là không thể nào nghe khuyên. "Lão bản, còn muốn tiếp tục xui năm sao? Nếu như ma thi triều cường là tại ba ngày trước liền bắt đầu lùi bước, như vậy chúng ta bây giờ đổi tiếp, hoặc là từ đầu đến cuối đuổi không kịp, hoặc là liền rất có thể một đầu tiến đụng vào ma thi chi trong nước." Mạch Điên đối Trương Dương hỏi, "Đây là minh bày sự thật, càng hướng nam, cuối cùng rồi sẽ đụng vào chân chính ma thi triều cường. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Trương Dương trầm giọng nói, "Không thể nghi ngờ." Nhưng trên thực tế hắn đã điều động Triệu Đại Cương sớm một bộ hành động. Thu được bóng ma lực lượng Triệu Đại Cương, đều có thể tại 500m bên ngoài né tránh lao vương, giặc cung đường cảm ứng, thì càng chớ luận chỉ là ma thi chiều cường. Hiện tại hắn càng phát giác, Triệu Đại Cương cái này bóng ma tay súng máy tác dụng phi thường trọng yếu, nhưng Triệu Đại Cương sở dĩ có thể trở thành bóng ma tay súng máy, lại cùng Trương Dương nắm giữ ma ngữ có quan hệ. Tóm lại, kết luận nói rõ, hơn trưởng nắm một môn ngoại ngữ là trọng yếu cỡ nào a. Sau năm tiếng, khi Trương Dương đoàn xe của bọn hắn tiếp tục xuôi 5 năm 10 cây số về sau, Hắn rút cục thu đến Triệu Đại Cương truyền đến tình báo. "Lão bản, Ma thi hoàn toàn chính xác tại hội tụ tập kết, từ bốn phương tám hướng, nhưng trước mắt còn không có hình thành đặc biệt đại quy mô thi triển, mà là cực hạn tại một cái khu vực, tỉ như tại chúng ta phía trước ước chừng 30 km bên ngoài một chỗ vùng núi, lấy một cái chấn nhỏ làm trung tâm, liền hội tụ ước chừng 10 vạn đầu Ma thi." "10 vạn đầu?" Trương Dương lấy làm kinh hãi, sau đó liền nhanh chóng nói, "Phủ cận còn có cái khác Ma thi triều cường sao?" "Không có, bất quá lão bản ngài muốn cầm xuống cái này thi triển." Triệu Đại Cương cũng có chút sợ hãi. Vì cái gì không? Dựa theo ma thi tiến giai quy luật, hôm nay là ngày thứ bảy, 10 vạn đầu phổ thông ma thi dạm, tất nhiên có 1000 đầu tinh anh ma thi, nếu là suy nghĩ thêm một chút những nhân tố khác, trong này thì tất nhiên sẽ có một đầu đến vài đầu đặc thù ma thi, chúng ta bây giờ không làm bọn chúng, như vậy nhiều lắm là 3 ngày sau, cái này 10 vạn ma thi bên trong liền sẽ có một vạn đầu tinh anh ma thi, chí ít 100 đầu đặc thù ma thi. Người nói ta không nhân cơ hội này đánh dụng bọn chúng ta còn chờ cái gì? Thế nhưng là, chúng ta liền đạn đều không có 10 vạn phát ta. No, đó là cái vấn đề. Trương Dương cũng rất đau đầu. Hắn lần này đi ra chỉ mang theo 3 vạn phát đạn, có khác 3.000 phát phá ma đạn dù sao xưởng vũ khí bên trong sản xuất phục trang lượng quá nhỏ về phần mới đạn dây truyền sản xuất muốn đổi giả vờ đến nửa tháng sau nửa tháng món ăn cũng đã lạnh cứ duy trì như vậy là được có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu Trương Dương làm ra quyết định bởi vì hắn đã không đường có thể đi không nắm chặt thời gian phát dụng càng kéo dài liền càng không có cơ hội hồi đoái Nguyên Sơ ma huyết một đơn vị hồi đoái đặc thu hoặc tâm ma ma tâm một viên hồi đoái hoặc tâm ma ma huyết 500 đơn vị Kim Sắc Thiên Bình hiện lên, Trương dương trong tay nhiều hơn một thanh phá ma quân đao, 1000 phát phá ma đạn, đây là đặc thù ma thi mới có đại ngộ. Liêu mạng, cho dù là bên cạnh vết bên cạnh đổi thay đạn, ta cũng muốn tiêu diệt cái này 10 vạn ma thi, thật không thể chờ đợi thêm nữa, bởi vì cũng không còn cơ hội tốt như vậy. Lão Vương cùng giặc cùng đường kiểm chế ma tộc trung siêu phàm phía trên, một khi bọn hắn lạc bại hoặc là nhất thời vô ý, ta như thế nào tự vệ? Trương Dương quyết tâm, đội xe lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, thuận một đầu chợt hẹp đường núi tiến lên nửa giờ, phía trước giống như dòng lũ tuân gia đen ngịt ma thi triều cường. Quay đầu Vừa chiến bên cạnh rút lui chiến đấu tổng chỉ huy mạch điện hạ lệ đường núi ch hẹp hai chiếc cấp 2 căn tư xe còn có mấy chiếc xe tải đều tùy tiện quay đầu nhưng trọn vẹn 28 m mở giáng dấp cấp 3 căn cứ xe lại cổng cảnh giống như một đầu béo dán chỉ có thể chậm rãi núp lúc cũng chính là cái này thời điểm trọn vẹn hơn 100 đầu tinh anh ma thi đột nhiên nhanh chóng diễn ra mục tiêu chính là chiếc này cấp 3 căn c cứ xe bọn chúng rất thông minh cái này hơn 100 đầu tinh anh ma thi dặm chí ít một nửa đều là nhanh nhẹn hình tận đangmati tốc độ cực nhanh cho dù là từ bên ngoài mấy ngàn mét l đến nhưng vẫn có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền vọt tới căn cứ xe mấy trăm mét bên trong. Ngưu Xuân, đại mã Kim Dao ngồi ở căn cứ trong xe Chương Dương phun ra hai chữ này. Một giây sau, căn cứ trên xe Phương Dương lên ba cái súng máy hạng nặng ụ súng, từ ba tên đội trưởng cấp tay súng máy điều khiển, ba đài trải qua sát thường phạm đồng thăng cấp súng máy hạng nặng liền phát ra như sấm sét gào thét. Ngay tại lúc đó, tất cả đội trưởng cấp tay bắn tỉa, đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ, đội trưởng cấp chính xác xạ thủ hết thảy khai hỏa. Không sai, đó là cái bẫy dập. Có bóng ma tay súng máy triệu đại cương phụ trách chính xác địa hình. Cho nên liền dự biết trước chỗ này chật hẹp đường cái, còn có ma thi chiều tại mai phục nơi này. Trương Dương lập tức tương kế tựu kế, đem 20 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê toàn bộ đặt ở cấp 3 căn cứ trên xe, liền bọn hắn trong thời gian thật ngắn chuyển vận hòa lực, đừng nói hơn 100 đầu tinh anh ma thi, liền là lại đến gấp đôi cũng không sợ. Về phần nói quay đầu sự tình, cái kia tính là gì? Cấp 3 căn cứ xe, căn bản cũng không cần quay đầu, quan bế động cơ chính, mở ra động cơ phụ, trực tiếp đầu xe biến đuôi xe, đôi xe biến đầu xe, tốc độ rất nhanh. Đừng nói sơn thôn này đường cái coi như rộng rãi liền xem như lại chật hẹp thôn cấp đường cái, đó cũng là không sợ. 5 giây, vẹn vẹn 5 giây, đột kích hơn 100 đầu tinh anh Ma thi liền bị diệt mất. Một đợt dầu. Nhìn xem trên mí mắt xiu xiu xiu xuất hiện đánh rất tin tức, Trương Dương mừng rỡ rõ ràng rằng đều đi ra, đây mới là chính xác mở ra phương thức mà. Mà lại duy nhất một lần đánh rất nhiều như vậy tinh anh Ma thi, hắn đại khái có thể mở ra loại thứ tư giao dịch mô thức. Chương 238, cơ giáp người điều khiển. Kim Sắc Thiên Bình. Trương Dương trước tiên gọi ra Kim Sắc thi Bình, hắn đầu tiên đem 118 đầu tinh anh cấp Ma hồn để lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu mở ra loại thứ tư giao dịch hình thức. Tổn Hại Xương vỏ ngoài động lực ba người bọc thép một đài. Làm sao hay là tổn Hại? Không thể lập tức đầu nhập chiến đấu a? Trương Dương do dự một chút, hay là lập tức lựa chọn loại thứ nhất giao dịch hình thức, chỉ ít cái này có thể đổi lấy 5090 phát phá ma đạn. Dù sao bên ngoài thế nhưng là 10 vạn Ma thi. Ma Tâm, hồi đoái. Ma Huyết, hồi đoái. Liên cái này một đợt, Trương Dương trước sau hết thảy đổi 8000 phát phá ma đạn. Mà khác còn thu hoạch 1180 phần màu trắng hy vọng mạnh vỡ. Cái này có thể chỉnh hợp vì 12 phần kim sắc hy vọng mạnh vỡ. Sảng khoái. Trương Dương vừa đem cái này 8000 phát phá ma đạn phân phát xuống dưới, liền nghe đến đô siêu hô một tiếng, "Lão bản, có biến, một đầu giai đoạn thứ 3 tật đau ma thi." Tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, căn cứ bên ngoài xe liền vang lên thê lương rít gạo tiếng kêu, sau đó là một tên đội trưởng cấp tay súng máy tiêu thảm, hắn dù cho là tại toàn bộ phong bế phòng hộ súng máy trong tòa tháp, nhưng vẫn là bị vỡ ra, nửa thân thể đều bị cắt mở, máu tươi chảy ròng. Tách kinh khủng âm thanh chói tai vang lên, căn cứ xe Trần xe bắt đầu biến hình. Tất cả mọi người sắc mặt đều lại biến, phải biết cấp 3 căn cứ xe lớn nhất đặc sắc liền là phòng hộ, 10 cm thép tầm A, cứ như vậy bị cắt đầu hũ bị cắt mở. Két. Trong nháy mắt, căn cứ trên xe liền bị xé mở một cái đầu người lớn như vậy lỗ hổng, lộ ra một cái giữ tận ma thi đầu lâu. Đi chết. Mấy tên đội trưởng cấp hỏa lực đột kích thủ bưng lên súng tự động một trận điên cuồng bắn phá, nhưng không biết vì cái gì, đầu này tật đao ma thân thể người bên trên bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt lục sắc quang mang, để miệng vết thương của nó cấp tốc khép lại. Két. Căn cứ xe Trần xe lần nữa bị mở ra mấy chục cm. Cái tiệt tật Đao Ma Nhân liền muốn đột nhập tiến đến. Ma ngữ Hoắc Tâm, cũng ngay một khắc này, Trương Dương rốt cục xuất thủ, bởi vì hắn không xác định làm hắn nói ra đạo này, Ma ngữ lúc lại đối chung quanh quân đội bạn tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là dưới mắt là không còn kịp rồi, đầu này tật Đao Ma Nhân rất là tù, không chỉ là giai đoạn thứ ba đơn giản như vậy, trên người nó còn có cường hiệu khỏi hẳn năng lực khôi phục. Trong chấp nhóm này, căng cứ trong xe tất cả mọi người hảo như xa vào một giấc mộng nói mơ, toàn bộ đứng im bất động. Bao quát đầu kia đặc thù tật Đao Ma Nhân, nó cũng không thể miễn trừ bởi vì ma ngữ hoặc tâm đẳng cấp cao hơn nó. Lúc này Trương Dương trong tay nắm một khối hóa thành cho tàn tiên thạch, đây là hắn có thể ngâm tụng ma ngữ hoặc tâm nguyên nhân, nhưng đây đã là trong tay hắn đếm được khối thứ 3 tiên thạch, hắn còn lại 2 khối. Chết. Trương Dương cầm trong tay phá ma quân đao, rút vào sơn hà kiếm khí, đối cái kia lâm vào ác ngộng trạng thái tật đao ma nhân cuồng chặt ba đao, mới đem đầu của nó chặt đi xuống. Sau đó Trương Dương lại cầm ra một phần kim sắc hy vọng mạnh vỡ, trước cho tên kia nửa thân thể đều bị cắt mở tay xuống máy cứu giúp dừng lại mệnh, tại đã trải qua huyền huyễn nhiệm vụ về sau, Hắn đã sớm tiếp nhận giáo hấn, tiền tài chính là vật ngoài thân, nhưng chiêu mộ đi ra binh sĩ có thể bảo đảm một cái tính một cái. Phía ngoài ma thi chiều cường đã xung lại, đoàn đoàn bao vây căn cứ xe, nhưng căn cứ trong xe bao quát lái xe ở bên trong còn không có thức tỉnh. Trương Dương cũng không nổi, giữ vững trên mui xe lối vào, tới một cái dết một cái, đến hai cái dết một đôi. Trọn vẹn 3 phút, liền ở căn cứ xe đều sắp bị lật tung thời điểm, Lâm vào Hoặc Tâm Ác Ngộng lính đánh thuê nhóm mới tỉnh lại. Tỉnh lại liền tốt, đây là Hoặc Tâm Ma Ngư đặc điểm, mà chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn bọn hắn sẽ không lại nghe được Hoặc Tâm Ma Ngư liền sẽ không có nguy hiểm gì. Chiến đấu. Mở ra điện cao thế hình thức, khởi động động cơ phụ. Không, khởi động động cơ chính, đồng thời khởi động động cơ phụ, hướng về, sau rút lui. Tất cả mọi người cấp tốc tiến vào trạng thái, mà phụ trách điều khiển là Lý Đông cùng Lô Long cái này hai cái đội trưởng cấp công binh, cũng chỉ có bọn hắn dạng này tài xế giả mới có thể để hai cái động cơ duy trì trình độ lớn nhất đồng bộ. Rầm rầm dầm. Động cơ bánh minh, cấp 3 căn cứ lái xe bắt đầu chậm chạp di động. Lúc này cấp 3 căn cứ xe đã hoàn toàn bị ma thi ba phủ, thật giống như trở đi một tòa cự đại tiền núi. Cái này rất đáng sợ, thậm chí sẽ để cho chủ chiến xe tăng đều muốn nằm sấp ổ. Nhưng cấp 3 căn cứ xe sẽ không, tất cả vành xe, lốp xe đều bị bọc thép che chở, Ma Thi nghĩ bỏ vào đi đều không khả năng. Cho nên dù là giờ phút này nằm sấp ở phía trên Ma Thi trọn vẹn mấy ngàn, nặng đến mấy chục tấn, nhưng ở căn cứ xe động cơ toàn bộ triển khai tình huống dưới, vẫn là bị vật ra. Đương nhiên, đây cũng chính là đội trưởng cấp tài xế giả, đổi người khác không được, phối hợp, kỹ thuật đều theo không kịp. Xông ra thi chiều, phía trước cũng không phải là không có vật gì, vẫn như cũng là lít nhã lít nhít Ma Liên nói đường đều thấy không, rõ. Mà trước mặt hai chiếc căn cứ xe, xe hàng đều đã thối lui ra khỏi ba cây số bên ngoài, cái này là trước kia Trương Dương ra lệnh. Dầm dầm rầm. Động cơ bánh minh thanh âm cùng nhiên phép ma thi thanh âm kẹp vào nhau, còn có súng máy hạng nặng gào thét, các loại tiếng súng quanh minh, tại trong sơn cốc này tạo thành địa ngục chẳng cảnh. Đến không hết ma thi lao ra, lại cũng không có cách nào phân biệt phổ thông ma thi cùng tình anh ma thi, chỉ có thể là không ngừng xạ kích sạ kích. Hảo tại không có đặc thù ma thi, căn cứ xe động lực cũng đủ mạnh. Trương Dương ăn phá ma quân đao đi xuống máy hạng nặng tháp cái này lỗ hổng, không ngừng vung vẩy dao quân dụng chém giết. Một cái khác cửa vào thì là từ tần minh nguyệt cùng một tên khác đội trưởng cấp binh sĩ Phủ Kín. Ai cũng không biết giết bao nhiêu, cũng không biết đến cùng lao ra bao xa. Ngươi đánh giết một tên tinh anh Ma thi, Trương Dương lập tức hối đoái thành phá ma đạn, bao quát đầu kia đặc thủ tật đao Ma thi, cũng cùng nhau đổi. Bởi vì không có lựa chọn khác, nếu là không có đạn, bọn hắn cái này người cả xe thật cũng chỉ có thể chờ chết. Hai đại súng máy hạng nặng đã từ ngồi, tiếp theo là súng máy hạng nhẹ, lại nói tiếp là súng tự động chỉ còn lại có đánh lén tiểu tổ còn có đạn. Coi như Trương Dương chuẩn bị dùng kim sắc hy vọng mảnh vỡ hối đoái phổ thông đạn thời điểm, căn cứ xe đột nhiên tăng tốc độ, lại là rốt cục sông ra khỏi sân cốc, phía trước vang lên giày đặc tiếng súng, rốt cục hội hợp, cũng rốt cục sông ra ma thi chiều cường. Lý Đông, Lô Long, các ngươi thực nguy bức. Căn cứ trong xe vang lên đợt thứ nhất gieo hỏi chính là cái này. Bởi vì máu đen thịt nát đã sớm đem kinh chắn gió cho thoát khắp, cái gì đều nhìn không ra đi. Sau đó vô số ma thi còn ngăn tại xung quanh, không ngừng đánh thẳng vào. Dưới tình huống như vậy, Lý Đông cùng Lô Long vẫn có thể điều khiển căn cứ xe sông giai đoạn này chỉ ít 10 cây số, có mười mấy nơi đường rẽ đường núi, bọn hắn không nhô bức, ai càng nhô bước. Cái này là hoàn toàn dựa vào ký ức, dựa vào kỹ thuật, dựa vào sinh mệnh đang lái xe a. Có thể không khách khi nói, không có hai cái này tại xế giả, bọn hắn hôm nay đoán chừng đều phải chết tại trong sơn cốc. Bất quá, dạng này một lần như địa ngục lịch luyện, đối Lý Đông cùng Lô Long tới nói cũng là thiên đại kỳ ngộ. Hai người bọn họ ngược lại là trở thành nhóm đầu tiên có tư cách tiến giai người. Thủ hạ của ngươi Lý Đông, Lô Long đã có tư cách tiến giai thành đặc thù binh chủng. Cơ giáp người điều khiển. Xin tiêu hao 2 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ hoặc 2 đầu hoàn chỉnh đặc thù cấp ma hồn, cùng 200.000 giờ năng lượng thăng cấp, lần này thăng cấp cần 1 giờ. Chương 239, Lao binh tri tâm. Ma thi chiều dần dần đi xa, đã đuổi theo bất lực, mà vừa rồi cái kia một vòng giết chóc hiệu quả rất nổi bật. Trung đánh giết đặc thù cấp tật đao ma nhân 1 đầu. Tinh anh cấp ma nhân 382 đầu. Phổ thông ma thi 48.791 đầu. Sau cùng số liệu này trước mắt còn đang lẻ nhót, bởi vì đó là Triệu đại cương chính đang không ngừng săn giết mà hắn đánh chết ma thi đồng dạng kế toán nhập tận thế xây thôn tổng nhiệm vụ đánh rất dặm. Chỉ bất quá hắn đánh chết ma thi, Trương Dương không cách nào lấy được đượỡng. Hiện tại, bọn hắn ngay tại trở về, không có cách nào không quay lại về, tất cả đạn đều đã đã quang, cũng không thể tay không tấc sắt đi đánh. Bất quá Trương Dương ban sơ mục đích mong muốn lại là đến. Chẳng những Lý Đông, Lô Long thăng cấp thành tam giai binh chủng, cái khác như Rosiel, Điền Ba, Lusa, mạch điện bảy người cũng thỏa mãn thăng cấp điều kiện, cũng chính là zombie chi vương. Đây mới là Trương Dương mong đợi nhất một cái binh chủng. Sau 2 giờ Đội xe thuận lợi trở về căn cứ, Trương Dương lập tức lấy tay đối Lý Đông, Lô Long, Đô Siêu, điền 3 chờ 9 người tiến hành thăng cấp. Ma hồn là không có, cho nên chỉ có thể sử dụng kim sắc hy vọng mảnh vỡ tiến hành thăng cấp, hảo lần này Trương Dương hết thể thu được 50 phần nhiều, cái này khiến hắn có có thể xa xỉ một thanh chỗ trống. Đáng nhắc tới chính là, phổ thông ma thi rơi xuống chỉ có năng lượng, đánh rét một cái 50 không điểm, cho nên hiện tại Trương Dương sẽ không thiếu khuyết năng lượng. Một giờ sau, thăng cấp thuận lợi kết thúc. Trương Dương thu được hai tên cơ giáp người điều khiển cùng bảy tên lính đánh thuê chi vương. Cô thể thuộc tính quả nhiên rất lóa mắt. Cơ giáp người điều khiển, vũ khí nóng chủng loại dưới tam giai binh chủng, tận thế địa đồ sản xuất. Lực lượng C, nhanh nhẹn D, phòng ngự D, linh hồn C. Thiên phú, máy móc sở trường, tại sửa chưa cải tiến một ít chuyên nghiệp cùng một máy móc lúc, tương đương với kỹ thuật đội trưởng trình độ, như chiến xa, cơ giáp, xe tăng các loại. Thiên phú, động cơ cơ minh, lái máy móc chiến xa, động lực chuyển vận công suất tăng lên 10%, năng lượng tiêu hao giảm xuống 10%, chúc chắc suất giảm xuống 10%. Thiên phú, tài xế giả chi tâm Không có bất kỳ cái gì xe cơ giới chi tiết hai hỏa ngầm có thể đào thoát lòng bàn tay, chú thích, này thiên phú giới hạn chuyên nghiệp cùng một xe cơ giới. Kỹ năng, siêu hạn công chế, có thể lấy lực lượng linh hồn khóa chặt cỗ xe máy móc chi tiết, sau đó có thể trong khoảng thời gian ngắn để cỗ xe động năng trên diện rộng quá tải, quá tải trình độ xem cỗ xe máy móc phẩm chất mà định ra. Đánh giá, dạng này một tên ưu tú cơ giáp người điều khiển, nếu là chỉ dùng lái xe, không khỏi quá mê muội mất cả ý chí. Lính đánh thuê chi vương, bao quát tay bắn đĩa, tay xuống máy, hỏa lực đột kích thủ, chính xác xạ thủ. Vũ khí nóng chủng loại dưới tam giai binh chủng, tận thế địa đồ sản xuất. Lực lượng C, nhanh nhẹn C, phòng ngự D, linh hồn C. Thiên phú, súng ống đại thành, cơ hồ không có cái gì súng ống không cách nào nắm giữ, khi một tên súng ống đại thành binh sĩ xuất hiện trên chiến trường, vậy hắn liền là vương, súng ống cơ sở tổn thương 100. Thiên phú, thương hồn cộng minh, liền xem như một thanh bình thường nhất thương, sử dụng bình thường nhất đạn, cũng có thể đánh ra rực rợ nhất kết quả. Súng ống cơ sở tổn thương 100. Thiên phú, binh chi tâm, trên chiến trường có được một viên lão binh chi tâm sẽ để cho ngươi sống được càng lâu, cũng lại càng dễ giết chết địch nhân, súng ống, cơ sở tổn thương 100. Kỹ năng, toàn hệ súng ống độ thuần thục 600, tất cả kỹ năng dung hợp, tùy ý thi triển mỗi một cái kỹ năng lúc, đều sẽ đạt được cơ sở tổn thương 200 tổn thương tăng thêm. Đánh giá, đây là thiên khung nhân tộc trong trận doanh tương đối xuất sắc đỉnh cấp lính đánh thuê, yêu lương vũ khí trang bị, tốt đẹp huấn luyện đền bù bọn hắn tại thân thể thuộc tính bên trên nhược điểm, nếu như sử dụng thỏa đáng, liền xem như tại thứ ba danh sách văn minh chiến trường, bọn hắn cũng có thể phát huy ra làm cho người sợ hãi than chiến lược. Trương Dương nhìn nhìnồng trọc vào tận thế kiến thôn lệnh bên trong liên quan tới hai cái binh chủng đánh giá tâm bên trong một cái to gan mạo hiểm suy nghĩ đang không ngừng ngừngút lên lính đánh thuê chi Vương khẳng định không phải thiên khung nhân tộc trong trận doanh mạnh nhất vũ khí nóng binh sĩ nhưng chỉ bằng cái này đánh giá như vậy bọn hắn chí ít có năng lực tung hành thứ ba danh sách mà thứ ba danh sách giảm có cái gì yếu nhất đều là một loại thuộc tính siêu phàm như vậy muốn hay không bắt một trận Trương Dương ánh mắt nhanh chó cực nóng cuối cùng để cả người hắn đều buộc phát ra một loại liệt hỏa liệu nguyên cùng nhiệt khí thế hắn muốn đánh một trận khắc phục khó khăn Như vậy thì đến xuống tiền đặt cược, toàn bộ tiền đặt cược. Thắng liền, thua liền lại không có cơ hội. Vì cái gì không? Ngắn ngủi mấy giây, Trương Dương liền làm ra quyết định. Mấy người các ngươi cùng ta tới. Cho hỏi Đồ Siêu, Mạch điền, Điền Ba, Lư Sa, Điểu Mạnh, Tưởng Vân, Lý Quan bảy người tiến về vũ khí cải tiến công xưởng, hắn muốn cho bọn hắn toàn bộ thăng cấp vũ khí, một hơi thăng cấp đến cùng bọn hắn trước mắt đẳng cấp tướng xứng đôi mới thôi. Nhưng cái này cần Trương Dương xuất ra hắn toàn bộ vô liếng, hắn chuẩn bị muốn đi trước tu tiên giới đều có chỗ cần dùng sát thượng, Phạm Đồng, Phạm Ngân những này chân quý dự chứ? Hắn đánh cược chính là, tăng cấp toàn bộ vũ khí sau những lính đánh thuê này chi vương, có thể bắn giết siêu phàm phía trên, cũng chính là ban sơ hắn tư tưởng đột bộ. Kế hoạch này không thể bảo là không to gan lớn mật. Bất kỳ một cái nào siêu phàm phía trên, thực lực kia đều là chúc cơ kỳ cất bước. Nhưng cái này 7 cái lính đánh thuê chi vương, bọn hắn thuộc tính cao nhất cũng bất quá là C, liền siêu phàm đều không phải là, dựa vào cái gì đánh lén siêu phàm phía trên? Vạn Hoành, Trương Dương đoán đúng, chỉ dựa vào thân thể thuộc tính đến ám sát khẳng định không được, nhưng đã tận thế kiến thôn lệnh đánh giá rẫm đều đang nói chỉ cần có ưu lương vũ khí Bọn hắn liền có thể tại thứ ba danh sách chiến trường có một chỗ cắm rủi. Cái này như vậy đủ rồi. 500% súng ống cơ sở tổn thương a, tương đương với một phát đánh đi ra thì tương đương với 6 phát đồng dạng động năng đạn. Liền là Voi, một thương đều có thể đánh nát đầu của nó cái chủng loại kia. Bất quá thương tổn như vậy cố nhiên làm cho người sợ hai tháng phục, nhưng nghị ám sát siêu phàm phía trên như cũ kém rất xa. Cho nên, vũ khí cường hóa nhất định phải theo kịp. Xuất ra các người vũ khí trong tay, chuẩn bị cường hóa. Trương Dương bình tĩnh nói, không buồn không vui, kỳ thật trong lòng thịt đau cực kỳ. Hắn bây giờ cho thế là đem tất cả sắc thượng, phàm đồng, phàm ngân hết thể lấy ra, một điểm không dư thừa. Chỉ có dạng này vật liệu mới có thể đối siêu phàm phía trên cấu thành trí mạng tổn thương. 10 tên kỹ thuật đội trưởng chuyên môn phụ trách lần này cường hóa, bọn hắn trình độ kỹ thuật cũng có thể vì thế lần cường hóa tăng thêm. Tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, 7 cái thích hợp nhất cường hóa phương án từng cái ra lò, bởi vì đối siêu, mạch điền đám người súng ống cũng khác nhau, có súng nắm, có súng tự động, có súng máy hạng nhẹ, đồng thời những súng ống này đều đã từng cường hóa 2 lần, đều đã đánh lên chính bọn hắn là gần. Cho nên ý kiến của bọn hắn cũng không thể thiếu. Toàn bộ cường hóa kéo dài nửa ngày lẻ một đêm. Tại ngày thứ 8 sáng sớm, tất cả vũ khí rốt cục cường hóa hoàn tất. Mà lại mỗi người còn thu được một phần nhỏ lễ vật, mỗi người 50 phát đạn xuyên giáp. Đó là Trương Dương dùng một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ đổi đổi lấy. Trình thể giá trị không lớn, nhưng đang dùng hết sau cùng một điểm phàm đồng, Phàm Ngân đem những này đạn xuyên giáp cường hóa hoàn tất về sau, cái kia ý nghĩa lại khác biệt. Nghe, không có mệnh lệnh của ta, hoặc là thật đến sống chết trước mắt, các ngươi mới có thể sử dụng loại này cường hóa đạn xuyên giáp, hiện tại, nghỉ ngơi một ngày. Sau đó ta mang các ngươi đi săn giết buột. Trương Dương ánh mắt ngóng nhìn phương nam, trong lòng thì là nhanh chóng biến ảo mấy loại săn giết phương án, đi mặt phía bắc khẳng định không được, vậy tương đương trực tiếp bại lộ tại trong nguy hiểm, cái này bảy tên lính đánh thuê chi vương mặc dù có săn giết siêu phàm phía trên thực lực, nhưng này chỉ là mục tiêu không có lòng cảnh giác, không có tại ngay từ đầu liền cảm ứng được nguy hiểm, cho nên hắn cần hiệp hộ. Hắn hôm qua dẫn đội đánh bất ngờ một chỗ ma thi chiều, tấn đạo lý hẳn là kinh động đến một ít nhân. Dù sao hắn cử động này tương đương ra biên. Như vậy Sẽ có hay không có địch nhân một phương siêu phàm phía trên chạy tới sớm kết thúc hắn đâu? Triệu Đại Cương, hi vọng ngươi có chừng có mực, không nên quên ta cùng ngươi đã nói lời nói, chớ tham, chớ tham, thế nhưng là nếu như ngươi không tham, như thế nào lại trở thành mồi câu? Trương Dương bỗng nhiên ở trong lòng tham thầm thở dài, Triệu Đại Cương làm sao có thể không tham, từ hôm qua bọn hắn rút lui về sau, cho tới bây giờ, Triệu Đại Cương đều không có đuổi theo về đơn vị, hắn liền ở lại nơi đó, đang nỗ lực một người liền diệt đi còn lại thi triển, bởi vì cái kia với hắn mà nói liền là to lớn kinh nghiệm bạc khố. Toàn bộ nuốt vào Hắn liền có thể tứ thuộc tính toàn bộ A siêu phẩm, thậm chí có cơ hội chạm đến cưỡng chế chuyển chức nhiệm vụ, đó mới thật là nhất phi trùng thiên, cá chép hóa rồng. Hy vọng ngươi thật sự có nhân vật chính khí vận đi, dù sao không phải tất cả hắc đều gọi bàn tay vàng. Chương 240, Ma tu. Tận thế xây thôn nhiệm vụ mở ra ngày thứ 9. Cấp 3 tận thế thành lũy chính thức hoàn thành, cùng một thời gian, toàn thành người sống sót cơ bản đều bị thu nạp tới, kiến thôn lệnh nhưng chiêu mộ nhân khẩu hạn mức cao nhất đã đột phá một vạn người đại quan. Mập mạp lao ra loay hoay chân không chạm đất, tại La Chính hắn lại tìm một chút đồng nghiệp ngày xưa hợp thành một cái 50 người quản lý tiểu tổ. Đáng nhắc tới chính là, coi như mời chào tới người sống sót bị đặt vào kiến thôn lệnh chiêu mộ nhân khẩu dạm, cũng sẽ không vèo một cái biến mất, như cũng sinh hoạt tại trong thành lũy, những người này đồng dạng có thể bị tổ chức làm một chút sưu tập vật tư, lục soát cứu người sống sót, hoặc là tuần tra chờ đơn giản công tác. Chính là bởi vì có nhân thủ nhiều như vậy có thể dùng, mập mạp Lao tra thậm chí ném ra trùng kiến văn minh tổng quát kế hoạch, bao quát cả tòa thành thị. Trương Dương đối với cái này lựa chọn bảo thủ ý kiến, không đồng ý cũng không phản đối, bởi vì bây giờ nói trùng kiến còn không có cái gì ý nghĩa. Chưa vượt qua đợt thứ nhất ma thi triển cường mới có tư cách, nhất là hắn hiện tại một lòng một dạ muốn săn giết siêu phàm phía trên, cũng không có tinh lực cùng thời gian suy nghĩ. Bất quá, nên chiêu mộ công nhân lại không có chút nào sẽ trẻ. Mỗi ngày chín cái phổ thông chi nhánh, 9 cái trọng yếu chi nhánh, cơ bản đều bị hắn dùng để chiêu mộ. Cho đến tận này, tận thế thành lũy bên trong kiến trúc công người đã đột phá 200 người, có kiến trúc đội dài 20 người, trong đó 100 người là cố định, chỉ dùng đến xây dựng thêm thành lũy, còn thừa 100 người thì là dùng để kiến tạo các loại công trình. Dự tính đến ngày thứ 15, Các bốn tận thế thành lũy liền sẽ xây thành, đến lúc đó sẽ bao quát toàn bộ khu đô thành. Công nhân kỹ thuật nhân số cũng đến 100 người, trong đó kỹ thuật đội trưởng 30 người, sở dĩ có nhiều như vậy, lại là mập mạp lao tra những cái kia đồng sự nhân viên tạm vụ trình độ bản thân liền rất cao, cho nên chiêu mộ đi ra liền là kỹ thuật đội trưởng. Nhiều như vậy kỹ thuật đội trưởng, để vũ khí cải tiến công xưởng, máy móc cải tiến công xưởng bên trong rất nhiều dự nghiên nhiệm vụ trên diện rộng tăng thêm tốc độ. Tỷ như súng tự động đã thực hiện quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt, mặc dù khối lượng cùng tiêu chuẩn cũng liền cùng loại ác như thế. Nhưng ít ra mỗi ngày 300 chi số lượng, đầy đủ mập mạp lao tra tổ kiến ra một chi 500 người thị dân đội tuần tra. Về phần súng máy hạng nặng sản xuất yêu cầu liền đề cao rất nhiều, dù sao đây là cho lính đánh thuê dùng, mỗi ngày cũng liền có thể lắp ráp ra hai thanh dáng vẻ. Máy móc công binh tạm thời duy trì tại 50 người. Về phần vũ trang lính đánh thuê, Trương Dương thì chỉ cần có điều kiện liền lập tức chiêu mộ, trước mắt tổng số người cũng đạt tới 200 người quy mô. Xuất phát. Trước kia, Trương Dương lại lần nữa xuất phát, lần này đội xe có hai đại cấp 3 tận thế căn cứ xe, hai đại cấp 2 tận thế căn cứ xe. Tổng binh lực 100 người, xe tải súng máy hạng nặng 12 đài, mang theo mang đạn 10 vạn phát. Trong đó 23 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê, 7 tên lính đánh thuê trì vương, 2 tên cơ giáp người điều khiển, 10 tên công binh. Mục tiêu hay là hôm trước cái kia ma thi triều, liền cái này 2 ngày thời gian, triệu đại cương đã rửa vào sức một mình ngạnh sinh xử lý gần 2 vạn đầu ma thi. Trước mắt cái này thi triều còn thừa lại trường 3 vạn ma thi. Tăng tốc đi tới, tại phía trước 30 km bên ngoài núi bố trí chặn đánh trận điện. Khi đội xe chạy ra 80 km dặm, khoảng cách bên trong Tung Lung kia thi triển chỉ còn hơn 40 công giặm lộ trình thời điểm, Trương Dương đột nhiên ra lệnh. Sắc mặt của hắn hiện lên một cái chớp mắt khẩn trương, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn nhận được một cái tin tức. Thủ hạ ngươi đặc thù binh sĩ đơn vị Triệu Đại Cương đã bỏ mình. Cái tin tức này xuất hiện ấn Trương Dương suy đoán, nhưng đây cũng là tất nhiên, Triệu Đại Cương là bóng ma tay xuống máy, nắm giữ ma ngự bóng ma năm thành lực lượng, nếu là hắn lựa chọn đứng im bất động, liền xem như siêu phàm phía trên đều rất khó phát hiện hắn, là nhất làm cho người ăn không ngon, ngủ không yên chính xác. Cho nên một khi địch người biết được hắn tồn tại, Như vậy đầu tiên lựa chọn liền sẽ xử lý hắn, sẽ không cho hắn tiếp tục trưởng thành cơ hội, Đổi Trương Dương cũng sẽ làm như vậy. Thời khắc này Triệu Đại Cương, thực lực đã không phải là bất kỳ một cái nào tinh anh cấp ma thi, thậm chí là đặc thù cấp ma thi có thể đối phó được, nhất là hắn còn biết rất cẩn thận, sẽ không lâm vào trong vòng gây cho nên có thể đánh giết hắn, chỉ có thể là địch nhân siêu phàm phía trên. Như vậy tiếp xuống ta muốn đánh cược một lần liền là địch nhân cái này siêu phàm phía trên có hay không đem ta chém đầu, hoặc là đem Tần Minh Nguyệt chém đầu ý nghĩ. Chương Dương nhìn thoáng qua cách đó không xa Tần Minh Nguyệt Kẻ này đi qua mấy ngày qua cũng đánh chết mấy trăm đầu phổ thông ma thi, liền tình anh ma thi đều giết một đầu, nhưng thế mà lại không phát động tăng cấp, cũng không thể bị tận thế kiến thôn lệnh cho kiêm dùng, cái này rất kỳ quái. Đội xe bắt đầu ra tăng tốc độ, nhưng chưa chờ bọn hắn chạy đến dự định địa điểm, phía trước liền toát ra đen ngịt một mảnh thi chiều, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía cái phương hướng này phi nước đại. Tựa như là bị thúc đẩy trâu rừng vậy. Một loại lệnh trương dương cảm giác dật cả tóc gáy dưới đáy lòng dâng lên, cùng một thời gian, Tần Minh Nguyệt càng là nhíu mày, nói ra, "Thập mục, ta có một loại cảm giác xấu." Chúng ta là không phải rút lui trước một đợt. Tốt, rút lui trước. Về vừa rồi đi ngang qua huyện thành. Trương Dương ra lệnh. Tứ lại căn cứ lái xe bắt đầu điên cùng ra tốc lui lại, mà Trương Dương thì là yên lặng tính toán, đoạn đường này là hắn chuyên môn cho tốt, thậm chí tại vừa rồi đi ngang qua huyện thành thời điểm, hắn liền đem dossier, Điền Ba, Mạch Điền, Tiêu Mạch, Tưởng Vân, Lưu xa, Lý Quan bảy người này lặng lẽ bố xuống, để bọn hắn tại huyện thành bên trong chọn lựa hảo chỗ ban lén, cũng ngư trang. Nếu là hắn đoán sai, cái kia vừa mới đánh chết triệu đại cương siêu phàm phía trên đã rời đi. Cái kia coi như hắn vận khí không tốt. Nếu là hắn đoán đúng, cái kia siêu phàm phía trên vẫn tại ma thi chiều cùng dặm, đồng thời có chút ý tưởng gì lợi nói, nơi đây khoảng ngày thẳng, bằng thẳng đường cái, cũng thích hợp rút lui. Lý Đông phụ trách số 1 căn cứ xe, Lô Lăng phụ trách là số 2 căn cứ xe. Khi mệnh lệnh rút lui hạ đạt, hai người lập tức mở ra kỹ năng thiên phú, trực tiếp đem tốc độ xe tăng lên đến vận tốc 150 cây số. Số 3 tiến xa, số 4 tiến xa, phụ trách điểm hộ chặt đánh. Chú ý vừa đánh vừa lui. Chương Dương đồng thời cũng hạ cái này tàn khốc mệnh lệnh. Cái này hai chiếc chiến xa bên trên 20 tên lính đánh thuê, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là phá hôi. Nhưng Trương Dương đã không thèm đếm sửa, hắn liền triệu đại cương đều có thể coi là quân cờ, hắn đem tất cả sát thường dự trữ đều tiêu hao, liền tận thế thành lũy sự vụ ngày thường đều mặc kệ, liền vì thời khắc này buông tay đánh cược một lần, dạng gì hy sinh hắn đều nguyện ý nỗ lực, chỉ cần có thể thành công. Hậu Phương bỗng nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ, cái này hắc vụ lan tràn cực nhanh, phụ trách đoàn hậu hai chiếc chiến xa còn chưa triển khai cho thế, liền vô thanh vô tức biến mất. Núi rừng chung quanh, hoang dã cũng bắt đầu thay đổi vận mèo. Cái kia hắc vụ tựa như là một đầu quỷ dị địa ngục ma thú, thôn vệ lấy hết thảy. A, căn cứ trong xe, bắt đầu có phổ thông lính đánh thuê hét dầm lên, trong miệng hồ luôn luẩn ngữ, lâm vào điên dại trạng thái. Liền xem như đội trưởng cấp lính đánh thuê, cũng là sắc mặt tái xanh, trạng thái rất kém cỏi. Đem bọn hắn toàn bộ đánh ngất xỉu, trói lại. Trương Dương đã sớm dự liệu được điểm ấy, sớm chuẩn bị dây thừng, ma tộc siêu phàm phía trên không phải người bình thường có thể kháng cự. Tất cả mọi người, đều đem mình trói trên giường. Lý Đông, Lô Long, các ngươi hai cái tiếp tục mở xe. Khi Trương Dương hạ đã xong mệnh lệnh sau không đến một phút đồng hồ, hơn 70 tên lính đánh thuê, công binh liền hết thảy đã mất đi ý thức, đã có người thất khiếu chảy ra hắc huyết, thân thể bắt đầu vặn vẹo sinh trưởng, đây là bị ma hóa dấu hiệu. Trương Dương lạnh lùng nhìn xem, một đạo vô hình tâm kiếm thủ ở bên người. Lý Đông cùng Lô Long còn đang điên cuồng lái xe, trên người bọn họ mỗi người một khối tiên thạch làm sau cùng phòng hộ, lại thêm bọn hắn đã là tam giai binh chủng, năng lực chống đỡ cao hơn một chút. Về phần Tân Minh Nguyệt, đã bị Trương Dương một quyền đánh xỉu, cũng bị vô hình tâm kiếm che chở. Cứ như vậy, Hai chiếc căn cứ xe từ đầu đến cuối đều tại báo đáp, cái kia phía sau hắc vụ chủ thể thủy trung là chậm một đường, đây không phải nói siêu phàm phía trên tốc độ đều không chạy nổi ô tô, mà là khoảng cách quá xa. Đối phương là chức dùng một loại nào đó đại chiêu ý đồ vây khốn chương dương bọn hắn. Nhưng loại này đại chiêu lại chạy không thắng căn cứ xe. Phía trước rốt cục xuất hiện huyện thành hình dáng, mà phía sau hắc vụ đột nhiên biến mất, màu trắng bệnh sắt trời chiếu rọi xuống đến, một cái gầy cao bóng người chậm rãi đi tới, nhìn như rất chậm chạp, nhưng trên thực tế một bước phóng ra liền là mấy chục Bóng người này cong ở sau lưng một cái cự đại đen holo. Loại kiếp như quái thú có thể thôn phệ hết thảy hắc vụ liền đều bị cái này đen hổ lô cho thu nạp vào đi. Trương Dương quay đầu nhìn lại, ngoài ý muốn phát hiện, thứ này lại có thể là một người, không phải ma, nhưng trên đầu của hắn hắc khí, dưới chân hắc vụ cũng nói rõ hắn là một cái ma tu. Nhân tộc ma tu, tại sao muốn đối nhân tộc ra tay? Định. Khi Trương Dương thấy rõ người tới trong ngay mắt, hai đại chính bao táp căn cứ xe bỗng nhiên giống như là đến chân không chẳng thể, hoàn toàn dừng lại. Lý Đông cùng Lô Long cũng rất giống biến thành pho tượng. Trương Dương cũng không ngoại lệ. Bởi vì đây là chút cơ kỳ Ma Tu thả ra giam cầm pháp thuật, đây là không lấy bất luận cái gì ý chí sửa đổi lực lượng. Ha ha. Một cái nhân vật chính, một cái trọng yếu phối hợp diễn, không ở đây ngươi nhóm nội dung cốt truyện chủ tuyến đang đợi, lại dám chạy ra nội dung cốt truyện tuyến bên ngoài, đáng đời muốn chết ta. Một cái thanh ấm âm dương quái khí vang lên, sau một khắc, cái này nhân tộc Ma Tu đã đến hai đài căn cứ xe bên ngoài, như nhàn nhã tàn bộ, cực kỳ dễ dàng. Trương Dương chấn động trong lòng, bất quá cũng ngay lúc này, hắn nghe được tiếng súng, hắn dự lưu lại chuẩn bị ở sau, ám sát tiểu đội rốt cục khai hỏa. Hắn không biết đô siêu, mạch điện bọn hắn là như thế nào mai phục, nhưng ở tiếng súng vang lên trong náy mắt, liền cùng lúc vang lên cái này nhân tộc Ma Tu khó thở tức giận tiếng gầm gừ. 600% cơ sở tổn thương lại thêm đạn tổn thương, cụ thể có thể đánh ra hiệu quả như thế nào Trương Dương không biết, bất quá khẳng định rất mạnh chính là. Cái kia Ma Tu không ngừng gầm thét, nhưng tiếng súng vang lên tốc độ càng nhanh. Một chi súng máy hạng nhẹ, hai chi súng tự động, tứ chi súng ngắn, tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền chốt súng ra hơn 200 phát, Trương Dương chỉ nghe thấy phốc phốc phốc, như trung cách, lại hình như đánh trúng một loại nào đó hư thối quan trúng. Dù sao làm hắn cuối cùng từ giam cầm trạng thái khôi phục lại, quay đầu nhìn thấy liền là một bộ biến thành cao hơn 30m ma thân, chính làm ra ngửa mặt lên trời gào thét dáng vẻ, kết quả là bị trong nháy mắt đánh ra mười mấy cái lỗ. Máu. Cái này ma thân còn muốn xông về phía trước, nhưng hạ trạng liền là càng nhiều lỗ máu. Oeng. Cái này ma thân nổ tung, một đạo huyết quang muốn chạy trốn hỗn giật, kết quả càng lớn một đạo bạch quang đảo qua, trực tiếp đem hết thảy cướp đoạt lại. Tận thế kiến thôn lệnh xuất thủ, liền không khả năng có cá lưới. Mà lúc này đây, Trương Dương mới phát hiện hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh Nhưng hắn tư thắng, hắn đến cùng hay là cấp được một cái chân chính, hàm kim lượng to lớn một. Phát, xảy ra chuyện gì? Tân Minh Nguyệt tỉnh lại, rất một mức, nhưng Trương Dương không tâm tình nói chuyện cùng hắn, bởi vì hai đài căn cứ trên xe, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có ly Đông cùng Lô Long còn sống, những người còn lại chết hết, chết bởi ma hóa. Cái kia ma tu rất lợi hại, không phải là bị đột nhiên tập kích, lại bởi vì thuốc nổ vũ khí tính đặc thù, trong nháy mắt mấy trăm phát, lại toàn bộ đều là 600% tổn thương, trực tiếp đem hắn đánh phủ, nên có thủ đoạn cũng không kịp phóng thích. Nếu là chính diện đối đầu, không có chút nào cơ hội thủ thắng. Quét dọn chiến trường, thi thể toàn bộ tiêu hủy, mà khác huyện thành này bên trong người sống sót, hết thể đánh cho ta bao mang đi. Nửa giờ sau, Trương Dương ngồi ở căn cứ trên xe, An Tĩnh nhìn xem lần này thu hoạch, quả nhiên là thu hoạch lớn. Thành công đánh giết thứ tư danh sách người thân bí, chú thích: Bởi vì ngươi chưa tiến vào thứ tư danh sách, vì vậy tất cả thuộc về thứ tư danh sách tin tức ngươi cũng không có quyền biết được. Bao quát chỗ có khả năng tiết lộ thứ tư danh sách tin tức chiến lợi phẩm đều đã bị trước tiên thay thế, nhưng ngươi có tư cách lựa chọn thay thế vật liệu thuộc loại. Ngươi thu hoạch được 100 điểm giết điểm tích lũy. Ngươi chiến tranh huy chương thăng cấp đến cấp 2. Ngươi thu hoạch được 2 phần màu tím hy vọng mạnh mẽ. Ngươi thu hoạch được 150 khối tiên thạch. Ngươi thu hoạch được 1.000 vạn giờ năng lượng. Ngươi thu hoạch được ma tu công pháp một bộ. Ngươi thu hoạch được 15000 đơn vị sát thưởng, 10000 đơn vị phàm đồng, 5000 đơn vị phàm ngân, 500 đơn vị phàm kim. Ngươi thu hoạch được ma sửa đổ, ma khí hồ lô. Ngươi cấp đoạt một đầu hoàn chỉnh ma hồn, đã bị thay thế. Xin lựa chọn thay thế vật tư, điểm kích xem. 1. đơn vị sát thương một loại phẩm phẩm quyết, tiên hiệp thế giới chuyên môn, chiê phẩm phẩm, huyền phẩm Tiên phẩm, tuyệt phẩm 4 loại. 2. 100 đơn vị huyền thiết một loại huyền phẩm pháp thuật. Hiếu Nghị nhắc nhở, 10000 đơn vị sát thường có thể tinh luyện ra 200 đơn vị huyền thiết. Thật sự là cổ quái, đã từng ta đánh chết một tên Kim Đan kỳ yêu tộc tu tiên giả, đều chưa từng xuất hiện dạng này tuyển hạng, kết quả dạng này một người trúc cơ kỳ ma tu lại xuất hiện, chẳng lẽ nói, thứ tư danh sách kỳ thật không phải lấy thực lực làm giới hạn. Trương Dương suy tư nói, cái này thứ tư danh sách khắp nơi đều lộ ra thần bí, vì giữ bí mật, thế mà cho ra như thế phong phú thay thế vật tư. Sảng khoái a. Phải biết Lúc trước Trương Dương ám sát Kim Đan kia Kỳ yêu tu yêu hồn, tại Kim Sắc Thiên Bình nơi đó mới đổi một người nguyên anh kỳ lão quái tu luyện tâm đắc. Vậy liên tuyển một đi, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Trương Dương hiện tại không thiếu pháp thuật, cho dù là huyền phẩm pháp thuật, dù sao hắn đi không phải Kim Đan đạo, hắn là kiếm tu. Trong nháy mắt, trao đổi hoàn tất, trong đầu hắn liền thêm ra tới một bộ phẩm phẩm kiếm quyết. Ngay từ đầu hắn coi là cũng chính là cùng loại thanh vân ngữ kiếm thuật như thế kiếm quyết, nhưng xem xét mới biết được, thanh vân ngữ kiếm thuật liền phẩm cấp đều không có, giữa hai bên chênh lệch lớn đâu. Sơn Hà kiếm quyết. Trương Dương mừng rỡ trong lòng. Sau đó hắn liền nhịn xuống không có đi cẩn thận xem. Hắn lần này phục kích cố nhiên là thu hoạch to lớn, nhưng cũng tổn thất hơn 80 tên tinh huyễn, hơn nữa còn khả năng gây nên cái khác không thể biết trước biến hóa. Cho nên việc cấp bách hay là đến chạy về tận thế thành lũy, tinh tâm tiêu hóa một phen. Hắn hiện tại có 25000 đơn vị sát thương, cái này năng lực tự bảo vệ mình là có. Cũng không biết, ta cố này tiện nghi thân thể cùng Tân Minh Nguyệt, ai là nhân vật chính, ai là trọng yếu phối hợp diễn. Mà khác, nếu như quá tuyến ý tứ liền là trệ hướng nội dung cốt truyện chủ tuyến, như vậy, thế giới này chẳng lẽ là một bộ phim tập truyền hình. Còn là tiểu thuyết. Chờ một chút, không thể suy nghĩ, cái này quá nguy hiểm, linh hồn chấn động. Chương 241, lão vương thiên cổ. Thành thị Đông Dao. Khi Trương Dương ngồi căn cứ xe trở về thời điểm, bị Dặc Cùng Đường cản lại. Tình trạng của nàng thật không tốt, tựa hồ vừa mới kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu, sắc mặt tái nhận, liền trong ánh mắt đều có chút tuyệt vọng. Lão vương chết rồi. Ta cho là ngươi là một người thông minh, ta đều nói cho ngươi, không muốn quá tuyến, tại sao muốn ra khỏi thành? Không thể đè nén được, Dặc Cùng Đường liền hô. Trương Dương sững sờ. Sau đó câu mày nói: "Chẳng lẽ Lao Vương là bởi vì ta mà chết?" Giác Cung đường thở dốc mấy lần, nhìn chằm chằm Chu Dương, ánh mắt phức tạp. Lao Vương không phải bởi vì ngươi mà chết, hắn là tài nghệ không bằng người, nhưng mấu chốt của vấn đề không ở nơi này. Mấu chốt của vấn đề là, các ngươi, hai người các ngươi để đó chuyện mấu chốt nhất không đi làm. Lão Vương thật sự là chết vô ích, ta cùng Lao Vương liều chết cho các ngươi tranh thủ là Cửu Thiên Không chung cửa sổ kỳ, tại cái này trong chính này, tòa thành thị này các ngươi có thể muốn làm gì thì làm, vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn muốn ra khỏi thành?" Vì cái gì không nắm chặt thời gian kinh doanh. Nhanh nhất hầu tiên, nhiều nhất đến ngày kia, sẽ có 30 vạn đến 50 vạn ma thi một lần nữa với thành, đến sau 20 ngày, trăm vạn ma thi chiều cường sẽ sớm tạo ra, xin hỏi ngươi rượi vào cái gì đi cặn. Giặc cùng đường hạ giọng quát. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a. Trương Dương nghe răng cười nói, rất nhẹ nhàng, phản phất không nhìn thấy tức giận muốn chém người Giặc cùng đường. Bởi vì loại tình huống này hắn sớm có đoán trước, đã nhưng cái này tận thế xây thôn trong nhiệm vụ tham gia nhiều như vậy phức tạp biến số, như vậy thì khẳng định có khả năng xuất hiện bất bất nhất tình huống. Lao vương cùng giặc cùng đường cũng không phải chúa cứu thế, hoặc là liền coi như bọn họ là chúa cứu thế, thật liền có thể giải quyết hết thể sao. Hắn trương mẫu người cũng không phải thật nở cờ cờ, cần bọn hắn tới cứu chuộc. Lui một vạn bộ giảng, liền cái này 9 ngày thời gian, trương dương như bị điên vơ vét tài nguyên, kiến thiết tận thế thành lũy, như vậy hắn có thể tránh khỏi lao vương tử vong sao? Không thể. Hắn có thể tránh khỏi tình thế đột nhiên chuyển biến xấu sao? Không thể. Đã như vậy. Giặc cung đường đối với hắn chất vấn liền không có chút ý nghĩa nào. Hy vọng ma thi triều cường binh lâm thành hạ thời điểm ngươi còn có thể cười được. Giặc Cung Đường cũng rốt cục tỉnh táo lại, có lẽ ngươi còn có cái gì át chủ bài. Lá bài tẩy của ta không nhiều, nhưng cho đó, chúng ta không phải hẳn là thẳng thắn đàm một chút không? Trương Dương rất hi vọng có thể từ Giặc Cung Đường miệng rặm nghe được một chút hắn cảm thấy hương thú đồ vật. Ngươi muốn mở ra thứ tư danh sách? Nếu như ngươi có ý nghĩ này, ta không ngại toàn bộ đã ra." Giặc Cung Đường cười lạnh. Thế là Trương Dương lập tức thận trọng lắc đầu, nói đùa cái gì, hắn hiện tại bất quá là một cái mới từ thứ hai danh sách rặm chạy đến tiểu tiểu manh mới. Liên thứ 3 danh sách còn chưa bước chân, nói thế nào thứ 4 danh sách, thời khắc nấu chốt, muốn hung hăng cậu thả, điểm này rất trọng yếu, không phải trước có Triệu Hàm Ngư mộ phần 3 cao trăm trượng cỏ dại, sau có Triệu Đại Cương thi cốt chưa lạnh a. Đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói nhiều, ta tiếp xuống cần phải làm là tại trong 60 ngày giữ vương tòa thành thị này không nhận siêu phàm phía trên lực lượng quá nhiêu, về phần siêu phàm phía dưới, đó là chuyện của ngươi, ta có thể nói nhiều như vậy, mặc khác, ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi cái gì, ngươi không thể qua tuyến, ta cũng không thể qua tuyến, ngươi càng không thể ra khỏi thành, hiểu không? Nhưng nếu như ta còn muốn ra khỏi thành làm sao bây giờ? Ta lại bởi vậy nhận cái gì trừng phạt sao? Hoặc là liên lụy ngươi bị phạt sao? Chu Dương nhìn chằm chằm Giác cùng Đường con mắt. "Sẽ không, nhưng ngươi sẽ chết, ngươi căn bản không rõ đây là có chuyện gì, ngươi, cùng gia hỏa kia phạm vi hoạt động chỉ có thể cực hạn tại tòa thành này xung quanh 50 cây số, ngươi nếu là dám ra khỏi thành, vậy thì đồng nghĩa với ngươi nhảy ra quy tắc hạn chế bên trong, có một đầu tiến, ngươi không hiểu?" Giác Cung Đường chỉ chỉ nơi xa một mặt mờ mịt ta rất tiểu Bạch Tần Minh Nguyệt. "Một đầu tiến, nói là địa đồ cuối cùng?" Trương Dương đong nhiên hạ thấp giọng hỏi. Giác Cung Đường lập tức bị giật mình tê lên, loại kia thần sắc thật giống như sống gặp quỷ, sau đó không đợi nàng nói cái gì, chỉ thấy Trương Dương đối đầu của mình giỗi ra một cái nắm đấm. Linh hồn chấn động. "Ta, ta đụng." Giác Cung Đường đơn giản bó tay rồi, trên đời này làm sao còn sẽ có loại này đồ vô sỉ. "Ừm, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào?" Trương Dương một mặt tổn chân, giống như một đứa bé. "Ngươi nói ngươi muốn ra khỏi thành, ta chỉ có thể nói, ngươi nghĩ tìm đường chết, cứ việc đi. Nhưng là trong thành sự tình, siêu phàm phía dưới đừng nghĩ để cho ta hỗ trợ." Dặc Cung Đường hất xuống câu nói này, lập tức phẩy tay háo bỏ đi, nàng đã không muốn cùng như thế một cái vô sỉ ra hỏa nhiều lời một chữ. Trương Dương thì như có điều suy nghĩ. Siêu phàm phía trên liền là Lao vương cùng Dặc Cung Đường nhiệm vụ, mà siêu phàm phía dưới thì là nhiệm vụ của hắn, hiện tại rốt cục rõ ràng. Về phần cái này tận thế xây thôn nhiệm vụ phía sau cất giấu đồ vật, không đi nghĩ, không thèm quan tâm, nhưng là thành là nhất định phải ra. Trong thành chỉ có thể điên cuồng kiến thiết, điên cuồng sưu tập vật tư, cái này rất giống một cái tháp phòng kiến thiết trò chơi, nhưng là, chỉ có ra khỏi thành mới có thu hoạch lớn nhất ta mà lại hắn bây giờ át chủ bài như thế sung túc, nếu như Lãng Phi mới gọi ngu xuẩn. Mà khác dựa theo giặc cùng đường thuyết pháp, nhiều nhất ngày kia, cũng chính là ngày thứ 12, Ma thi hoàn thành đợt thứ 2 tiến hóa về sau, liền sẽ tới một lần Ma thi vây thành. Như vậy hắn còn có một đến 2 ngày thời gian đến dạy võ a. Nghĩ tới đây, Trương Dương bỗng nhiên lộ ra một tia kỳ lạ tiêu dung, cái kia giặc cùng đường luôn mồm nói cái gì không thể qua tuyến, nhưng nàng đại khái không biết, tại ám sát nhân tộc kia ma tu về sau, tận thế kiến thôn lệnh kỳ thật còn phát động một cái thế giới cấp chi nhánh nhiệm vụ, Lạc tổ. Cấp thế giới chi nhánh nhiệm vụ Đã hoàn thành. Nhiệm vụ nói rõ, bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, ngươi một lần nhảy ra vận mệnh của ngươi quy tích, người tao ngộ thực lực tại siêu phàm phía trên địch nhân, nhưng ngươi vẫn đem thuận lợi đánh giết. Nhiệm vụ này vụ không ban thưởng, nhưng có thể hối đoái một thiên cái đột phát chi nhánh nhiệm vụ tiến độ, ba thiên cái trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ tiến độ. Cho nên cái này mang ý nghĩa, ta có thể một hơi chiêu mộ ra ba thiên thiên tiên tên vũ trang lính đánh thuê. Dạng này đều không đi gây sự, vậy liền thật cùng cá cướp mối không có gì khác biệt. Chương Dương cười lạnh, sau đó cấp tốc trở về tận thế thành lũy, sự vụ khác một mực không để ý tới. Hắn trực tiếp mang theo Lý Đông, Lô Long, lại điều hai thiên tên kỹ thuật đội trưởng, liền đi máy móc cải tiến công xưởng. Cấp 4 căn cứ xe dự nghiên ra có tới không? Lão bản, cái này dự nghiên nhiệm vụ là tại 3 ngày trước hạ đạt, dựa theo kế hoạch, còn cần 1 2 ngày mới có thể hoàn thành dự nghiên, nhưng xác suất thành công chỉ có 64. Một tên kỹ thuật đội trưởng hồi đáp. Như vậy hiện tại có thể cường hóa cấp 3 căn cứ xe sao? Trương Dương lại hỏi. Trên lý luận là có thể, nhưng cái kia phải vô cùng trân quý vật liệu, đồng thời chuyện này không có tính so sánh giá cả. Cơ bản cứ xe kỳ thật liền là một cỗ hậu cần xe, chiến đấu công năng quá ít. Cái kia không quan trọng, Lý Đông, Lô Long, các người hai cái đối với cái này có yêu cầu gì? Chu Dương hiện tại thế nhưng là tại đại khí thô. động lực không đủ, động cơ công suất chuyển vận quá nhỏ, mà khác liền là thân xe quá lớn, chạy quá trưởng, nếu như có thể tăng cường việc dã năng lực liền không thể tốt hơn. Lý Đông lên đường. Tốt, đã cấp 4 căn cứ xe tạm thời vô vọng, cái kia là một cái 3.5 cấp căn cứ xe cũng là có thể. Động cơ động lực truyền vận phương diện không cần lo lắng, liền theo vận tốc 200 cây số đến tính toán. Thực sự không được đem phía sau xe kéo bỏ đi, tóm lại, cao tốc, ổn định, nhanh chóng, cho ra lý luận thiết kế là được, còn lại giao cho ta." Trương Dương vung tay lên như vậy quyết định. Thông qua cường hóa súng ống kinh nghiệm, như vậy đem cả chiếc căn cứ xe từ đầu cường hóa đến đuôi, chỉnh thể tính năng nếu là không tăng lên cái mấy chục phần trăm mới gọi quá sự. Nếu là ở thiết kế bên trên lại nghiêng một cái, cái kia tính năng chí ít tăng lên 100%. Giải quyết chuyện này, Trương Dương lập tức lại chiêu mộ ba thiên tiên tên Vũ Trang lính đánh thuê, hiện tại, kiến thiết làm rộng chuyện này không thể tính chủ yếu. Hắn nhất định phải tại ma thi đợt thứ 2 tiến hóa trước đó, kiếm đủ chí ít 100 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê, nếu là lại có thể tăng lên hơn 10 người lính đánh thuê vương, vậy thì càng tốt hơn. Không, nhất định phải làm đến điểm ấy. Vừa nghĩ đến đây, Chu Dương liền cắn răng lấy ra một phần màu tím hy vọng mạnh mẽ. Cái đồ chơi này nếu là cầm lại thế giới hiện thực, đừng nói đổi thay đạn, hối đoái 10 chiếc máy bay chiến đấu đều nhẹ nhõm. Nhưng là tại lúc này, chỉ có thể hối đoái 10 vạn phát tiêu chuẩn nhất đạn. Nhưng coi như thế, cũng phải hối đoán. Bởi vì tận thế trong thành lũy đã dây chuyền sản xuất thực sự cũng không đủ cầu, mặc khắc Độ chính xác cũng kém chút, đại khái kém 2 thiên tính năng, đây là mặt điển, đô siêu bọn hắn thân đo. Bán giết phổ thông ma thi không có vấn đề, đối đầu tinh anh cấp ma thi sẽ rất khó. Loại tình huống này chỉ có thể thông qua không ngừng bồi dưỡng kỹ thuật đội trưởng đến giải quyết, nói cách khác, nhất định phải dựa theo thường quy làm ruộng kiến thiết lộ tiến đến đi, không sai biệt lắm 100 tên kỹ thuật đội trưởng liền có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, kia có đầy đủ thời gian đến bồi dưỡng kỹ thuật đội trưởng. Thời gian chính là sinh tử. Thời gian liền là hết thảy. Lại hồi đối. Trương Dương đủ thông ác, cũng đủ điên cuồng hai phần vô cùng chân quý màu tím hy vọng mảnh vỡ trong chớp mắt liền biến thành 20 vạn phát tiêu chuẩn nhất đạn, súng tự động cùng súng máy hạng nhẹ thông dụng. Lại thêm tận thế trong thành lũy cung cấp 10 vạn phát thấp kém đạn, còn có 5 vạn phát phục trang đạn. Hết thảy 35 vạn phát, xử lý một cái 10 vạn ma thi chiều cường rất nhẹ nhàng. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Trương Dương lập tức lại đi xưởng vũ khí, lấy 80 cây giới, đây là hôm nay hy sinh lính đánh thuê lưu lại, bọn hắn bị ma khí ma hóa, đã mất đi tính mệnh, duy trì có súng ống cũng còn bình thường. Toàn bộ cường hóa đến giai đoạn thứ 3. Trương Dương một hơi nện xuống một vạn đơn vị sát thưởng, 1000 đơn vị phàm đồng, 100 đơn vị phàm ngân. Lại cố ý cường hóa một vạn phát đạn xuyên giáp. Có tiền cư như vậy tùy hứng. Chờ một vòng bận biểu xuống tới, máy móc cải tiến công xưởng bên kia xác định cấp 3 căn cứ xe cải tiến phương án, Trương Dương lại đập một vạn đơn vị sát thưởng, 1000 đơn vị phàm đồng, cường hóa hai chiếc cấp 3 căn cứ xe. Lý Đông, Lô Long đều một cốc. Đây là vì đi đường tốc độ. Trương Dương mình lấy chính mình đến tính toán, hiện tại dưới trạng thái toàn thịnh, có thể làm được trong thời gian ngắn trăm mét mỗi giây tốc độ siêu cao. Nhưng là thời gian giải chạy chạy, một giờ nhiều lắm là có thể chạy ra 200 cây số, đương nhiên tu Kim Đan đạo biến thái không tính, bọn hắn có các loại pháp thuật, cái gì mây bay thuật, củng phong thuật, chờ một chút. Cho nên cứ thế mà suy ra, chỉ cần không phải gặp được Kim Đan đạo biến thái, không phải gặp được biết phi hành ma tộc, chỉ cần sớm kéo dài khoảng cách, vậy liền rất có triển vọng. Khi hai đại cấp 3 căn cứ xe cải tiến cường hóa hoàn tất, Lý Đông, Lô Long liền riêng phần mình một cỗ ra khỏi thành thử xe đi. Sau nửa giờ bọn hắn trở lại, ánh mắt kia cũng thay đổi. Lão bản, xe này thần, ta dám đánh cược" Cả bốn căn cứ xe đều không có như thế của Cung Trảnh Huyễn. Cái này động cơ, cái này treo, cái này khu động, quả thực là nước chảy mây trôi, ta đều có một loại đang điều khiển cơ giáp ảo giác, khác không dám nói, chỉ cần tại trên đường lớn, ta dám cho ngài chạy ra vận tốc 300 cây số, liền xem như phổ thông đất bằng, cũng có thể tùy tiện chạy ra vận tốc 120, sau đó ngồi ở trong xe cũng sẽ không cảm thấy quá sốc này, phải biết đây chính là tự trọng 2 thiên tấn tất cả mọi người a. Xác định. Xác định. Nếu là mở cực hạn quá tải đâu? Trương Dương hỏi rất kỹ càng. Mở cực hạn quá tải Đài này căn cứ xe chí ít có thể chống đỡ 30 phút đồng hồ, cao nhất vận tốc ta xem chừng có thể tại trên đường lớn chạy ra 400 cây số, lại nhiều không thể nào, bởi vì xe sẽ trở nên cực kỳ khó mà điều khiển, cuối cùng lại bởi vì kịch liệt sóc này mà tan ra thành từng mảnh. Rất tốt, như vậy là đủ rồi, các người đi nghỉ trước một cái, ngày mai có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh. Trương Dương trong nháy mắt mở mày mở mặt, loại này không chút kiến kỵ, lựa chọn cứng đối cứng cảm giác thật tốt. Ừm, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, dù sao ta nhưng là muốn khi cậu thả chi thần nam nhân a. Chương 242: Thiên hướng hồ núi hành. Trời mới vừa tờ mở sáng, tiến tính thành thị liền bị to lớn động cơ tiếng hoành minh bừng tỉnh. Tại thành thị đông giao vốn có đường cao tốc lối vào, hai tỏa cao 30m xi si măng cốt thép tường liền muốn hợp long, nếu như từ không trung quan sát, liền sẽ phát hiện cái này hai đầu xi si măng cốt thép chế tạo tường thành riêng phần mình hướng nam bắc kéo dài, có 4-5 cây số chiều dài, không sai biệt lắm đem chọn cái khu đông thành một mẹ hút gọn. Mà giờ khắc này tại cái này chưa hợp long chỗ, một chiếc khổng lồ đội xe ngay tại kết. Ân, nói là khổng lồ, có chút lựa mình rối người. Thiết thể bất quá 300 tên vũ trang lính đánh thuê, 7 tên lính đánh thuê chỉ vương, 2 tên cơ giáp người điều khiển, mà khác liền là dòng dã 100 tên mới chiêu mộ máy móc cơ binh. Tất cả cỗ xe ba quát, hai đại chiều sâu cường hóa 3.5 cấp căn cứ chiến xa. Một đại cấp 3 căn cứ xe, 4 đại cấp 2 căn cứ xe, còn có 100 chức cải tiến sau chiến xa. Đây là một loại lấy thành thị giao thông công cộng, giếng hàng, rác thẻ, toa xe xe, đại xe hàng lâm thời đổi giả vờ, chỉ đang điều khiển thất, động cơ, bình xăng chờ yếu hại vị trí gắn thêm đơn giản phòng thép tấm. Nhưng trừ cái đó ra loại này chiến xa đặc điểm lớn nhất liền là mối hàn lưỡi dao sắc bén, trọn vẹn mấy chục trên trăm đạo, tựa như là cá sấu miệng bên ngoài lận đáng sợ. Mượn nhờ dạng này cải tiến, lại thêm cố xe tự trọng cùng tốc độ, nếu là ở dã ngoại sông vào ma thi chiều cường trùng, loại kia lực sát thương là có thể nghĩ. Cái kia mới chiêu mộ 100 tên máy móc công binh liền là điều khiển những này chiến xa người. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này 100 chiếc chiến xa sẽ vì chương Dương tiết kiệm chí ít 10 và pháp. Có lẽ, một ngày kia, các ngươi sẽ hóa thành một chi vô địch máy móc kỵ sĩ đoàn. Trương Dương trong lòng tự lầm bẩm, hắn dã vọng rất lớn, hôm nay lần này ra khỏi thành sẽ quan hệ đến tương lai hắn mấy cái dã tâm bừng bừng kế hoạch, tỉ như nói cơ giáp binh đoàn, kim sắc thiên binh loại thứ tư giao dịch hình thức, coi như có thể hối đới một đài tổn hại cơ giáp. Ầm ầm, không cần Trương Dương ra lệnh, đội xe liền đã cấp tốc xuất phát, mục tiêu là cách này 200 cây số bên ngoài khác một tòa thành thị. Nói là khoảng cách 200 cây số, nhưng kỳ thật là bản đồ mới. Dựa theo giặc cùng đường cùng nhân tộc Kiêu Ma Tu nói tới những tin tức kia, Trương Dương chỉ muốn rời khỏi hắn tận thế thành lũy năm cây số co như rời đi nội dung cốt truyện chủ tuyến, rời đi địa đồ, đi hướng không biết chỗ. Cho nên hắn lần hành động này, rất có thể hay là sẽ kinh động một chút siêu phàm phía trên địch nhân đến đây chặn giết hắn. Bất quá hắn tin tưởng, thời gian còn kịp. Bánh xe cuồn cuộn, một khắc không ngừng. Sau 2 giờ, một tòa thành phố khổng lồ hình dáng xuất hiện tại trong tấm mắt, nhưng càng nhiều, lại là đen ngịt giống như thủy triều ma thi. Không sai, nơi đây Ma Thi đâu chỉ 10 vạn, chỉ là tại thành thị bên ngoài, số lượng liền cực kỳ khủng bố, dù sao không phải tùy tiện một tòa thành thị, đều có nội dung cốt truyện chủ tuyến. Cảnh cáo Bởi vì không biết nguyên nhân, ngươi đã chủ động phát động cấp thế giới tận thế chi nhánh nhiệm vụ dây rủ hay là hủy diện, Điên cuồng hay là lý trí? Nhiệm vụ miêu tả: Ngươi là một cái tìm đường chết nhỏ tay thiên nghệ, chỉ mong ngươi có thể còn sống trở về ngươi sân nhà, bởi vì ngươi căn bản không biết, ngươi vượt qua 200 cây số khoảng cách đại biểu cho cái gì. Nhiệm vụ ban thưởng: Một đầu hoàn chỉnh cấp thế giới tận thế chi nhánh nhiệm vụ tiến độ. Tấm mắt phía trên hiện lên điên cuồng lại máu tanh tin tức, nhưng Trương Dương chỉ là cười lạnh, hắn lại như thế nào không biết chuyến này phong hiểm, không, có cao phong hiểm, từ đâu tới cao ích lợi? Xe số 1 Số 2C, dọc theo vòng thành đường cao tốc công kích, phá tan hết thể cản đường chướng ngại vật trên đường. Trọng trang đội xe, hình thành trận hình công kích. Trương Dương trực tiếp ra lệnh, bản thân hắn an vị tại số 1 căn cứ trong chiến xa, đại này 3.5 cấp tận thế căn cứ xe tự lý đông điều khiển, giờ phút này cấp tốc lộ ra giữ tận giang nhanh, tại động cơ điên cuồng rít gạo trong tiếng kêu, như một viên như lưu tinh liền liền xông ra ngoài. Dù là căn cứ này chiến bên ngoài xe không có mối hàn bất luận cái gì cắt chém xé rách trang bị, nhưng chỉ bằng 150 cây số giờ, 38 tấn tự trọng liền có thể dễ như trở bàn tay tại ma thi chiều cường trung cọ rửa ra một con đường máu. Không có bất kỳ vật gì, mặc kệ là ma thi cũng tốt, hay là trên đường lớn bức bỏ cố xe, không có gì có thể lấy ngăn cản. Bởi vì xe số 1 mã lực quá cường đại, thân xe quá kiên cố, đừng bảo là những cái kia phổ thông xe con, liền là loại kêu mấy chục tấn đại xe hàng, đều có thể hào không giảm tốc độ đâm đầu vào đi. Sau đó, xe số 1 bình yên vô sự, đại xe hàng thì là hoàn toàn méo mó vỡ vụn, bị hung hăng xô ra đường cái. đều không ngoại lệ Dù sao đây là Trương Dương lệnh xuống trọng kim chế tạo cường hóa căn cứ chiến xa. Đừng nhìn bị hắn gọi là là 3.5 cấp, nhưng liền phòng ngự cùng mã lực hai điểm này, cấp 5 căn cứ xe cũng không sánh nổi. Mà lại đây mới là Trương Dương có can đảm khiêu chiến tòa này, tận thế tiền nhân ngụm gần trăm vạn thành thị chân chính lực lượng. Lúc này theo xe số 1, số 2 lái xe đường, vô số ma thi trong nháy mắt bị nghiền ép, song hướng 8 làn xe vòng thành trên đường cao tốc, phần lớn chướng ngại vật trên đường đều bị duy nhất một lần đẩy ra, màu đen máu đen cùng tản chi đoàn thể, còn có bị đụng nát cố xe linh kiện tựa như là từng lớp từng lớp con sóng lớn màu đen. Thông lộ bị mở ra, hiệu quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Đầu này vòng thành đường cái, liền là Trương Dương cố ý tạo ra chiến trường. Chuyên thuộc về máy móc kỵ sĩ chiến trường. Dù là bốn phương tám hướng vô số ma thi rơi sủi cảo xuống tới, một chút nhìn không thấy bờ, cái kia cũng vô dụ. Một đại cấp 3 căn cứ xe, tứ lại cấp 2 căn cứ xe và dòng giá 100 chiếc trọng trang chiến xa. Theo lấy xe số 1 cùng số 2 xe, tại bị triệt để mở ra vòng thành trên đường cao tốc, xếp thành hình mũi khoan trận liệt, thật như thiết kỵ xung trận, từng tầng từng tầng, từng vòng từng vòng, Từng lớp từng lớp tiến lên, xé rách, cắt chém, nghiền ép. Mà lại này lại so bất luận cái gì thiết kỵ càng kinh khủng càng cương đại. Bởi vì mỗi một chiếc trọng trang chiến xa đều có thể chạy ra 120 cây số giờ, tại cái này rộng lớn bằng phẳng trên chiến trường, quả thực là sở hướng vô địch. Mà tại những này trên chiến xa, 300 tên vũ trang lính đánh thuê, 7 tên lính đánh thuê chi vương thì là bật hết hỏa lực, tùy ý giết chóc. Nhờ nhờ chiến xa lao vụt tốc độ, nhờ nhờ 30 đài xe tải súng máy hạng nặng, nhờ nhờ cường đại thuốc nổ vũ khí, tại cái này vòng thành trên đường cao tốc tạo thành đáng sợ hỏa lực phong lưới. Phổ thông ma thi không cần phải để ý đến, bởi vì bằng vào 120 cây số giờ là có thể đem phổ thông ma thi nghiền chết, mà lại tuyệt đối không cần lo lắng bọn chúng có thể bỏ lên. Cho nên hỏa lực này lưới đối phó liền là tinh anh cấp ma thi, loại này có thể theo kịp tốc độ xe ma thi rất lợi hại, nhưng không có tác dụng gì, tại khi không kẽ hở lưới hỏa lực chặn đánh dưới, liền tới gần đội xe đều làm không được. Cơ hồ là mỗi giây đều sẽ có một đầu đến hai đầu tinh anh ma thi bị xử lý. Nhưng lại như cũ sẽ có một ít cao cấp hơn ma thi có thể không nhìn lưới hỏa lực, cái kia chính là đặc thủ cấp ma thi khoảng cách tiến giai thành buộc cấp ma thi chỉ thiếu chút nữa. Phổ thông súng đạn căn bản đánh không chúng, hoặc là coi như đánh chúng, cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng như cũng có người đang chờ bọn hắn. Trương Dương tuổi hạ cái kêu bảy tên lính đánh thuê chi vương chính là, bọn hắn thuộc tính không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn có được lớn nhất ưu thế vũ khí, mạnh nhất đạn. Liền siêu phàm phía trên đều có thể bắn giết, huống chi là chỉ là đặc thủ cấp ma thi. Cho nên khai hỏa chỉ có 3 người, Điền Ba, Lưu Viễn, Mạch Điền. Ba người bọn họ liền có thể bao trùm bảo vệ được toàn bộ đội xe, ngăn chặn lại xuất hiện đặc thủ cấp ma thi bình quân 2 giây liền có thể bắn giết một đầu. Đây thật là điên cuồng thu hoạch. Từng đầu đánh giết tin tức không ngừng chiếu rọi, tầng tầng lớp lớp. Từ trương Dương đội xe lái vào vòng thành cao tốc, đến sau 10 phút toàn bộ vòng thành cao tốc bị triệt để đạt thông. Hắn liền đã thu hoạch 53,0000 đầu ma thi đánh giết. Trong đó phổ thông ma thi 5 vạn, tinh anh cấp ma thi 3000, đặc thủ cấp ma thi 20911 con. Liền cái này một đợt, ngập chảy mỡ. Phổ thông ma thi có thể thu hoạch 25 triệu giờ năng lượng, tinh anh cấp ma thi thì là bị hắn duy nhất một lần đổi 15 vạn phá ma đa. Mà 300 tên vũ trang lính đánh thuê thì toàn bộ có thăng cấp tư cách. 100 tên máy móc công binh cũng có chừng phân nửa có thăng cấp tư cách. Nhưng đây mới là bắt đầu. Đem 15 vạn khỏa phá ma đạn phân phát xuống dưới, tất cả xe tải súng máy hạng nặng toàn bộ thay đổi phá ma đạn, đảm đoan trình độ lớn nhất hỏa lực cấp chế. Điều 30 tên tay bắn tỉa, 30 tên hỏa lực đột kích thủ, 20 tên chính xác xạ thủ, tiến vào bên trong chiến xa bộ phận, chuẩn bị thăng cấp, đồng thời cho phép bọn hắn bắt đầu dùng cường hóa vũ khí. Đội xe gia tốc đến 150 cây số. Trương Dương tỉnh táo ra lệnh, sau đó mở ra thăng cấp Toàn bộ thăng cấp quá trình cần 1 phút đồng hồ. Sau đó hắn liền sẽ lập tức có được 80 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê, nhưng cái này một nhóm đội trưởng cấp lính đánh thuê sẽ phi thường mạnh, nguyên nhân ngay tại ở, Trương Dương còn sớm chuẩn bị cho bọn họ 80 chi cường hóa đến giai đoạn cao nhất, cũng chính là có thể phá vỡ siêu phàm phía trên địch nhân phòng ngự xuống ống. Hắn lần này tới, liền là hướng về phía siêu phàm chi đi lên. Trên thực tế ngay tại hắn vừa mới hạ đả xong mệnh lệnh về sau, một đạo đáng sợ khí tức đột nhiên tại xa xôi chân trời nổ tung, này khí tức còn cách mấy chục dặm, liền đã ảnh hưởng đến chiến trường này. Không thể nghi ngờ Trương Dương chủ động tiến công thành công đưa tới địch nhân lực chú ý. Một đoàn to lớn huyết sắc ma vân gào thét mà đến, từng đạo ma khí tựa như là châm rơi xuống, để thế giới này đều giống như trong nháy mắt triệt để tuyệt vọng. Đây là một đầu so với hôm qua nhân tộc Ma Tu còn còn đáng sợ hơn Ma tộc. Chỉ ít như ngày hôm qua nhân tộc Ma Tu có thể thả ra như thế một đoàn huyết sắc ma vân, Trương Dương cái kia bảy cái lính đánh thuê chi vương đừng nói ám sát, liền cái bóng đều sở không tới. Đây chính là thực lực cách chế. Nhưng là, ngày hôm qua Trương Dương, cùng hôm nay Trương Dương cũng là hoàn toàn khác biệt a. Chí ít hôm qua Trong tay hắn liền cuối cùng một khối tiên thạch đều hao hết, hôm nay hắn có trọn vẹn 150 khối tiên thạch, cái này mang ý nghĩa lá bài tẩy của hắn rất nhiều, nếu như hắn không tiếp đại rồi. Vô hình tâm kiếm, phá cho ta. Trương Dương chẳng biết lúc nào nhảy đến chân xe, đối mặt đoàn kiệu phô thiên cái địa ma vân, vung tay lên, trọn vẹn 50 khối tiên thạch liền bị hắn trong nháy mắt tiêu hao, sau đó bị không khác biệt tăng cường đến tâm mạch kiếm hoàn phía trên. Đây là một cái không có lời mua bán, 50 khối tiên thạch trung ẩn chứa linh khí pháp lực chí ít sẽ bị lãng phí 60 trở lên. Thế nhưng là Trương Dương bây giờ liền lạnh như thế phát rổ. Hắn muốn liền là phá vỡ cái kia ma vân, thổi ra cái kia ma khí, đông kết cái kia ma tộc viện trình đại chiêu cùng hết thể mặt trái bờ UFF. Thân làm một cái kiếm tu, hắn có tư cách làm như thế. Trong nháy mắt, thiên điểu biến sắc, đoàn kia phô thiên cái địa ma vân bị vô hình tâm kiếm chém ra, mặc dù không phải là bị hoàn toàn phá mất, nhưng đã đầy đủ bảo đảm ở sau đó vài phút bên trong để Trương Dương bảo vệ hắn đoàn xe của mình. Cuối cùng, liên la liễu giờ sử chuyển vận thời điểm. Nếu như cái kia ma tộc thật dám xuất hiện, bất quá Trương Dương liệu định Nó nhất định sẽ xuất hiện, bởi vì nơi này có một nhân tộc kiếm tu. Chương 243: Tài nguyên áp chế. Một phút đồng hồ có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ Như để toàn bộ vòng thành trên đường cao tốc lần nữa chật ních lít nha lít nhít ma thi. Tỷ Như để vượt qua 1000 đầu tinh anh ma thi nhào lên ý đồ lần nữa sẽ rách lưới hỏa lực. Tỷ Như cái kia siêu phẩm phía trên ma tộc có thể từ ngoài mấy chục dặm tiếp cận tầm bắn bên trong. Lại tỷ Như có thể cho 80 tên phổ thông lính đánh thuê thăng cấp đến đội trưởng cấp dũng binh. Nhưng là, Trương Dương phát hiện hắn còn đánh giá thấp cái này ma tộc trí tuệ. Bởi vì cái kia ma tộc như như lưu tinh chạy đến sau chuyện thứ nhất liền là một quyền linh bạo thuộc về vòng thành cao tốc một bộ phận cầu vượt, trực tiếp kéo theo vài trăm mét sụp đổ. Mà cái này cầu vượt khoảng cách Trương Dương đội xe chỉ có không đến 2 cây số. Đầy trời trong buổi mù, đầu kia ma tộc cất bước đi tới, mặc dù chỉ có không đến cao 3 mét, nhưng mỗi một chân đập dưới, cứng rắn đường cái liền sụp đổ ra một cái hố to, này bằng với triệt để phá hủy Trương Dương lấy vòng thành cao tốc vì chiến trường, lấy chiến xa cao tốc cơ động đến đại lượng sát thương ma thi chiến thuật tư tưởng. Két Đội xe không thể không cấp tốc dừng lại, quay đầu Mà cùng lúc đó, Đỗ Siêu, Điền Ba, Lưu Viễn Ba tên Vương cấp tay bắn tiễn bắt đầu xạ kích, mà Trương Dương cũng cấp tốc tổ chức cái khác vừa mới tiến cấp đổi vũ khí đội trưởng cấp lính đánh thuê khóa chặt mục tiêu, tùy thời tập kích. Nhưng là một giây sau, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi chính là, Đỗ Siêu ba người xạ kích trực tiếp liền bị cái kia ma tộc theo miệng phun ra một đạo màu đen quang ảnh cho hết thể ngăn lại. Cái này quang ảnh cũng không biết là pháp bảo gì, có thể không ngừng hiện hiện tâm trắng, tốc độ di chuyển siêu nhanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền biến hóa ra mấy trăm quang ảnh tâm trắng, coi như mạch điện, tưởng vân bọn bốn người cũng gia nhập tiến công cũng không có biện pháp. Quang ảnh kia tâm chắn đánh nát một khối liền toát ra hai khối, thật sự là khó giải. Phải biết ngày hôm qua thời điểm đổ siêu 7 người liên thủ, chỉ dùng mấy giây tập kích liền ngạnh sinh sinh đem cái kia ma tu giết đi. Trương Dương trán đổ mồ hôi, không thể nghi ngờ cái này ma tộc thực lực muốn càng hơn một bậc. Bất quá lúc này hoảng là vô dụng. Thảo, tất cả đội trưởng cấp đều tới đây cho ta, tập kích. Trương Dương hô to, cái kia ma tộc cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhất là đối phương loại này sải bước đáp bách, giống như là tại tích xúc một loại nào đó núi lửa lực lượng. Hắn không thể chờ ra hỏa này triệt để bộc phát mà bây giờ hắn chỉ có thể gửi hy vọng hắn hôm qua điên cùng nền tài nguyên cường hóa đi ra vũ khí đây là hắn duy nhất yếu thế cũng là hắn không phải muốn ra khỏi thành ác chủ bài Trương Dương tiếng nói hạ xuống xong cái kia ma tộc đã sông vào một cây số bên trong cái kia tích xúc khí thế đã sông lên chân trời sau đó ra hỏa này đột nhiên một bước rậm bước kế tiếp bật lên như là một phát pháo đạn tại đem mấy chục mét lộ diện giống đến sụp đổ về sau liền hướng phía Trương Dương vành cách xuống giờ khác này thật sự là đem Trương Dương cả kinh hồn bay lên trời khai hỏa Hắn chỉ có thể điên cuồng hô. Trên thực tế tất cả đội trưởng cấp dòng binh, vương cấp dòng binh vẫn luôn đang điên cùng khai hỏa, tất cả mọi người cảm nhận được loại kia thái sơn áp đỉnh kinh khủng. Trong đội xe phổ thông zombie thậm chí đều bị áp bách đến sẽ không mở súng. Cũng may loại khí thế này nghiền ép là không phân biệt ta, liền những cái kia ma thi đều tạm hoan thế công. Tiếng súng vang lên liên miên, tất cả đội trưởng cấp dòng binh đều là thất khiếu chảy máu, đây là bọn hắn dáng chống đỡ lấy điên cuồng sạ kích đại giới. Chỉ cần loại kinh khủng uy áp lại nhiều cầm đồng hồ, tất cả mọi người sẽ xong đời. Tất cả mọi người cũng đều cho là bọn họ phải xong đời. Bao quát Trương Dương ở bên trong. Ta mệnh đừng rồi cái này, bốn chữ lớn đều ở trong đầu hắn đụng tới, sau đó banh một tiếng tiếng vang. Số 2 căn cứ xe trực tiếp bị cái kia ma tộc dâm bạo. Bên trong tất cả mọi người bao quát người điều khiển lô long đều là ngỏng cụ tỏi. Nhưng phía sau công kích cũng không có đến, chỉ có một đạo quen thuộc bạch quang khẽ quét mà qua. Tình huống như thế nào? Trương Dương Hậu. Nhưng lập tức hắn liền tỉnh lộ lại, là cái kia 80 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê tập kích xạ kích kết quả, cứ việc trên lý luận cái này là chuyện không thể nào Nhưng ai để những đội trưởng này cấp lính đánh thuê cầm trong tay đều là cường hóa đến giai đoạn cao nhất xuống ống. Cho nên cho dù là một giây đồng hồ tập kích, cũng đầy đủ đánh nổ cái kia ma tộc quang ảnh tâm chắn, sau đó bị bảy tên vương cấp lính đánh thuê tập kích ám sát. Không sai, tận thế kiến thôn lệnh bên trên tin tức biểu hiện liền là như thế, tại sao cùng 0.3 giây, tay bắn tỉa Đỗ Siêu đánh ra 23% chuyển vận tổn thương, tay bắn tỉa Điền 3 đánh ra 19% truyền vận tổn thương, hỏa lực chuyển vận tay mạch Điền đánh ra 35% tổn thương, tay súng máy Tưởng Vân đánh ra 41% tổn thương, còn lại 3 người bao đường tròn. Đây là thuần túy quân ổ chiến pháp, cũng là tài nguyên nguyên ép vô lại chiến thuật, không phải hôm qua Trương Dương như bị điên trồng chất tài nguyên, cường hóa vũ khí, hôm nay hắn cũng đừng nghĩ sống. Nhân tộc này phát minh kim loại con đường thật sự là kinh khủng, kỳ thật cái kia ma tộc dù là phản ứng rất nhanh, trong miệng ma ngự khét đều, trong nháy mắt thả ra nhiều lần đại chiêu, lại cũng không kịp, tại cùng bạo kim loại con đường trước mặt, đều là bị cưỡng chế tính đánh gãy, đánh gãy, tiếp tục đánh gãy. Đây là bạo lực chuyển vận cực hạn, cũng là áp chế siêu phàm lực lượng cực hạn. Cho nên một giây đồng hồ cũng chưa tới, cái này một đầu thân cao mấy trượng Lực lớn vô cùng, phòng ngự cực cao ma tộc liền ngạnh sinh sinh bị đánh chết, trước khi chết một lần duy nhất công kích chỉ dẫm nát số 2 căn cứ xe. Từng đầu kim sắc đánh giết tin tức lộ ra. Thành công đánh giết thứ tư danh sách người thần bí. Ngươi thu hoạch được 100 điểm giết chóc điểm tích lũy, ngươi chiến tranh huy trường vị cấp 2, 1005000. Ngươi thu hoạch được 3 phần màu tím hy vọng mạnh vỡ. Ngươi thu hoạch được 200 khối tiên thạch. Ngươi thu hoạch được 1500 vạn giờ năng lượng. Ngươi thu hoạch được thiên khung kiến thôn lệ 1, ngươi thu hoạch được không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệ 1. Ngươi thu hoạch được 200000 đơn vị sát thưởng. 15.000 đơn vị phàm đồng, 1.000 đơn vị phàm ngân, 1.000 đơn vị phàm kim. Ngươi thu hoạch được thần bí nói cố, vẽ tàu Ngươi cấp đoạt đến một đầu hoàn chỉnh ma hồn. Đã bị thay thế. Ngươi cấp đoạt đến một phần hoạch tâm ma ngữ. Đã bị thay thế. Xin lựa chọn thay thế vật tư, điểm kích xem xét. 1.000 đơn vị sát thường 5.000 đơn vị phàm đồng hai loại phàm phẩm kiếm quyết. 2 2.000 đơn vị sát thường một loại không chọn vẹn huyền phẩm kiếm quyết, 1 phần 5. Trương Dương cũng không kịp xem xét những này, bởi vì ngay tại cái này ma tộc bị tập kích dây mất đồng thời, không sai biệt lắm 3, 40 đầu đặc thủ cấp ma thi sen lẫn trong mấy trăm đầu tinh anh ma thi bên trong đột nhiên giết ra. Quả thực là khiên hỏa lực nặng bắn phá, thừa dịp đội xe quay đầu, đột nhiên giết vào đội xe phần sau chặn, đối mặt ở giữa liền lật ngược 15 đại trọng trang chiến xa. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hỏng bét, tại thời khắc này, bởi vì 7 tên lính đánh thuê Trì Vương đã tới không kịp áp chế, mà lưới hỏa lực một khi bị phá ra, hậu quả khó mà được. Pha bay. Trương Dương quả quyết ra lệnh, Sau đó từ lao vụn vụt căn cứ trên xe nhảy xuống, hắn nhất định phải tại thời khắc mấu chốt này ổn định trận cước. Két két. Cơ hội là tại Trương Dương ra lệnh 2 giây về sau, xe số 1 bên trong Lý Đông lại là trái với Trương Dương mệnh lệnh, tại đã quay đầu lập tức mở ra phá vòng vây một khắc, tới một lần hoàn mỹ đại trôi đi, một lần nữa quay đầu. Tiếng động cơ nổ như tiếng sấm, cả đài căn cứ xe trong nháy mắt này bỗng nhiên giống như có linh hồn. Thế là Trương Dương trong nháy mắt minh bạch Lý Đông làm ở hắn đại chiêu, cực hạn quá tải. Tại cực hạn quá tải dưới, Đại này nặng 38 tấn căn cứ xe có thể biểu ra vận tốc 400 cây số kỳ tích. Sau đó, kỳ tích thật phát sinh. Bộ kia căn cứ xe gầm thét, giống một đầu khủng long bạo chúa như thế giết vào đội xe nửa đoạn sau, trực tiếp đem đại bộ phận phá vỡ mà vào đội xe đặc thù cấp ma thi đụng bay rời ra. Mà trong quá trình này cũng tương tự đụng bay 4 chiếc phe mình tiến xa. Lý Đông vì đội xe thắng được quý giá giảm sóc thời gian, vài giây đồng hồ về sau, theo Đô Siêu, Điền Ba, Lưu Viễn, mạch điện chờ 7 tên lính đánh thuê chi vương cùng đại bộ phận đội trưởng cấp lính đánh thuê gia nhập chiến đấu, tất cả đặc thù cấp ma thi bị toàn diệt. Đoội xe sau đó toàn thể quay đầu, nhưng đến tận đây đã có 24 đài chiến xa tại vừa rồi cái kia ngắn mũi giao chiến trung bị lật tung phá hủy, 24 tên máy móc công binh bỏ mình, năm không tên vũ trang lính đánh thuê bỏ mình. Chương 244, huyền cấp kiếm quyết. Khi bốn phương tám hướng đều là nhìn không hết ma thi, chặt giết không bao giờ hết thời điểm, loại kia cảm giác bất lực để cho người ta tuyệt vọng. Trương Dương đi theo đội xe đằng sau, phá ma quân đao không ngừng vung dậy, đem từng đầu ma thi chém giết, hắn đang do dự, muốn không nên dùng ma ngữ. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên có một loại đáng sợ tim đập nhanh cảm giác. Không nói hai lời, hắn liền tiêu hao 10 khối tiên thạch, trong miệng nói nhỏ: "Ma ngữ trọng giáp, đây là Trương Dương hoàn toàn nắm giữ loại thứ ba hạch tâm ma ngữ." Trong nháy mắt, hắn toàn thân trên giới đều bị to lớn màu đen chất sừng lần phía áo giáp cho vây quanh, trọn vẹn nửa mét dày. đây là cái kia 10 khối tiên thạch tác dụng, tiêu hao pháp lực linh khí càng cao, hiệu quả càng tốt. Nhưng cơ hội là tại đồng thời, Trương Dương liền bị một cái bóng mở đánh trúng. Cái này hư ảnh không phải người không phải vật, mà là một đạo thanh đũ quang, một kích này liền xé mở giáp phòng ngự, đem tay trái của hắn cánh tay cho từ nơi bả vai cắt đi như cùng ở tại cắt bánh gạ tổ đơn giản như vậy. Nhân tộc kiếm tu, tại to lớn đau đớn chung, Trương Dương khiếp sợ trong lòng là không có gì sánh kịp, tại cái này ma tộc xâm lấn nhân tộc chiến trường, làm sao lại xuất hiện nhân tộc kiếm tu. Nơi xa một đạo màu đỏ kiếm quang độn không chung mà đến, cái này là đang thi triển ngự kiếm thuật a. Mấy chục dặm khoảng cách, Đảo mắt liền đến. Phía trước trong đội xe, Đỗ Siêu đám người đã phát hiện tình huống ở phía sau, lập tức khóa chặt kia kiếm quang khai hỏa, nhưng kia kiếm quang lại là linh động phi phàm, mấy lần lấp lóe liền tránh đi đại bộ phân đạn, sau đó kiếm quang bắn ra liền là ba đạo chi nhánh kiếm quang lướt đi, trực tiếp nhào về phía đội xe, trong khoảnh khắc lại là 12 đại chiến xa bị phá hủy. Mà cái kia màu đỏ chủ kiếm quăng thì là buôn lôi hướng phía Trương Dương đánh tới, Ma ngữ bóng ma. Trương Dương cấp tốc tiêu hao 10 khối tiên thạch, để tự thân hóa thành bóng ma, tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Nhưng lập tức hắn liền nghe đến một tiếng cười nhạo, sau đó toàn thân cực chấn, giống như bị 10 vạn vôn điện áp đánh vào người, trực tiếp liền từ bóng ma trạng thái dưới hiện thân đi ra. Hắn bị đối phương tâm kiếm cho nhiếp, hoàn toàn bị khắc chế. Toàn thân sợ run, Trương Dương chợt vật té ngã trên đất. Mấy cái này tâm kiếm là không khác biệt công kích. Phu cận mấy trăm mét bên trong ma thi đều bị một kiếm đãng không chung. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là, gia hỏa này mới tu tâm mạch kiếm hoàn đệ nhị trọng. Trương Dương mình là đem tâm mạch kiếm hoàn tu đến đệ tam trọng, cho nên hắn hết sức hiểu rõ. Như vậy, ta còn có thể sống. Trương Dương trong lòng của thiếu, cũng không để ý hắn chật vật trạng thái, trực tiếp lại là một đạo ma ngữ. Ma ngữ hóa tâm. 10 khối tiên thạch tiêu hao sạch sẽ trong nháy mắt, cái kia khoảng cách Trương Dương chỉ mấy trăm mét màu đỏ kiếm quang liền bỗng nhiên một cái, thật giống như uống gậy mất phiến lại hoặc là dây điện chập mạch, nhưng chợt liền quy về bình thường. Liên đôi dịp cái này một cái trước mắt, Trương Dương cũng thấy rõ ràng trong kiếm quang kia tình hình, một cái nữ tử áo trắng chạm xe tại một chi cự kiếm bên trên, vắt trên lưng lấy kiếm luân, phía trên kia khoảng chừng mười mấy chi hình dạng bất đồng kiếm khí. Ma ngữ Hoang Tâm. Ngay tại cái kia nữ kiếm tu vừa mới khôi phục một khắc, Chương Dương ma ngữ lại lần nữa phong thích. Hắn thực lực bây giờ thấp, một thân bản lĩnh đều giấu ở bản thể bên kia, đối mặt loại này siêu phía trên địch nhân, cơ hội là thúc thủ vô sách. Nhưng vận hành hắn nắm giữ ma ngữ không ít. Vạn hành những này mà Ngữ một khi nắm giữ, liền có thể thông qua tiêu hao pháp lực linh khí đến phóng thích. Vạn hạnh, Trương dương trong tay tiên thạch không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính trẻ. Ma ngữ Hoắc Tâm. Ma ngữ Hoắc Tâm. Trương dương không ngừng gầm nhẹ, mỗi lần mười khối tiên thạch, tựa như là tại đổ xuống sông xuống biển. Từng đạo ma ngữ lực lượng hướng bốn phía khuếch tán, cái kia nữ kiếm tu đứng núi chịu xảo. Kỳ thật chỉ là một đạo ma ngữ hoặc Tâm là đối với nàng cấu thành không được bao lớn tổn thương, nhiều lắm thì để nàng hơi vừa phân thần. Nhưng lần này lại là gặp một cái biết người biết ta tiên điên. Một hơi liền là dòng dã 20 đạo ma ngữ hỏa tâm. Cũng chính là tiêu hao 2000 khối tiên thạch, cái này đại giới đừng nói ở cái thế giới này, liền là tại tiên hiệp thế giới đều là một khoản tiền lớn. Mà dạng này khoản tiền lớn ném ra tới hiệu quả tự nhiên bất phàm, nhất là Trương Dương hay là tính nhắm vào liền trực tiếp chúng mục tiêu cái kia nữ kiếm tu nhược điểm, nàng có lẽ cái khác thiên mạch kiếm hoàn rất mạnh, nhưng là tâm mạch của nàng kiếm hoàn tuyệt đối rất yếu, hai trọng mà thôi. Giang Dác, đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Tựa hồ là nghe được một loại nào đó mỹ diệu tiếng vỡ âm. Tại 20 đạo ma ngữ hoặc tâm lực lượng công kích đến, cái kia nữ kiếm tu tâm mạch kiếm hoàn triệt để vỡ vụn, cái này cùng thực lực của hai bên chiến lệch không quan hệ. Ma ngữ hoặc tâm liền là khắc chế tâm mạch kiếm hoàn. Nói một cách khác, tâm mạch kiếm hoàn liền là khắc chế ma ngữ hoặc tâm. Khác nhau chỉ ở tại ai mạnh hơn, ai liền có thể nắm giữ chủ động tiên cơ. Đổi mới nhanh nhất điện thoại bưng. Cái kia nữ kiếm tu cùng nổ hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, kiếm quang giật đi, liền tự hơn 100m không trung rơi xuống, sau đó tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, lại một đường màu đỏ kiếm quang đưa nàng nâng lên, thân là siêu phàm phía trên kiếm tu Nàng là tương đương với nhận lấy chuột tính toán, lại không quan hệ đại cục, bởi vì tâm kiếm tác dụng không phải dùng để chiến đấu. Ma ngữ bóng ma. Không đợi cái kia nữ kiếm tu cuồng nội trả thù, Trương Dương liền đã lần nữa không có vào trong bóng dâm cái kia nữ kiếm tu không có vô hình tâm kiếm, nghĩ lại phát hiện tung tích của hắn cơ hội chẳng khác gì là lẻ. Đỗ Siêu, mạch điện, triệu tập tất cả tay bán tỉa, cho ta đến một đợt trợ giúp. 3 giây về sau, mục tiêu sẽ trệ không. Trương Dương hô, cùng lúc đó, hắn cũng lần nữa tiêu hao cuối cùng tất cả tiên thạch. Ma ngữ hỏa tâm. Ma ngữ vướng Đó là cái rất gần gà ma ngữ, thậm chí cũng không tính hoạch tâm ma ngữ, xưa nay đừng nói đối phó siêu phẩm phía trên, liền là đối mặt siêu phẩm hiệu quả đều là không lớn. Nhưng giờ phút này Trương Dương hóa thành bóng ma, lại kích hoạt hai loại ma ngữ, tổ hợp lại hiệu quả liền không đồng dạng. Ma ngữ hoặc tâm sẽ để cho cái kia nữ kiếm tu phân thần một cái chớp mắt, mà cái này một cái chớp mắt đầy đủ Trương Dương lấy cái kia nữ kiếm tu làm trung tâm uống ra ma ngữ vũng bùn. Cái gọi là vũng bùn, dĩ nhiên không phải thật vũng bùn, mà là một loại mang theo gai ngược tơ máu lưới lớn. Muốn chết. Khi tơ máu lưới lớn đột nhiên xuất hiện, Cuốn lấy cái kia nữ kiếm tu thời điểm, nàng rốt cục nổi giận, kiếm quang xoắn một phát, máu này tia gai ngược lưỡi lớn liền bị xoắn nát thành trăm ngàn đoạn. Loại này ác liệt thủ đoạn đối với nàng mà nói, chỉ là để nàng ác tâm một phen. Bất quá sau một khắc, một loại tim đập nhanh cảm giác đột nhiên xuất hiện, đây cũng là nàng trong chớp nhoáng này đình trệ rốt cục để đỗ siêu hạng tay bắn tỉa khóa chặt lại nàng. Đáng chết! Kiếm quang tăng vọt trong náy mắt, trên trăm phát liền đã gào thét mà đến, đánh cho kiếm quang sáng tắt không ngừng, trực tiếp để cái kia lưỡi kiếm tu đánh mất né, tránh rút lui cơ hội tốt. Sau đó là súng máy ham nhẹ, súng máy ham hạng Trợn như là một đầu độc lòng, cắn liền không hé miệng. Cái kia nữ kiếm tu cũng là cao minh, kiếm quang phun ra nuốt vào, thế nhưng chỉ giữ vững được 3 giây, liền bị văng sắt thành mảnh vỡ. Tại loại này kinh khủng kim loại con đường trước mặt, trừ phi nàng nắm giữ thuấn di năng lực, không phải coi như nàng thi triển độn thuật đều sẽ bị trực tiếp đánh gãy, sau đó một hơi đánh chết. Từng đầu kim sắc đánh giết tin tức lộ ra. Thành công đánh dết thứ tư danh sách người thần bí. Ngươi thu hoạch được 100 điểm dết chóc điểm tích lũy, ngươi chiến tranh huy chương vị cấp 2, 200500. thu hoạch được 3 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ. Ngươi thu hoạch được 2 không khối tiên thạch. Ngươi thu hoạch được 1500 vạn giờ năng lượng. Ngươi thu hoạch được võ hiệp kiến thôn lệnh 1, ngươi thu hoạch được không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh 1. Ngươi thu hoạch được 20000 đơn vị sát thưởng, 15000 đơn vị phàm đồng, 10000 đơn vị phàm ngân, 10000 đơn vị phàm kim. Ngươi thu hoạch được phẩm cấp kiếm khí, bóng xanh. Ngươi cấp đoạt đến một đầu hoàn chỉnh tiên hồn. Đã bị thay thế. Ngươi cấp đoạt đến một phần huyền cấp kiếp quyết. 1/4. Xin lựa chọn thay thế vật tư, điểm kích xem xét. 1 không đơn vị sát thường 500 không đơn vị phạm đồng một loại sản phẩm kiết quyết 2 không đơn vị sát thường một loại không trọn vẹn huyền phẩm ki quyết 1/8 chương 245 tổn hại cơ giáp hô Trương Dương đầy người đại hán ngồi tại một chiếc chiến xa bên trên nhìn xem thủy Triều ma thi ở phía sau theo đuổi không bỏ nhưng đội xe bây giờ đã xông ra vòng thành cao tốc chính đang nhanh chóng rút lui nguy cơ tạm thời giải trừ Thăng cấp 12 tên đội trưởng cấp lính đánh thuê đến vương cấp lính đánh thuê thăngg cấp 10 tên phủ thông cấp lính đánh thuê đến đội trưởng cấp lính đánh thuê Hồn vẫy năm vạn phát phá ma đạo. Trương Dương thậm chí không có thời gian đi thăm dò nhìn cụ thể đánh giết tin tức, đầu tiên liền hạ đạt thang cấp mệnh lệnh, cái này mới là trọng yếu nhất. Đội trưởng cấp lính đánh thuê cần 1 phút đến thăng cấp, mà vương cấp lính đánh thuê thì cần muốn 1 giờ, cũng mỗi người đến tiêu hao một phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ mới được. Bây giờ Trương Dương không hề thiếu kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Liền vừa rồi trước đó sau 15 phút chiến đấu, toàn bộ đội xe không sai biệt lắm đánh chết ước 5 bạn đầu phổ thông Ma thi, ước 3000 đầu tinh anh Ma gần 200 đầu đặc thú Ma Cùng hai tên siêu phàm phía trên địch nhân. Phổ thông ma thi lấy được năng lượng không cần phải đi quản, mà mỗi đầu tinh anh ma thi sẽ cung cấp một phần không chọn vẹn ma hồn, một phần ma tâm, một phần màu trắng hy vọng mạnh mẽ, cùng một số đơn vị ma huyết. Trong đó 10 đầu không chọn vẹn ma hồn có thể dung hợp một đầu hoàn chỉnh ma hồn, sau đó dùng đến thăng cấp đội trưởng, những người còn lại thì có thể dùng đến hối đoái phá ma đạn, không sai biệt lắm có thể hối đoán 10 và phát. Mà đặc thù ma thi thì tất nhiên rơi xuống kim sắc hy vọng mạnh mẽ, ma hồn có thể dùng đến để thăng vương cấp doanh binh, ma huyết, ma tâm thì có thể hối đoán phá ma quân đao cũng có thể xác nhập lên tới mở loại thứ 3 giao dịch hình thức thậm chí là loại thứ 4 giao dịch hình thức từ thu hoạch đến xem đây là một lần thu hoạch lớn nhưng từ nguy hiểm to lớn đến xem nhưng cũng là tên đến thực quy cái này ngắn ngủi một trận chiến Trương Dương tổn thất một đài 3.5 cấp căn cư xe còn có một tên cơ giáp người điều khiển 42 đài trọng trang chiến xa 43 tên máy móc công mình 127 tên vũ trang lính đánh thuê mặt khác Trương Dương còn trước sau tổn thất hay không khối thạch, kết quả cuối cùng trong tay chỉ còn lại có hai khối cái này rất chí mạng cái này mang ý nghĩa Có như hắn có được 19 tên vương cấp trong binh, hắn cũng không thể lại phục chế vừa mới chiến quả như vậy. Vừa rồi nhân tộc kêu kiếm tu, liền toàn dựa vào hắn dùng tiên thạch ma ngữ mới làm xong. Có lẽ, ta là thời điểm đi cùng giặc cùng đường nói chuyện rồi, ta cần nàng siêu phàm lực lượng. Trương Dương trong lòng lẽ lên ý nghĩ này về sau, lại có một cái ý niệm khác không thể ức chế bộc lên, cái kia chính là muốn không cần tiếp tục lập bản. Dù sao từ lần này tận thế xây thôn nhiệm vụ đến xem, ta đã xa xa dẫn trước, tiếp xuống ta chỉ cần lại mạo hiểm một điểm, giặc cung đường đồng ý kế hoạch của ta tốt nhất, như không đồng ý ta cũng phải có một cái chuẩn bị tuyển phương án. Ừm, trước từ nhân tộc văn minh khoa học kỹ thuật thụ bắt đầu đi. Trương Dương tâm niệm vừa động, 178 phần nguyên sơ ma huyết liền bị hắn đặt ở Kim Sắc Thiên Bình bên trên. Đây là đặc thù cấp ma thi mới có thể rơi xuống, đơn phần độc nhất có thể mở ra loại thứ 2 giao dịch hình thức, tức hối đoái phá ma countdown, 10 phần trở lên liền có thể mở ra loại thứ 3 giao dịch hình thức, tức một bộ tổn hại cơ động bất phép. Mà bây giờ, cái quỷ gì? Trương Dương nhìn xem Kim Sắc Bình một mặt Phía trên kia xuất hiện 24 đài tổn hại cơ động bọc kép, không phải đã nói là loại thứ tư giao dịch hình thức sao. Hối đoái. Hắn chỉ có thể lựa chọn hối đoái, cũng hy vọng kỹ thuật của mình đám đội trưởng có thể đem chữa trị, sau đó liền có thể ra nhân tộc cao cấp binh chủng. Sau đó, hắn lại đem 178 phần đặc thù cấp ma tâm để lên kim sắc thiên bình, nhưng lần này giao dịch hình thức liền thay đổi, biến thành 5 loại. Có thể hối đoái 178 không, không phát phá ma đạn. Có thể hối đoái 178 đem phá ma con đao. Có thể Có thể hối đoái 178 đơn vị sát thường. có thể hối đoái 17.8 đơn vị phàm đồng. Thật sự là gian thương. Trương Dương trong lòng run lên, kỳ thật đây mới là chính xác mở ra phương thức, lúc trước hắn liên tục giết 3 tên siêu phàm phía trên địch nhân, lấy được tiên thạch, sát thưởng, phàm đồng, phàm kim đều là mấy vạn, mấy ngàn, mấy trăm làm đơn vị. Nhưng trên thực tế nào có dễ dàng đạt được như vậy, giết 178 đầu đặc thú cấp Ma Thí mới có thể lấy tới như thế giờ vật tư. Cho nên ta thật sự là bại gia tử. Trương Dương lần nữa càng khái. Hắn hôm qua dùng gần 3 vạn đơn vị phàm thiết tạo ra căn cứ xe cùng súng ống trách không được có thể và hôm nay đại khai sát giới. Còn tiếp tục hối đoán phá ma đạt đi, dù sao dạng này một đầu bại ra tử con đường ta là không có ý định sửa lại. Trương Dương lo lắng nói. Sau đó hắn liền đem 3000 phần màu trắng hy vọng mảnh vỡ dung hợp thành 30 phần kim sắt hy vọng mảnh vỡ, lại đem 150 phần kim sắt hy vọng mảnh vỡ dung hợp thành 8 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ. Còn lại, thất bại. Ta đụng, dung hợp màu tím hy vọng mảnh vỡ lại có tỉ lệ thất bại. Trương Dương rất ngộng, cũng rất đau lòng. Hắn vẫn cho là đều là trăm thành công, đã từng hắn thậm chí còn đem màu tím hy vọng mảnh vỡ không chỉ một lần phân giải thành kim sắc hy vọng mảnh vỡ. Bây giờ hiện thực tàn khốc cho hắn một gậy. Chẳng lẽ là bởi vì càng cao cấp hơn cấp hy vọng mảnh vỡ có thể hứa hẹn hiệu quả càng cao sao? Trương Dương nhớ tới tại thứ hai danh sách trong chiến trường, có ma tộc dùng một phần màu tím hy vọng mảnh vỡ khóa khu sự tình. Nếu như đem 10 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ tiến hành dung hợp đâu? Trương Dương nghĩ thầm, hắn hiện tại có 14 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ, 46 phần kim sắc hy vọng mảnh vỡ, cho nên có thể tùy hứng một cái. Lắc đầu, hắn bắt bỏ, hiện tại cũng không phải buộc đồng thời điểm, mà lại hắn màu tím hy vọng mảnh vỡ chính là rất có công dụng thời điểm. Tỷ như, cái kia phần không trọn vẹn huyền phẩm kiếm quyết, đây là dùng hai đầu hoàn chỉnh ma hồn, siêu phẩm phía trên, một đầu hoàn chỉnh tiên hồn, siêu phẩm phía trên, thay đổi lấy. Bây giờ, hắn đã có 1/4 huyền phẩm kiếm quyết, 1/8 huyền phẩm kiếm quyết, 1/5 huyền phẩm kiếm quyết, cùng một phần hoàn chỉnh phẩm phẩm kiếm quyết. Ai u ai kém, liếc qua thấy ngay. Cái này 3 phần không trọn vẹn huyền phẩm kiếm quyết cũng có thể sáp nhập, sáp nhập về sau Trương Dương đạt được độ hoàn hảo tại 57.5% huyền phẩm kiếm quyết. Có thể phần này kiếm quyết cũng không thể xem học tập, phía trên trực tiếp biết, cần chữa trị tiến độ tại 85% trở lên mới có thể xem xét học tập. Ta muốn trình độ lớn nhất chữa trị phần này huyền phẩm kiếm quyết độ hoàn hảo. Xuất ra một phần màu tím hy vọng mảnh vỡ, Trương Dương liền theo thói quen nói như vậy lấy, cái này cầu nguyện tiểu câu hắn đã chăm thử khó chịu, 100% thành công. Nhưng là lần này, để hắn gặp quỷ chính là, màu tím hy vọng mảnh vỡ phốc một cái, giống như bị nước lạnh tưới tắt hỏa diễm, trực tiếp nát. Cái này giật mình thật để Trương Dương không thể coi thường. Điều này nói rõ cái gì chỉ có thể nói rõ cho dù là màu tím hy vọng mảnh vỡ cũng không có một chút tư cách chữa trị huyền phẩm kế quyết cho dù là phần trăm không điểm lẻ loi một đều không được trong mặt thật lâu Trương Dương nếm thử tính làm ra lựa chọn phải trang dung hợp 10 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ ngươi sẽ có 87% tỷ lệ thành công dung hợp ra hy vọng mảnh vỡ ngôi sao không tại một khắc cuối cùng Trương Dương sợ hắn không đáng đi cực mình là âu Hoàng. ta trước tiên có thể học sản phẩm kế quyết chương 246ư hư, hư thực từ thứ tư danh sách Google khi đội xe trở về Không ngoại sở liệu lại đang đông thành lối vào gặp ánh mắt phức tạp giặc cùng đường, nàng hẳn là có một loại phương pháp có thể đại khái xác định xảy ra chuyện gì. Ta giết ba cái thứ tư danh sách người thân bí, một cái là nhân tộc Ma Tu, một cái là nhân tộc Kiếm Tu, một cái khác là tiêu chuẩn Ma tộc, đều là siêu phàm phía trên thực lực, cho nên ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác." Trương Dương tiến lên, đi thẳng vào vấn đề lên đường. Giặc Cung Đường cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thương hại nhìn Trương Dương một chút, "Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý tiến vào thứ tư danh sách, ngươi liền sẽ phát hiện đến cỡ nào nguy tơ, cho nên ngươi đừng kéo ta xuống nước." Mà lại để ta đoán một chút nhìn, ngươi có thể đánh giết cái này ba cái siêu phẩm phía trên, là bởi vì bất kể đại giới, bất kể chi phí đi áp chế, ngươi vì thế giao ra giá lớn bao nhiêu. Hoàn toàn chính xác, ngươi là tình lình cho những cái kia tồn tại một kinh hỉ, sau đó liền dùng loại phương thức này đại hoạch toàn thắng, nhưng ngươi cũng cứ như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn một lần nữa phục chế phương thức như vậy? Cho nên ta cuối cùng khuyên ngươi một câu, đừng dày vò, sau 30 ngày, ta liền sẽ kích hoạt tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, tự động thoát thế giới này, ta đề nghị ngươi cũng giống vậy, cái này tận thế xây tồn nhiệm vụ ngươi vĩnh viễn đừng muốn hoàn thành. Bởi vì, ngươi chọc tổ ong vỏ vẽ. Giặc Cung Đường cự tuyệt Trương Dương thỉnh cầu hợp tác yêu cầu, mà lý do cự tuyệt là như thế không nghĩ ra. Thứ tư danh sách đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Dương như mày, nguyên bản hắn cho là hắn phải đối mặt là ma tộc, kết quả lại tung ra hai cái nhân tộc, trong này cất giấu bí mật rất đáng sợ, như sơ ý một chút, sợ là hại quốc không còn. Vậy liên tạm thời làm kiến thiết tốt. Trương Dương bật cười lớn, hắn là sẽ không bị Giặc cùng Đường thuyết pháp cho hù sợ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ phấn lở. Tối thiểu nhất, hắn đi qua cái này mấy lần ra khỏi thành lấy được thu hoạch Muốn so hắn nguyên địa bất động, liền trong coi một tòa thành thị lấy được thu hoạch cao hơn ra mấy chục hơn trăm lần. Cái gọi là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp. Hắn vẫn là phải tiếp tục ra khỏi thành, nhưng không phải hiện tại. Chiêu mộ, 2 không tên vũ trang lính đánh thuê. Chiêu mộ, 50 không tên máy móc công binh. Chiêu mộ, 1 không không tên công nhân kỹ thuật. Chiêu mộ, 50 không tên kiến trúc công nhân. Trương Dương một hơi chiêu mộ ra 4 người đi ra, trong đó 100 nhân khẩu là mỗi ngày thông lệ chi nhánh nhiệm vụ tiến độ Còn lại 300 nhân khẩu thì là hoàn thành cấp thế giới chi nhánh tiến độ chiêu mộ đi ra. Từ điểm đó cũng có thể thấy được ra khỏi thành ưu thế, không ra khỏi thành, liền sẽ không phát động cấp thế giới chi nhánh nhiệm vụ. Thăng cấp, đem 143 tên phổ thông vũ trang lính đánh thuê thăng cấp đến đội trưởng cấp. Thăng cấp, đem 46 tên phổ thông máy móc công binh thăng cấp đến đội trưởng cấp. Thăng cấp, đem 54 tên phổ thông kiến trúc công nhân thăng cấp đến đội trưởng cấp. Thăng cấp, đem 63 tên phổ thông công nhân kỹ thuật thăng cấp đến đội trưởng cấp. Trương Dương lại bắt đầu xử lý nội chính, đi qua 10 ngày đến, theo các hạng sự vụ triển khai những kiến trúc này công nhân, công nhân kỹ thuật thăng cấp cũng là tất nhiên. Cho nên cho đến tận này, hắn tận thế thành lũy cơ sở tin tức liền phi thường khả quan. Tận thế kiến thôn lệnh, màu trắng phẩm chất. Kiến thôn lệnh khóa lại người, Trương Dương, cấp 2 chiến tranh huy chương người sở hữu, 200500, chiến tranh huy chương tác dụng vượt qua thời không hạn mức cao nhất 1.0. Đang tiến hành xây thôn nhiệm vụ, cần đánh reset 100 triệu marty, 298760100000000. Nhiệm vụ tiến độ, ngày thứ 10, đã có được cấp 3 tận thế thành lũy một tòa. Kiến thôn lệnh có thể chiêu mộ nhân khẩu 12.459 người. Đã chiêu mộ nhân khẩu, kiến trúc công nhân, 35 0, trong đó kiến trúc đội dài 75 người. Công nhân kỹ thuật, 400, trong đó kỹ thuật đội trưởng 95 người. Máy móc công binh, 120, trong đó cơ giáp người điều khiển 1 người, đội trưởng cấp công binh 46 người. Vũ trang lính đánh thuê, 583, trong đó dòng binh chi vương 19 người, đội trưởng cấp dòng binh 183 người, phổ thông lính đánh thuê 381 người. Đã nắm giữ khoa học kỹ thuật thụ cấp 3 tận thế căn cư xe. Cấp 3 công kích chiến xa, đạn phục trang, 10 phần lực, đạn sản xuất, 15 uy lực, súng tự động sản xuất, 20 phần lực, súng máy hạng nặng sản xuất, xe tải song liên 6 nòng súng máy hạng nặng sản xuất, 65 hào mở đi ở mở tợ tuyến thân pháo sản xuất, phát điện nhiệt điện xưởng, lưới điện cao thế, điều khiển, kỹ thuật số cấu máy, chú, tòa thành thị này vốn là có. Ngay tại dự nghiên khoa học kỹ thuật thụ, cấp 4 tận thế căn cứ xe, cấp 4 công kích chiến xa, xuyên giáp đạn, xuyên giáp đạn pháo, chiến xa hợp lại hình phòng ngự phép, thông tin đài quan sát, cỡ nhỏ rada, pháo cao tốc, xe tăng chiến xa. Ừm, cấp 3 tận thế thành lũy quá yếu một chút, dù sao cũng phải cấp 5 tận thế thành lũy mới được. Trương Dương nghiên cứu trong chốc lát, liền tự nhủ, đi qua những ngày này thật sự là hắn không để mắt đến tận thế thành lũy kiến thiết, không có cách, hết thể cứ như vậy nhiều kiến trúc công nhân, coi như mỗi ngày muốn công tác 17 giờ, cũng làm không được nhanh như vậy kiến thiết tốc độ. Bất đắc đi, mỉm cười, Trương Dương liền ấn mở tận thế kiến thôn lệnh, bắt đầu dùng năng lượng mua sắm tận thế kiến thôn lệnh bổ sung 6 loại kiến trúc công trình. Hắn lựa chọn là đặc chủng xi si măng cốt thép kết cấu, độ dày 120 cm, cốt thép lưới mật độ 6, mua 500 điểm năng lượng 1 mét khối, trong nháy mắt một thể thành hình. Đi qua những ngày gần đây, Trương Dương đánh giết phổ thông ma thi, đánh giết tinh anh ma thi, đánh giết đặc thủ ma thi tích lũy có thể số lượng lớn chừng 1 tỷ giờ. Cho nên hiện tại dùng những năng lượng này kiến tạo cấp 5 tận thế thành lũy chủ thể, thật là chuyện nhỏ. Mấy giờ về sau, khi Trương Dương trong tay năng lượng toàn bộ bị thanh không, cấp 5 tận thế thành lũy chủ thể cũng cơ bản hoàn thành, chỉ ít tiết kiệm thời gian 10 ngày, mà còn lại một chút bên cạnh cạnh góc góc có thể cho kiến trúc công nhân đến phụ trách, bao quát lắp đặt phòng ngự súng máy tháp các loại. Đáng nhắc tới chính là Căn đế thành lũy mỗi lần thăng cấp không phải tại lúc đầu trên cơ sở xây dựng thêm, mà là giống cây cải bắp từng tầng từng tầng hướng ra phía ngoài trải rộng ra. Mỗi một cấp tận thế thành lũy, liền là một đầu phòng tuyến, cái này phòng tuyến phòng ngự cường độ đều là giống nhau, không tồn tại cấp 5 tận thế thành lũy so cấp 1 tận thế thành lũy mạnh hơn, chỉ là diện tích lớn hơn một chút. Mặt khác khác biệt duy nhất liền là phòng ngự tháp cao. Bởi vì tương lai có thể muốn đối mặt trăm bạn ma thi, thậm chí là ngàn vạn cấp ma thi, chỉ dựa vào từng đầu phòng tuyến đi ngăn cản cái kia không khỏi lưới hỏa lực quá đơn bạc. Cho nên liền muốn cấu trúc phòng ngự tháp cao. Mỗi cái phòng ngự tháp cao bên trên sẽ lắp đặt một không đài súng máy hạng nặng, hoặc là súng máy cao xạ. Mà mỗi đầu phòng tuyến bên trên đều sẽ tận lực kiến tạo lớn nhất số lượng phòng ngự tháp cao, tiến tới bảo đảm một khi ma thi chiều cường tiến đến, liền muốn đối mặt trí ít 5 cái lưới hỏa lực đồ sát. Loại này tháp phòng trò chơi cũng là rất vui, nhưng như quả không ngoài thành đi đoạt tài nguyên, cho dù tốt chơi tháp phòng trò chơi cũng phải sợ bản, 100 triệu ma thi a, mà lại là có thể theo thời gian không ngừng thăng cấp ma thi, sẽ thật quả cầu tuyết phá hủy hết thảy. Trương Dương càng khái, càng phát ra kiên định muốn tiếp tục ra khỏi thành đi săn quyết tâm. Nhưng trước đó Hắn còn cần chữa trị những cái kia tổn hại cơ giáp. Theo địa bàn mở rộng, máy móc cải tiến công xưởng đã gia tăng đến 5 cái, phân biệt theo số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 phân chia. Trong đó số 1, số 2, số 3 máy móc cải tiến công xưởng liền là phụ trách dự nghiên căn cứ xe cùng công kích chiến xa, số 4 là phụ trách phối hợp vũ khí cải tiến công xưởng tiến hành gia công. Sau đó số 5 máy móc cải tiến công xưởng là mới xây, phụ trách chữa trị nghiên cứu những cái kia tổn hại cơ giáp. Cái này là trọng yếu nhất, cho nên Trương Dương một hơi điều tập 5 không tên kỹ thuật đội trưởng. Nam không tên công binh đội trưởng lại đem lý Đông điều đến, phải nhanh nhất ra kết quả. Lão bản, ngài nhất thật là có chút chuẩn bị tâm lý, thông qua chúng ta bây giờ tháo dỡ phân tích, ta có thể xác định đây là một loại các phương diện đều siêu việt thế giới hiện tại khoa học kỹ thuật công nghệ trình độ máy móc. Phục chế là không thể nào, chí ít trong một năm không có khả năng, càng chớ luận hiểu rõ những này kỹ thuật, chỗ lấy trước mắt duy nhất phương pháp liền là đem cái này 24 đài cơ giáp toàn bộ mở ra, chọn lựa sự hoàn hảo linh kiện, một lần nữa tổ giả vờ, đây là chúng ta có thể thu được một đại hoàn chỉnh cơ giáp nhanh nhất đường tắt. Lý Đông hướng Trương Dương giới thiệu nói, bởi vì thiên phú của hắn cùng nghề nghiệp đẳng cấp, hắn bây giờ ngược lại là đối những cơ giáp này có quyền lên tiếng nhất người, nhưng cái kia kỹ thuật đội trưởng chỉ có thể cho hắn lập tức thuộc. Phải bao lâu? 3 ba ngày. "Tốt, vậy liền cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, ta hy vọng ngươi có thể điều khiển đại cơ giáp này xuất chiến." Trương Dương làm ra quyết định, hết thể vì sức chiến đấu. Giờ đi máy móc cải tiến công xưởng, Trương Dương lại lập tức đi vũ khí cải tiến công xưởng, ở chỗ này, tất cả chưa cường hóa súng ống đội trưởng cấp binh đều tại, hết thảy 113 người. Ai lại phải phá sản dáng vẻ. Ở trong lòng thở dài, Trương Dương liền lấy ra 300000 đơn vị sát thương, 100000 đơn vị phàm đồng, 10000 đơn vị phàm ngân. Những này đầy đủ đem 113 cây giới cường hóa đến điểm tới hạ. Hắn lại ăn ngon ngọt, đội trưởng cấp dũng binh mặc dù không có vương cấp dũng binh mạnh như vậy, nhưng chỉ cần vũ khí cường hóa đến điểm tới hạ, như vậy chỉ cần triển khai tề xạ, như vậy đối với siêu phàm phía trên lực sát thương đều sẽ phi thường đáng sợ. Kỹ thuật ta hiện tại liền có thể lựa chọn từ bỏ tận thế xây thôn nhiệm vụ, chỉ cần ta mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ liền sẽ tự động kết thúc, đây là tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ đã tính, dù sao trong tay của ta thế nhưng là có 600000 đơn vị sắt tường, 300000 đơn vị phàm đồng, 200000 đơn vị phàm ngân, 20000 đơn vị phàm kim. Nhiều như vậy vật tư, nó chỉnh thể giá trị đã không kém cỏi tận thế kiến thôn lệnh cho nhiệm vụ của ta phân thưởng. Trương Dương trong lòng thở dài nói, hắn hiện tại chẳng khác nào hoa 150 khối tiền đi thắng được 100 đồng tiền ban thưởng, quá phiên muộn. Giác Cung Đường trước đó chào phúng hắn cũng chính là điểm này. Được rồi, hay là trước sau vẹn toàn tốt, mà lại ta hiện tại cũng không tính ăn thiệt rồi chỉ cần lại giết mấy tên thứ tư danh sách người thần bí, không chừng ta liền có thể gom góp một bộ huyền phẩm kiên quyết, tiền tài, mây bay nhĩ. Trương Dương suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định lưu lại, hắn bây giờ chờ thế là nắm một cái bút, một cái liên quan tới thứ tư danh sách bút, chỉ cần hắn không muốn biết thứ tư danh sách bí mật, như vậy tận thế kiến thôn lệnh cũng chỉ có thể không ngừng cho hắn thay thế bồi thường. Đơn độc một lần thay thế bồi thường không có gì, nhưng liên tục mấy lần thay thế bồi thường liền không đồng dạng, cái này là có thể gom góp một bộ huyền phẩm kiên quyết. Làm một cái có trí tại tiến vào tiên hiệp thế giới manh kiếm mới tu. Một bộ huyền phẩm kiếm quyết đối với hắn trọng yếu bao nhiêu là không thể nghi ngờ. Liên là Phong hiểm quá lớn à, lần sau ta ra khỏi thành, hoặc là sẽ không gặp phải thứ tư danh sách người thần bí, hoặc là liền có thể duy nhất một lần gặp được mấy cái, cho nên phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Chương 247, linh thuật phụ ma. Tại an bài tốt hết thể công việc về sau, Trương Dương cũng không có đi tu tập lúc trước hắn lấy được cái kia phần phẩm kiếm quyết, mặc dù hắn rất muốn tu tập, nhưng loại chuyện này không phải một ngày nửa ngày liền có thể, bây giờ tình thế thay đổi trong nháy mắt thời điểm, hắn căn bản rút không ra đầy đủ nhiều thời giờ. Cho nên Trương Dương rất lý trí đi tìm Giặc Cung Đường. Ta nói bao nhiêu lần, ngươi đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi, càng sẽ không cùng ngươi ra khỏi thành, ngươi đừng có hi vọng đi. Giặc Cung Đường một người núp ở thành thị phía tây nhất, một tòa cấp 5 sao đại tiểu điểm trên sân thượng, vui chơi giải trí, rất nhỏ tư dáng vẻ. Ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng không có lý do cự tuyệt hy vọng mảnh vỡ đi, ta có 5 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ, ngươi giúp ta tại hai đài trên chiến xa phụ Ma, bọn chúng liền là của ngươi. Trương Dương rất thành đạo, không ai sẽ cùng lợi ích không qua được, nói thật, cũng chính là hắn hiện trong tay tiên thạch không đủ nhiều. Không phải hắn liền một hơi lệnh xuống 100 khối thiên thạch, cam đoan lệnh đến giặc cùng đường phương tâm như ngai con loạn chiến. Quả nhiên, nghe được Trương Dương lời này, giặc cùng đường trầm mặc hai giây. Ngươi muốn cho ta phụ ma cái gì? Linh hồn tăng cường pháp thuật, linh hồn phòng ngự pháp thuật, ác linh tĩnh hóa pháp thuật. Trương Dương một hơi nói ra, hắn biết giặc cùng đường làm được, bởi vì nàng là linh tu, chuyên tu linh hải, linh hồn loại pháp thuật tìm nàng không sai. Không được, nhiều lắm, những cái kia phàm tục cổ xe nhiều lắm là có thể tiếp nhận một đạo pháp thuật phụ ma, lại nhiều liền sẽ vỡ rơi, Húng chi, ta cũng, cũng không đủ linh lực phóng thích linh thuật. Dặc Cung Đường không có cự tuyệt, nhưng lại bắt đầu có kẻ mặc cả. "Ta cam đoan đây không phải là phàm tục cố xe, ba loại pháp thuật, à, linh thuật tuyệt đối có thể phụ ma thành công, mặt khác chỉ cần ngươi phụ ma thành công, ta có thể ngoài định mức cho ngươi thêm 10 khối tiên thạch làm bồi thường." Trương Dương lần nữa thêm vào thẻ đánh bạc. Lần này Dặc Cung Đường rốt cục tâm động, có thể ngoài miệng như cũng nói, "Ngươi đừng tưởng rằng có ta cho ngươi phụ ma linh thuật, ngươi liền có thể tiếp tục ra khỏi thành, trước ngươi hành vi đã khiến cho một ít tổn tại hứng thú, bọn chúng nói không chừng liền ở ngoài thành chờ ngươi đấy." Tạ, ta hiểu được." Trương Dương cười hì hì nói. Hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hừ, lời hay khó khuyên đáng chết người, có ngươi khóc thời điểm, đi thôi, thời gian của ta rất quý giá." Giác Cung Đường đứng lên. Trương Dương cũng không cãi lại cái gì, nữ nhân này là gan quá nhỏ, chết không được chọn linh tu con đường. Rất nhanh, hai bọn họ liền tiến vào tận thế thành lũy, tại số một máy móc cải tiến công xưởng giảm, nhìn thấy liền là hai đại 3.5 cấp tận thế căn cư xe, trong đó một đài là mới lắp ráp, mới cường hóa đi ra. "A, ngươi dùng sắt thượng đến hóa?" Giác Cung Đường sững sờ, quan sát tỉ mỉ cái này hai đại căn cứ chiến xa. Sau đó liền kinh ngạc nhìn Trương Dương một chút, ngươi sẽ bỏ chết, dạng này chiến xa lãng phí đại lượng chân quý sắt tưởng, phàm đồng, nhưng vẫn cố gánh không được siêu phàm phía trên một cái công kích, thật không biết ngươi là từ đâu tới lòng tin. Bất quá, ta mới lười nhắc quản sinh tử của ngươi, nghe, ta cái này ba loại linh thuật, linh hồn tăng cường, có thể cho ngồi ở trong xe người bị động thu hoạch được 35% linh hồn tăng phúc, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt đem toàn diện kích hoạt, cũng thu hoạch được 80% linh hồn tăng phúc. Sau đó là linh hồn phòng ngự, có thể bị động gia tăng 35% linh hồn năng lực phòng ngự. Hoặc là thời khắc mấu chốt thu hoạch được 80% linh hồn phòng ngự. Cuối cùng là ác linh tình hóa, cái này cùng ngươi vô hình tâm kiếm là tương tự hiệu quả, có thể miễn trừ ma khí, quỷ khí, suối quẩy, huyết khí rất nhiều tà ác bở UF. Tóm lại, đây đều là dùng để phụ trợ, cùng chiến đấu không quan hệ. Nói đơn giản xong, Giác Cung Đường liền bắt đầu thi triển linh thuật đối hai đài căn cứ chiến xa tiến hành phụ ma. Mà Trương Dương thì mỉm cười nhìn xem, hoàn toàn yên tâm. Giác Cung Đường cái này ba loại phụ ma hoàn toàn chính xác cùng sức chiến đấu không có hệ nhưng lại có thể để binh lính của hắn tại tao ngộ siêu phàm phía trên địch nhân thời điểm, không thuộc địch người viễn trình đại chiêu ảnh hưởng, nhất là ma ngữ, một câu hạch tâm ma ngữ liền có thể để binh lính của hắn trong nháy mắt toàn bộ qua điệu. Dưới loại tình huống này, nếu có cái này ba loại linh thuật tăng thêm, như vậy chỉ cần có thể kiên trì vài giây đồng hồ, cái gì siêu phàm phía trên đều muốn bị báo kim loại trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Rong Dã dùng một giờ, ra cùng đường mới cho hai đài căn cứ xe phụ ma hoàn tất, sau đó nhìn ra được nàng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng rất dã rời, rất cật lực bộ dáng. Trương Dương không nói hai lời, lập tức đưa lên 10 khối tiên thạch cùng 5 phần màu tím hy vọng mạnh vỡ, hắn giữ lời nói, "Ngày mai, hay là cái giá tiền này, ngươi lại cho ta tiếp tục phụ ma đi, ta cam đoan giả trẻ không đạn, hợp tác vui vẻ." Trương Dương cười hì hì hẹn trước nói, "Chờ ngươi có thể còn sống trở về rồi nói sau." Giặc cùng Đường Thu thù lao, quay đầu liền đi. Trương Dương mỉm cười đưa mắt nhìn, chờ đến Giặc cùng Đường đi xa, hắn lúc này mới ra lệnh, để 19 tên vương cấp giông binh cùng 81 tên đội trưởng cấp giông binh tốc độ tập hợp, hắn phải thừa dịp lấy trời còn chưa tối, ra khỏi thành giết một đợt. Rất nhanh Hai đại 3.5 cấp căn cứ xe tải lấy 100 tên lính liền lặng lẽ xuất phát, lần này đi chính là mặt phía bắc, phương hướng rất ngẫu nhiên, nhưng Trương Dương lòng tin rất đủ, không có cách nào không tin tưởng đủ. Hai đài 3.5 cấp căn cứ xe đều là cường hóa đến điểm tới hạn, lại có giặc cùng đường linh thuật cường hóa, trên xe hỏa lực càng là hung tàn, 20 cái nhẹ xạ thủ xuống máy, 60 cái hỏa lực đột kích thủ, Hai không cái tay bắn đỉa, vũ khí toàn bộ cường hóa đến điểm tới hạn, liền, cái này vừa mở lửa, vậy liền tuyệt đối là đáng sợ tử vong mưa a. Một đường hướng bắc chạy được hơn 100 cây số, Trước mới xuất hiện lẻ tẻ ma thi, bất quá Trương Dương cũng không để ý tới, liền mệnh lệnh hai đài căn cứ xe nhanh chóng chạy qua, hắn lần này ngẫu nhiên ra khỏi thành, ngoại trừ tiếp tục tú tú cơ bắt bên ngoài, nhưng cũng có cái khác dự định. "Lão bản, phía trước xuất hiện ma thi chiều cường, số lượng không biết, không cần phải để ý đến, cho ta tiến lên, tất cả vương cấp giông binh, không dùng ra tay, liền cho ta nhìn chằm chằm có hay không siêu phàm phía trên." Trương Dương cũng không ham chiến, thế là theo một trận kịch liệt tiếng súng, hai đại căn cứ xe bằng vào cường đại mã lực, cứ thế sinh sinh từ mấy vạn con ma thi trùng độc xuyên qua tiếp tục hướng bắc, ra tốc. Trương Dương vừa nói, một bên không ngừng xem xét tận thế kiến tối lệnh, hắn đang đợi một cái chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Rốt cục, khi hai đài căn cứ xem một hơi hướng bắc lao vụt ra 300 cây số, phía trước xuất hiện một tòa khổng lồ thành thị về sau, một đầu chi nhánh nhiệm vụ mới khoan thai tới trộng. Cấp thế giới trọng yếu chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ nói rõ, ngươi là một cái to gan lớn mật ra hỏa, ngươi chạy hướng ngươi nội dung cốt truyện chủ tuyến quá xa rồi, nhưng ngươi cũng thành công phát hiện một cái liên quan tới thế giới này bí mật. Nhiệm vụ điều kiện, cứu ra ngươi quân đội bạn lão vương. Hán chính bị vây ở trong tòa thành này nhiệm vụ ban thưởng 3 không tên người sống sót cấp 4 căn cứ xe bản vẽ một cái thế giới cấp nhiệm vụ tiến độ haha ha, quả là thế Trương Dương tại cười to trong lòng hang kỳ thật chỉ là một cái suy đoán liên quan tới giặc cùng đường nữ nhân này nàng trước đó nói nóião Vương chiến thời điểm chết Trương Dương liền không thể nào tin được nguyên nhân rất đơn giản nếu như lão Vương chết trận như vậy giặc cùng đường cũng tuyệt đối chạy không thoát dù là nàng là một cái am hiểu bảo mệnh Linh tu cho nên chân tướng chỉ có thể là giặc cùng đường phát hiện tình huương không đúng quay đầu liền chạy Về phần Lao Vương thì không rõ sống chết. Theo giặc cùng đường, Lao Vương hơn phân nửa là chết rồi. Nhưng đối với Trương Dương tới nói, dạng này lập lờ nước đôi đáp án kỳ thật cũng là có vật nhất. Quay đầu, chúng ta trở về. Trương Dương bỗng nhiên ra lệnh. Thật sự là hắn là thình lình chạy tới thăm dò một cái, nhưng có thể không phải là vì cứu Lao Vương mà tới. Có Lao Vương ở chỗ này kiềm chế địch nhân, hắn mới có thể chân chính muốn làm gì thì làm a. Chương 248: Vui vẻ. Trên đường cao tốc, hai đài căn cứ xe kéo ra 50m khoảng thời gian, lấy vận tốc 50 cây số tốc độ bình ổn chạy tựa như là hai đầu sư vương tại tuần sắt lánh địa của mình. Mà ở căn cứ trên xe, 10 tên nhẹ xạ thủ xuống máy, 30 tên hỏa lực chuyển vận tay chính đều đâu vào đấy bắn. Cốc cốc cốc. Phanh phanh phanh. Tiếng súng dày đặc lại không hỗn loạn, tràn đầy một loại kỳ lạ rung động. Đường cái bốn phía chen chúc ma thi gật lúa mạch, từng tờ ngã xuống, trên cơ bản 10 phát liền có thể đánh rớt chín đầu ma thi. Đây chính là đội trưởng cấp dông binh mới có thực lực. Lão bản, cái này ma thi 7 có chút không đúng, giống như tại gạt chúng ta. Số 1 căn cứ trong xe, điền đối trương Dương Đạo. Bọn hắn bây giờ đã là đường cũ trở về, kết quả vốn hẳn nên ở phụ cận đây một cái 10 vạn quy mô ma thi triển cường đúng là tán. Bọn hắn bây giờ săn giết ma thi đều là bình thường nhất ma thi, ngẫu nhiên mới có một cái hai cái tinh anh ma thi. Ừm, cái này rất bình thường, dù sao đối những cái kia ma tộc tới nói, chúng ta cũng rất khó giải quyết, ngày mai sẽ là ma thi lần thứ hai tăng cấp thời điểm, bọn chúng không nguyện ý xuất thủ cũng có thể lý giải. Trương Dương cười cười nói, bất quá cũng có khả năng chúng ta chính phóng tới một cái tử vong bẫy dập, cho nên thông chi một chút đi, để tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Đối thôi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng súng thưa thớt xuống tới, lại là bốn phía ma thi càng ngày càng ít. Lão bản, sương lên, trên trời giống như có cái gì. Đừng đi ngẩng đầu nhìn, chỗ có người tiến vào thùng xe nội bộ. Trương Dương hạ lệnh, sau đó chính hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên bên ngoài đã nổi lên một tầng màu đỏ thâm sương mù, trên bầu trời thì là thêm ra đến một chút to lớn cái bóng, phiêu phiêu đang đãng, giống là có người tại chơi diều. Đổi xáo lộ sao? Trương Dương cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là chuẩn bị kỹ càng mới ra ngoài. Tất cả mọi người đeo lên kính bảo hộ, cái âm thanh nghe lặng im 3 phút, cũng tận lực đừng đi nghĩ những cái kia tán loạn suy nghĩ, ân, cô xe dừng lại. Trương Dương phân phò nói, mà liền tại hắn thời gian nói chuyện. Phía ngoài đỏ thấm sương mù đã nồng nặc tan không ra, tựa như là sền sệt táo đỏ sữa đậu nành, hơn nữa còn tại ừ ngừ từ ngực bốc lên ma khí. Trong không khí nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên, cái này không lâu sau, liền không sai biệt lắm trên 08-90 độ. Đáng tiếc cái này không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì làm Trương Dương tiêu tốn rất nhiều sát thương, phàm đồng, phàm ngân cường hóa đi ra căn cứ chiến xa thậm chí đều có thể ở trong biển lửa bình thường chạy. Cái này khu khu nhiệt độ cao, dám dùng đều không có. Bất quá bên ngoài lúc này liền vang lên một loại kỳ lạ thanh âm, tựa như là tại nói mê, lại như là đang cầu khẩn, nương theo lấy loại thanh âm này, trên bầu trời to lớn bóng đen chậm rãi rơi xuống, nhưng thật rơi xuống về sau, lại là vô hình, ngược lại biến thành một loại cái bóng. Những cái bóng này giống như sống tới, tại mặt đất núp lích, tại cỗ xe bên ngoài bò, nắm lấy hết thể có thể chui vào khe hở muốn chui vào. Nếu như lúc này không có giặc cùng đường lưu lại ba đạo linh thuật phụ ma, như vậy giờ phút này liền nên là không thể diễn tả sự kiện quỷ dị phát sinh hiện trường. Những này bóng ma sẽ thẩm thấu nhập người thân thể trùng, để một người bình thường lâm vào hỗn loạn, ác ngộng, nói mê trạng thái, cuối cùng làm như thế nào chết, thuần túy muốn nhìn đối thủ tâm tình. Nhưng giờ phút này, mặc cho căn cứ bên ngoài xe quần ma luân vũ, khí tức kinh khủng ở khắp mọi nơi, nhưng căn cứ trong xe bộ phận lại là yên tĩnh như lúc ban đầu. Ngoại trừ Trương Dương bên ngoài, tất cả binh sĩ đều duy trì lặng im. Song kích. 666. Lão Thiết, ngươi phải cố gắng lên a. Trương Dương đối phía ngoài bóng ma khoe tay lấy thủ thế, thậm chí còn làm một cái mặt quỷ. Phía ngoài bóng ma giống như không giữ được bình tĩnh, cấp tốc biến thành một cái vài trăm thức cao bóng ma cự nhân, một quyền đè xuống. Nhưng ở bóng ma này, nắm đấm rơi xuống căn cứ lúc trên xe, một đạo linh quang sáng lên, trong nháy mắt làm hao mòn rơi hơn phân nửa bóng ma. Im mắng gầm thét vang lên, đây là Trương Dương chưa từng nghe qua hoạch tâm ma ngữ, hắn thậm chí đều không thể nào phá giải. Bóng ma cự nhân lần nữa tấn bắt, bắt đầu vây quanh căn cứ xe xoay quanh, một loại khí tức càng quái dị ngay tại cưỡng ép công kích căn cứ xe. Mà căn cứ trên xe linh quang từng đạo sáng lên, từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn mỹ phòng ngự. Trương Dương thấy càng khái Từ điểm đó mà xem, linh tu kỳ thật vẫn là có rất nhiều tác dụng, bất kỳ cái gì nhằm vào linh hồn công kích cũng sẽ không tại linh tu nơi đó chiếm được chỗ tốt. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, phía ngoài công kích từ đầu đến cuối không ngừng, thẳng đến 2 phút đồng hồ 59 giây thời điểm, Trương Dương đột nhiên lựa chọn để hai đài căn cứ trên xe 6 đạo phụ ma toàn bộ bộc phát. Đây là đang phụ ma thời điểm, Giác Cung Đường đã nói lên, hai loại sử dụng hình thức, một loại đơn hướng phòng ngự, một loại toàn diện bộc phát, cái trước có thể sử dụng thật lâu, cái sau tại kích hoạt sau liền tiêu tán. Cực kỳ chói lọi linh quang trong nháy mắt sáng lên. Như là hốc nhập đông thăng, chiếu sáng hết thể yêu ma quỷ quái, thậm chí liền cái kiếm màu đỏ thấm nồng vụ đều bị xuyên thấu. Tại thời khắc này, giữa thiên địa vô cùng rõ ràng. Trương Dương thậm chí có thể nhìn thấy ngoài một cây số một cái kỳ dị tồn tại. Đối phương không có có mắt, không có bất kỳ cái gì thuộc về nhân loại đặc tử, nhưng là hắn có thể cảm giác được đối phương cùng nộ cùng một loại chuyển tới ý hiếp. Khai hỏa. Trương Dương đáp lại liền hai chữ này. Cùng một thời gian, 19 tên vương cấp dũng binh, 81 tên đội trưởng cấp binh cấp tốc kéo ra biển mắt, tiến vào chiến đấu vị, mượn sáu đạo phụ ma linh thuật buộc phát linh quang. Ngay đầu tiên khóa chặt cái kia kỳ dị tồn tại. Trong nháy mắt bật hết hỏa lực. Nếu như không có phụ ma linh thuật linh quang, bất kỳ cái gì siêu phàm phía dưới người chỉ cần thấy được cái kia kỳ dị tồn tại, đều sẽ ngay đầu tiên ngã vào sợ hai vực sâu, đây là không thể tránh khỏi, trừ phi là Trương Dương loại quái vật này. Nhưng bây giờ Trương Dương là đem hết thể đều tính toán tốt. Linh thuật buộc phát linh quang sẽ kéo dài một đến 2 giây, nhưng trên thực tế, 1 giây là đủ rồi. Mặc kệ cái kia kỳ dị tồn tại là cái gì, cái gì tính chất, tại nó quỷ dị lực trường bị linh quang đâm rách, Tại nó quỷ dị lực lượng không cách nào tác dụng tại tất cả binh sĩ một khác, như vậy thì xem như thuốc nổ vũ khí, cũng có thể đối với nó tạo thành kinh khủng thương thế. Hung chi đây không phải đơn giản thuốc nổ vũ khí, mà là được cường hóa đến cực hạn, sử dụng phá ma đạn vũ khí. Một giây đồng hồ, cái kia kỳ dị tồn tại đã bị đánh rời ra pha toái. À, quên nói cho ngươi, vương cấp zombie đạn bắn ra bay ra khỏi nòng súng tốc độ ít nhất là gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Đội trưởng cấp zombie đạn bắn ra bay ra khỏi nòng xuống tốc độ chí ít cũng là gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Giây thứ 2 đồng hồ, một đạo bạch quang hiện lên, Tất nhiên kiến thôn lệnh trong nháy mắt triển khai quyết đoạn, tận lực bồi tiếp kim sắc đánh giết tin tức. Nhưng Trương Dương căn bản không kịp đi xem, chỉ là cuồng hống. Nhanh lái xe, có bao nhanh mở bao nhanh, không phải liền trốn không thoát. Tiếng nói của hắn mới rơi, hai tên đội trưởng cấp công binh đã là khởi động căn cư xe, chân ga cùng đạp, tựa như là lò xo so vọt ra ngoài, trong vòng 3 giây vận tốc đạt tới 150 cây số, 5 giây sau vận tốc đột phá 200 cây số. 10 giây sau cũng đã là vận tốc 300 cây số. Tựa như là hai đầu từ trong địa ngục trốn tới chó săn, xông mở mê vụ, trốn được tiện trốn được vui sướng. Mà thẳng đến sau một phút, hậu phương mới chuyển đến hai đạo khí tức kinh khủng, lại là hai cái siêu phẩm phía trên. Thế nhưng là, có bản lĩnh các người theo đuổi ta nha. Lão bản, vận tốc đã là 350 cây số, phải chăng tiếp tục gia tốc? Vì cái gì không, muốn cao nhất tốc độ, bị đuổi kịp lời nói chúng ta nhất định phải chết. Trương Dương hô to, lại là không có chút nào khẩn trương, thậm chí còn có chút vui vẻ. Chương 249, ta hận nhân tộc. Cạch cạch cạch. Ken ken keng. Rầm Bên ngoài là một đầu cấp 2 đường cái coi như tất cả chướng ngại vật trên đường đều bị sớm thanh thông, có thể ở căn cứ xe lấy vận tốc 400 cây số tốc độ điên cuồng lái qua thời điểm, đều giống như là một trận động đất. Dù sao đây là tổng trọng lượng đạt đến 38 tấn tò con a, cũng chính là căn cứ xe tất cả linh bộ kiện đều bị dùng không thuộc về thế giới này sát thượng, phàm đồng, phàm ngân cường hóa đến cực hạn, cho nên mới có thể cam đoan sẽ không giải thể. Trương Dương chính mình cũng là hãi hùng cái vía, mỗi khi phía trước đột nhiên xuất hiện vài đầu ma thi, cảm giác kia tựa như là hạ một trận máu tươi diễm họa tú. Bất quá, cái này cũng chưa tính nhất làm cho người lo lắng đề phòng. Chân chính đại khủng bố còn ở phía sau. Hai đạo khí tức cường đại khóa chặt bọn hắn, chính nhanh chóng đuổi theo, chính là hai tên thực lực tại siêu phàm phía trên ma tộc. Cái này hai đầu ma tộc, cũng không phải là vừa rồi hiển hóa không thể diễn tả ma ảnh cái này trùng ma tộc, bởi vì không phải tất cả ma tộc đều như thế không thể diễn tả, cho nên tạm thời tới nói, Trương dương bọn hắn cũng là không cần lo lắng lâm vào linh hồn quỷ dị sự cố hiện trường. Nhưng nếu thật sự coi là cái này hai đầu ma tộc rất dễ đối phó, đó mới là 10 phần sai. một cái là đại lực ma Một bản tay là có thể đem một đài 38 tấn căn cứ xe đánh ra tiểu điểu bóng, phòng thủ cao ngự, cao bạo phát, cao chuyển vận, khuyết điểm là chân ngắn, nhưng coi như lại thế nào chân ngắn, đó cũng là chút cơ kỳ thực lực, dễ như chở bàn tay liền có thể chạy ra vận tốc 400 cây số trở lên, sở dĩ phải tại sau 3 phút đuổi kịp chúng ta. Một cái khác là Tattama, lấy tốc độ tăng trưởng, trung đẳng phòng ngự, siêu cao bộc phát, siêu cao chuyển vận, khuyết điểm chính là sợ bị tập kích, cho nên nó mới không dám đuổi theo. Nó đang đợi, đừng nhìn nó hiện tại lạc hậu đại lực ma trí ít 3 cây số, kỳ thật liền là tại chờ cơ hội Một khi đại lực ma đuổi kịp chúng ta, như vậy ra hỏa này liền có thể tại trong một giây vọt tới chúng ta chỗ yếu nhất, chỉ cần 3 giây đồng hồ chúng ta liền phải toàn bộ đi chết, không, có ngoại lệ. Đây chính là chúng ta trước mắt đối mặt tình huống, mọi người tự hành chế định chiến thuật đi, sinh tồn hay là hủy diệt, phát đại tài hay là biến thi thể, hết thể nhìn các ngươi. Trương Dương đơn giản thanh địch nhân tình huống nói một lần, liền không thèm quan tâm, cũng không còn được, bởi vì ở thời điểm này, luận kỹ xảo chiến đấu cái gì, hắn thật là không đủ tư cách. Bất quá hắn cũng hoảng hốt chính là, bởi vì có tài nguyên, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn nhưng là trước sau tiêu hao 400000 đơn vị sắt thượng, 200000 đơn vị phàm đồng, 10000 đơn vị phàm ngân, đến cho tất cả dũng binh súng ống tiến hành thăng cấp cường hóa. Đừng nói chút cơ kỳ, liền là kim đan kỳ ma tộc tới, ân, bọn hắn đại khái trăm sẽ toàn diện. cho nên có gì có thể lo lắng đâu. Mở ra tận thế kiến thu lệnh, xem xét vừa rồi đánh giết tin tức, Trương Dương rất hài lòng. Cái này ma tộc giết đến thật là khiến người ta trong lòng vui vẻ a. Thành công đánh giết thứ tư danh sách thần bí quỷ ma. Ngươi thu hoạch được 100 điểm giết chóc điểm tích lũy. Ngươi chiến tranh huy trường vị cấp 2, 3005000. Ngươi thu hoạch được 5 phần màu tím hy vọng mạnh mẽ. Ngươi thu hoạch được không khối tiên thạch. Ngươi thu hoạch được không khối hồn thạch. Ngươi thu hoạch được 1000 ngũ bạch vạn điểm năng lượng. Ngươi thu hoạch được không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh 1, ngươi thu hoạch được quỷ quái kiến thôn lệnh 1. Ngươi thu hoạch được 500 đơn vị sắt thượng, 100 đơn vị phàm đồng. Ngươi thu hoạch được 500 đơn vị hồn thiết, 500 đơn vị hồn đồng, 500 đơn vị hồn ngân, 500 đơn vị hồn kim. Thành công đánh giết thứ tư danh sách người thần bí. Ngươi thu hoạch được 100 điểm giết chóc điểm tích lũy. Ngươi chiến tranh huy trường vị cấp 2, 200500. Ngươi thu hoạch được 3 phần màu tím hy vọng mạnh vỡ. Ngươi thu hoạch được 2 không khối tiên thạch. Ngươi thu hoạch được 1500 vạn giờ năng lượng. Ngươi thu hoạch được võ hiệp kiến thôn lệnh một, ngươi thu hoạch được không trọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh một. Ngươi thu hoạch được 200000 đơn vị sát thương, 150000 đơn vị phàm đồng, 100000 đơn vị phàm ngân, 10000 đơn vị phàm kim. Ngươi thu hoạch được thần bí đạo cụ, vẽ tàu. Ngươi cướp đoạt đến một đầu hoàn chỉnh ma hồn bởi vì liên quan đến tiết lộ thứ tư danh sách bí mật đã bị thay thế. Ngươi cấp đoạt đến một phần hạch tâm mang ngữ, bởi vì liên quan đến tiết lộ thứ tư danh sách bí mật đã bị thay thế. Xin lựa chọn thay thế vật tư. 1. 100000 đơn vị sắc thưởng 50000 đơn vị phẩm đồng hai loại phẩm phẩm kiên quyết. 2. 100000 đơn vị sát thường một loại, loại không chọn vẹn huyền phẩm kiên quyết, 1/5. Trương Dương vui sướng làm ra lựa chọn, đến tận đây trong tay hắn cái kia phần không chọn vẹn huyền phẩm kiếm quyết lại tăng lên 1/5, chữa chỉ trình độ đã đạt đến 77.5%, lại đến mấy lần lời nói, một phần hoàn chỉnh huyền phẩm kiếm quyết liền tới tay. Hắc <cười> nếu như ta đoán không sai ta vừa rồi phát động đầu kia đặc thu nhiệm vụ chi nhánh liền rất có vấn đề, nếu như ta thật dám đi tiếp, hoặc là ta thật đi cứu lao Vương, như vậy tất nhiên phát động thứ tư danh sách bí mật, sau đó mặc kệ ta có nguyện ý hay không, ta đều phải biến thành tiến vào thứ tư danh sách người. Ai, ta vẫn là cái manh mới à, có thể đánh không được dạng này đại bí mật. Trương Dương trong lòng suy tư, hắn cảm thấy hiện tại liền rất tốt, không có việc gì ra khỏi thành săn giết một đợt, lại được tài nguyên, lại có thể soát giờ huyền phẩm kiên quyết, mặc dù nói cái này huyền phẩm kiếm quyết tạm thời không dùng đến. Nhưng đến tiên hiệp thế giới liền xác định vững chắc có thể cần dùng đến, đó mới là nhiệm vụ chính tuyến, như không, có giờ tích lũy, hậu quả sẽ rất khủng bố a. Lão bản, đầu kia đại lực ma đuổi theo tới, chúng ta cùng chế định tốt chiến thuật, nhưng trước đó cần đem tốc độ xe hạ, bởi vì phía trước xuất hiện đại lượng ma thi lại lấy cái tốc độ này chạy, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta xạ kích độ chính xác. Lúc này mạch điện liền hướng Trương Dương báo cáo. Không cần phải vậy, tiếp tục bảo trì tốc độ xe, tiếp xuống ta nghĩ biện pháp. Trương Dương trong tay cầm hai khối thạch, vừa nói, một bên lại là ánh mắt chớp động, rất là không bỏ. Bởi vì đây là so tiên thạch là vật càng quý giá hơn, có thể trên phạm vi lớn chữa trị linh hồn của con người linh hải, nhất là đối với loại kia có thể phóng thích linh hồn loại pháp thuật người đặc biệt có chỗ tốt. So như lúc này Trương Dương cầm ở trong tay, liền có thể cảm giác được cái đồ chơi này để đầu góc hắn thông minh, chỉ cần hắn nguyện ý, linh hồn đẳng cấp có thể thăng liền ba cấp. Đồ tốt ta, cầm cái đồ chơi này cùng giặc cùng đường trao đổi, nói không chừng có thể đổi một lần cùng nàng nhìn ánh bình minh mặt trời mọc cơ hội, nhưng ta lại như vậy tụi người sao? Loại này hồn thạch liền xem như đối với kiếm tu tới nói, đều là vật khó được a. Có thể ta chính là phá của như vậy tử." Trương Dương nghe răng trợn mắt, sau đó liền đem một không khối hồn thạch 333 ném cho Bạch Điền, đô Siêu, Điền Ba, Lưu Viễn, Tưởng Vân mười tên vương cấp giông binh. "Cho các người 3 giây đồng hồ, hấp thu cái đồ chơi này." Kỳ thật không cần Trương Dương nói, loại này hồn thạch vô cùng chân quý địa phương ngay tại trong nháy mắt khôi phục đại lượng lực lượng linh hồn, những này vương cấp giông binh lại không hiểu cái gì gọi khắc chế, lấy đến trong tay, mắt Trần có thể thấy, cái kia hồn thạch liền hóa thành từng đoàn từng đoàn xương trắng bị bọn hắn hấp thu đi vào. 3 giây đồng hồ không đến, bọn hắn đồng loạt dùng mình một cái Cả người cũng không giống nhau. Có thể giống nhau nha, đây chính là hồn thạch, có thể làm cho linh hồn của bọn hắn cường độ thăng liền 3 cấp cái chủng loại kia. Nói cách khác, nguyên bản linh hồn của bọn hắn cường độ là sen vào D đến cấp C cấp độ này, như vậy hiện tại liền đều là C đến B cấp bậc. Mà cấp bậc này linh hồn cường độ sẽ có thay đổi gì? Cái kia chính là có được linh hồn lực trường, cho dù là bọn họ còn không biết cái gì gọi là linh hồn lực trường, có thể lại thời điểm nổ súng, cái kia lấy được tinh chuẩn tăng thêm cùng tổn thương tăng thêm liền cùng cùng. Cho nên liền xem như rất sớm này, liền xem như tốc độ xe rất nhanh cũng không cần lo lắng cái gì. Các ngươi mười cái không cần khai hỏa, những người còn lại đối đại lực ma tập kích, chờ đến tận đạo ma vừa xuất hiện, liền cho nó một cái sinh nhật gói quà lớn, chúc nó sinh nhật vui vẻ, từ lâu tới đây, chạy về chỗ đó đi." Trương Dương nói hời hợt, nhưng trong lòng là đang dị máu, bởi vì hắn rất xác định, ở sau đó tận thế xây thôn trong nhiệm vụ, hắn không có khả năng lại thu hoạch được dù là một khối hồn thạch. Liền xem như hắn hoàn thành tận thế xây thôn nhiệm vụ, cho ra ban thưởng đều không đủ lấy bồi thường hắn thời khắc này tổn thất. Ai, hắn cái này thật liền là ngạnh sinh sinh dùng tài nguyên thanh nhiệm vụ cho thông công nha. Đại trương Dương nhàn nhạt ưu thương chung, mảnh liệt tiếng súng vang lên, bởi vì đầu kia đại lực ma đã đuổi tới một cây số bên trong, nhưng lấy nó phòng thủ cao ngự tạm thời thật đúng là lấy nó không có cách, chỉ là đưa nó truy kích tốc độ hạ. Sau đó không ngoài sở liệu, hai đạo khí tức kinh khủng bộc phát, là hai đầu tật đao ma đột nhiên hiện thân, một tả một hữu bộc đánh tới, thật sự là xảo trá đến không muốn không muốn. Cùng lúc đó, cái kia đại lực ma cũng cuồng hống một tiếng, không biết vận dụng thủ đoạn gì, toàn thân bị một đạo tấm màn đen bao quạ, sốp điệu thành thốn liền đuổi tới 500m bên ngoài, một quyền liền đánh ra đẩy trời quần ảnh căn bản không nhìn đánh vào trên người nó kim loại mưa đạn. Thu ảnh hưởng này, số 2 căn cứ xe trực tiếp sập mấy cái hố to, mặc dù không có càng nhiều tổn thương, có thể tại tốc độ như vậy xuống trực tiếp liền lật xe xông ra đường cái, một hơi lộn mấy chục vòng, không quản người ở bên trong là không còn sống, nhưng không thể nghi ngờ là đánh mất sức chiến đấu. Thế nhưng là, Trương Dương vẫn như cũ cười lạnh, giữa sợ, sinh nhật vui vẻ. Mới tên linh hồn cường độ thăng liền 3 cấp vương cấp dòng binh rốt cục khai hỏa, bọn hắn cái này khai hỏa liền tự mang linh hồn lực trường, mặc dù trong nháy mắt liền sẽ bị cái kia đại ma Tật Đao Ma cho đem linh hồn lực trưởng xoắn nát, thế nhưng đầy đủ bọn hắn khóa chặt mục tiêu. Đầu tiên là hai đầu Tật Đao Ma, nguyên bản tốc độ của bọn nó nhanh đến mức giống như gió, liền cái bóng đều không có, nhưng trong nháy mắt liền bị đánh ra nguyên hình, ở giữa không trung xuất hiện. Sau đó liền là kinh khủng mưa đạn bao trùm. Dù sao đây không phải cung tiễn, bắn một đợt liền không có, đây là mỗi phút đồng hồ mấy trăm phát thuốc nổ vũ khí, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền có thể đánh không một cái băng đạn. Mà lại cái này số 1 căn cứ trong xe, cũng là có 40 tên đội trưởng cấp zombie, khi hai đầu Tật Đao bị đánh ra nguyên hình thời điểm, Bọn hắn cũng lập tức đuổi theo, kinh khủng kim loại mưa đạn bao trùm đi qua trong ngáy mắt, liền tuyên cáo hai đầu tật đạo ma diệt vong. Bọn chúng thậm chí liền lưu lại di ngôn thời gian đều không có. Theo sát lấy liền là đầu kia đại lực ma, tình huống của nó còn tốt một chút, chí ít có cơ hội lưu lại di ngôn. Ngao ngao ngao. Ô ô ô. Á a a. Giống cùng phong lôi điện kim loại mưa đạn trong cùng chiều, đầu kia đại lực ma thỏa thích gầm thét, truy kích lấy, vươn tứ cánh tay, cực kỳ giống đang nhảy quảng trường vũ. Nhưng từ đầu đến cuối, nó đều không có tới gần cơ hội. Toàn bộ hỏa lực bao trùm trọn vẹn 1 phút đồng hồ. Một không rất súng máy hạng nhẹ, ba không thanh súng tự động, một không chi súng ngắm, như thế đánh, cái đã nghiền, ngạnh sinh sinh thanh, cái này một đầu lực phòng ngự cực mạnh đại lực ma cho mài chết rồi. Noah a, ta hận nhân tộc. Đây là nó Di ngôn. Chương 250, không vui. Ta cảm thấy ta có thể thông quan. Ngồi ở căn cứ trên xe, nhìn xem từng mảnh nhỏ ma thi bị huyết tinh tàn khốc đố sát, không, là bị trấn áp nghiền ép bởi vì cái này không hề khó khăn. Nguyên bản chi này 10 vạn cấp ma thi chiều là bị điều hành tới ngăn chặn, kết quả ba cái kia ma tộc ngược lại là bị sớm xử lý. A, còn có một cái ma cơ vô, đây thật là thích nghe ngóng, để Trương Dương đều cảm giác đến không có ý tứ, ta có phải hay không quá tàn nhẫn chút, treo vách tưởng có phải hay không hẳn là bị khiển trách. Lương tâm của ngươi sẽ không bất an sao? Tóm lại, cái này một đợt đầu người thu được Trương Dương đều nâng tay, làm người tại sao có thể như vậy chứ ha ha ha ha. Tân thế kiến thôn lệnh bên trong, từng đầu có thể thăng cấp tin tức ngay tại vui sướng đổ tới. 81 tên đội trưởng cấp dòng binh vung lấy hoan tại thăng cấp, đây thật là từ trước tới nay dễ dàng nhất thăng cấp. Vừa rồi số 2 căn cứ xe mặc dù lật vô số té ngã ngoại hình cũng thay đổi, có thể cũng không ảnh hưởng bình thường sử dụng, bên trong binh sĩ cũng mới bị thương nhẹ. Đương nhiên nếu như vừa rồi đầu kia đại lực ma bổ khuyết thêm một quyền, hậu quả liền hoàn toàn khác biệt. Có hay không đem 10 tên đội trưởng cấp dòng binh thăng cấp đến vương cấp dòng binh? Có hay không? Trương Dương rất bình tĩnh từng đám thanh binh sĩ toàn bộ thăng cấp hoàn tất, lúc này trên cơ bản cái này 10 vạn ma thi cũng bị tiêu diệt hết. Hiếu Nghị nhắc nhở, người đã phát động cấp thế giới nhiệm vụ đặc thủ chi nhánh cứu viện. Chu Dương môi, liền đem tin tức này lướt qua, khi lão tử ngóc giá hay là đói khát khó nhịn. Tùy tiện thấy nhiệm vụ liền lên. A, là làm. Lao tử không phải người tùy tiện. Lao tử chỉ là một cái tiểu manh mới. Trở về. Trương Dương không nói hai lời, liền chạy ngược về, tiếp xuống hắn đã không có ý định ra lại thành, chỗ tốt đã tới tay, liền vừa rồi cái kia một đầu đại lực ma, hai đầu tật ma, liền cho hắn cống hiến đại lượng chỗ tốt, trong đó trọng yếu nhất cũng là bởi vì phát động thứ tư danh sách bí mật, sau đó cho hắn chuyển đổi bồi thường. Cho nên, hắn hiện tại đã có được một bộ hoàn chỉnh huyền phẩm kiếm quyết tứ quý luân hồi kiếm quyết. Đến tận đây, kiếm quyết trong tay của hắn liền có tứ bộ phận. Theo thứ tự là Thanh Vân Ngự kiếm thuật Bất nhập lưu, Sơn Hà kiên quyết, phàm phẩm, Mộ Vũ kiên quyết, phàm phẩm, Tứ Quý Luân Hồi kiên quyết, huyền phẩm. Nhìn chung cái này tứ bộ kiên quyết, thật sự là đầy đủ thể hiện tên không nhìn tướng mạo chân lý. Càng lắng yêu bức danh tự, ngược lại càng kém. Đương nhiên cũng có thể là là Trương dương quá cô lậu quả văn nguyên nhân. Tóm lại, tại hắn trước trước sau sau nện xuống gần 12 vạn đơn vị sát thường, 6 vạn đơn vị phần đồng, 1 vạn đơn vị phàm ngân về sau, hắn đã có được thông quan bằng tốt nghiệp. Không nói những cái khác, 10 tên linh hồn cường độ C hoặc B vương cấp trong binh. 90 tên vũ khí trong tay được cường hóa đến cực hạn vương cấp giông binh. Liên tri này lực lượng, chỉ cần có đầy đủ đạn, diệt đi trăm vạn ma thi chiều cũng là chuyện nhỏ. Mà lại tại tiêu diệt trăm vạn ma thi chiều trong quá trình, còn có thể tiếp tục thăng cấp cái khác giông binh, tiếp tục thu hoạch được cái khác vật tư, đây chính là một cái lăn tuyết cầu quá trình. Hiện tại mới ngày thứ 11 mà thôi. Coi như dựa theo giặc cùng đường thuyết pháp, sau 20 ngày sẽ xảy ra thành trăm vạn ma thi, nửa tháng hậu sinh thành ngàn vạn ma thi, sau 3 tháng tạo ra 100 triệu ma thi, vậy cũng không có áp lực chút nào. Lão tử thế nhưng là Phật hệ thổ trưởng. 4. Sau đó 3 ngày thời gian dặm Trương Dương chủ động xuất kích Ngày đêm không ngừng Ơn, không phải đã nói không ra khỏi thành sao Đương nhiên, ra khỏi thành 200 dặm có thể gọi ra thành sao Phật hệ thôn trưởng ra khỏi thành có thể gọi ra thành sao Cái này gọi du xuân Dạo chơi ngoại thành ăn cơm rã ngoại Tóm lại, Trương Dương lợi dụng đánh đòn phủ đầu Vật tư khắc kim ưu thế cự lớn Treo lên đánh xung quanh hết thẻ không phục 10 vạn ma thi chiều, mới vừa vặn làm nó người 50 vạn ma thi chiều, Ơn, mau trốn chơi diều nó Tóm lại Dòng giám 1.000 tên vũ trang trangrong binh hết thể thăng cấp đến vương cấp tổn hại cơ giáp đều đổi 200 đài chính dễ dàng lắp giáp 10 đài có thể khu động cơ giáp cái này càng phong cách giết tiến ma thi chiều bên trong đặc thủ cấp ma thi cũng làm thái cây giết không có cách loại cơ giáp này vốn phải là hậu kỳ mới xuất hiện siêu cấp binh chủng. Trương Dương đã đối ma thi chiều tuyệt vọng các người liền không thể cố gắng một cái dạng này cả hớp mới xứng đáng danh hảo của các người sao. xứng đáng các ng ma tộc uy danh sao. ân nhất định phải đáng nhắc tới chính là không còn có siêuàm phía trên xuất hiện định người thật giống như đã bỏ đi trị liệu Cho đến ngày thứ 18, giặc cùng đường tiên đoán bên trong trăm vạn ma thi triều cường chưa từng xuất hiện, bọn chúng không phải thất ước, mà là đã bị sớm tiêu diệt. Trương Dương đều chẳng muốn đi quản tận thế bên trong pháo đài sự vụ, kết quả đặc biệt cái này tận thế thành lũy tự động lên tới cấp 7, một tòa thành thị, ba cái huyện thành, 15 tòa tiểu trấn đều tại Trương Dương không biết tình huống dưới bị thu phục. Cứu viện đi ra người sống sót càng ngày càng nhiều, đã tới gần 10 vạn người đại quan. Giống như rất chuyện kinh khủng phát sinh. Tận thế thành lũy trực tiếp nhảy tới 10 cấp. Tận đến giờ phút này, Hậu chi hậu giác giặc cùng Đường Trương Dương không cho rằng nàng là hậu chi hậu giác, hơn phân nửa là không tin, hoặc là thẹn quá hóa giận. Tóm lại, nàng tìm tới Trương Dương. Lao Vương khả năng không chết, những ngày này tình huống có chút không đúng, ta đề nghị chúng ta hẳn là đem lão Vương cứu ra." Trương Dương cười lạnh, "Thay ta ân cần thăm hỏi người một cái. Thật có lỗi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm." Trương Dương lựa chọn bế quan. Hiện tại hắn chiều sâu hoài nghi, chỉ cần hắn ra lại thành, liền nhất định sẽ phát động liên quan tới giải cấm thứ tư danh sách nhiệm vụ. "Cắt, lão tử sẽ lên súng nhận lửa gạt." Nói thật nếu không phải vì lần này xây thôn nhiệm vụ ban thưởng, hắn đã sớm lựa chọn mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, rút lui thế giới này. Mà bây giờ, hắn chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Thật là yên lặng theo dõi kỳ biến, dưới tay hắn Vương cấp dòng binh tổng số đã đột phá 3000 người, đội trưởng cấp dòng binh 5000 người, 3.5 cấp căn cứ xe 3 đài, thất thủ sau thì về, cấp 4 căn cứ xe 10 đài, cơ giáp 15 đài. dạng này lực lượng vũ trang, thật sự là quét ngang hết thảy không phục, ngoại trừ không đi lão Vương bị nhốt mặt phía bắc. Đương nhiên, như thế thế công, không có nghĩa là Trương Dương có thể buông tay mà kệ. Tất cả cơ giáp, tất cả cấp 4 căn cư xe, tất cả vương cấp trong binh vũ khí đều là nhất định phải cường hóa, dù sao phổ thông súng ống căn bản là đánh không chết tinh anh trở lên ma thi. Mà bây giờ, 10 vạn ma thi chiều bên trong, tinh anh ma thi số lượng liền chiếm 3 phần 5 mạnh, đặc thù ma thi chiếm 1 phần 5 mạnh, bỏ cấp SS ma thi càng là đã chiếm 1%, siêu phẩm ma thi càng là đã chiếm 1 phần vạn. Tóm lại, nếu như Trương Dương đã từng cho là hắn có thể nhẹ nhõm vui sướng thông quan, cái kia thuần túy là một cái ảo giác. Bởi vì ma tộc phương diện đại khái thật rút kinh nghiệm xương máu. Cũng lựa chọn cùng Trương Dương so đấu tài nguyên khắc kim không sai tấn bình thường quá trình ma thi tốc độ tiến hóa không có nhanh như vậy nhưng bây giờ lại giống mở gấp 10 lần máy ra tốc dưới loại tình huống này Trương Dương cũng chỉ có thể thổ huyết tiếp tục khắc kim tất cả tài nguyên hết thể để lên tận thế thành lũy tiếp tục xây dựng thêm các loại vũ khí đạn dược bị điên cùng chế tạo ra kiến trúc công nhân công nhân kỹ thuật vũ trang trangrong binh điên cùng chiêu mộ sau đó luôn chuyển lấy ra khỏi thành thăng khớp nửa tháng về sau Trương Dương trong tay tất cả tài nguyên bao quát đánh giết ma thi Hải lượng tài nguyên đều bị hắn điện tế bảoo Cho tới nay hắn có 5 tên kiến trúc đại sư, 500 kiến trúc đội trưởng, 3000 kiến trúc công nhân. 5 tên kỹ thuật đại sư, cấp 9 thượng ngự, 500 kỹ thuật đội trưởng, 3000 công nhân kỹ thuật. 50 tên cơ giáp người điều khiển. 5000 vương cấp zombie, 1 vạn đội trưởng cấp zombie, 2 vạn phổ thông dòng binh Cấp 15 tận thế thành lũy, có thể thuê người sống sót 200.000 người, lại đã đánh chết 2.000 vạn ma thi, lúc này, Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, không sai, ổn, mặc dù hắn bởi vậy trả ra đại giới chí ít có 5 vạn khối thiên thạch, nhưng không quan trọng, có thể tháng liền tốt mà lại không phải còn có 8000 vạn ma thi a hẳn là có thể trở về bản. Nhưng ngay tại Trương Dương đáp ý thời điểm, lão Vương cùng giặc cùng đường cùng nhau mà đến, thần sắc rất là cổ quái. "Ngươi thắng." Lão Vương mở miệng lên đường. "Cái gì?" Trương Dương rất ngượng bức. "Nhưng là ngươi cũng đại xuất danh tiếng, bởi vì dám bắt trẻ thứ tư danh sách, ngươi là cái thứ ba." "Cái gì?" Trương Dương tiếp tục ngượng bức chung. "Không có cái gì, ngươi xác nhận vốn là thứ hai danh sách nhiệm vụ, lại nhiều lần qua tuyển, làm sao, Soát thứ tư danh sách buộc có phải hay không rất thoải mái?" A Trương Dương tiếp tục làm bộ ngượng bất chung. Mặc kệ ngươi làm bộ biết hay không, không có ý nghĩa, ngươi cái này soát bộ hành vi sẽ không đắc tội thứ tư danh sách, nhưng nhất định sẽ đắc tội thứ tư danh sách bên trong người nào đó, cũng liền là cấp trên của chúng ta, nghĩ đến ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Cấp trên của các ngươi gọi tần qua. Trương Dương rốt cuộc khôi phục bình thường. Ngươi muốn biết, có thể gia nhập thứ tư danh sách. Thật có lỗi, ta chỉ là đứa bé a. Đi ngươi một mẩu, đây là chúng ta cấp trên muốn thoại, hắn gọi ngươi trở. Chúc người may mắn. Thuận tiện nói một câu. Ngươi có phải hay không thanh toàn bộ tài nguyên cùng thân gia đều đầu tư đến thế giới này rồi? Cái kia càng đến chúc ngươi may mắn, bởi vì tại ta cấp trên can thiệp dưới, ma tộc đã nhượng thua, chúc mừng, ngươi bị sáo trụ, rất tình nguyện nhìn thấy ngươi đi tiên hiệp thế giới kết quả nghèo rất mừng hơi, hai tay chống không bi thảm bộ dáng. à, đây cũng là ta cấp trên nguyên thoại. Vĩnh biệt, đoán chừng chúng ta không còn có cơ hội gặp mặt. Lão Vương cùng giặc cùng đường đi, không mang đi một đám ngây. Trương Dương trận mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, thật lâu kịp phản ứng liền bắt đầu bốn phía tìm kiếm. Sơn thượng đâu, sơn thượng đâu? A cục gạch đâu, cục gạch đâu? Lão tử lệnh chết các ngươi cái thứ tư danh sách. Nhiều một cấp không tầm thường a, ta đụng. Trương Dương thật muốn bị làm tức chết, trên đời này tại sao có thể có như thế vô liêm sỉ người, so với hắn còn muốn vô sỉ. Nhất là nhìn nhìn lại rỗng túi, Trương Dương hận đến răng đều nhiều hai viên. Chúc mừng. Bởi vì ma tộc lựa chọn rút lui, cho nên ngươi đồng đẳng với gián tiếp hoàn thành tận thế xây thôn nhiệm vụ, độ hoàn thành 20%, ngươi đem thu hoạch được như sau ban thưởng. Màu tím hy vọng mảnh vỡ 10 phần, thọ nguyên 50 năm, tiên thạch 2000 khối. Mở ra thứ 10 loại giao dịch hình thức một lần. Thứ tư danh sách chuyên môn, mời đến trẻ chuẩn bị kỹ càng một vạn khối thiên thạch, nhìn ra ngươi không có, đã quan bế. Trương Dương Tâm Trung Đô không biết là cỡ nào ngọa tảo. Hắn đây coi như là trắng chơi một lần. Ân, nên biết đủ, một phần huyền phẩm kiếm quyết có thể, một đạo hoàn chỉnh hoặc tâm ma ngữ, một đạo hoàn chỉnh bóng ma ma ngữ cái này đều là có tiền mà không mua được. huống chi, hán chiến tranh huy chương đã là cấp 3, 20010000, có thể xuyên qua thời không số lần thêm hay không. Má khác, đặc thu đạo cụ vẽ tàu 2 tấm, phàm phẩm kiếm khí thanh ảnh một thanh. Ma pháp bảo hộ lô một cái. Quỷ quái kiến thôn lệnh một khối, võ hiệp kiến thôn lệnh một khối, không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh sau khối. Đây đều là tiền trinh tiền a. Chương 251, hoang dại ta đi. Cảnh cáo. Tận thế xây thôn nhiệm vụ đã hoàn thành, cùng ngươi khóa lại tận thế kiến thôn lệnh sẽ tại 24 giờ sau giải trừ khóa lại, ngươi sẽ lần nữa khôi phục tự do. Bởi vì thế giới này không phải ngươi nơi sinh, vì vậy, nếu như ngươi lựa chọn tiếp tục lưu ở cái thế giới này, ngươi cần tiêu hao một phần đặc thù đạo cụ, vé tàu. Vật này phẩm sẽ để cho ngươi ở chỗ này ngoài định mức lưu lại 1 năm. Hiếu nghị nhắc nhở. Bởi vì ngươi giờ phút này sử dụng thân thể là thế giới này bên trong dân bản địa, cho nên cho dù ngươi lựa chọn tiếp tục lưu ở cái thế giới này, ngươi cũng vô pháp kế thừa lúc đầu hết thảy tài phú, tỉ như tận thế thành lũy, tỉ như tất cả binh sĩ quyền chỉ huy các loại, ngươi chỉ có thể lấy một cái người sống sót thân phận lưu lại. Đây thật là. Nhìn xem những này chiếu bắn ra tin tức, Trương Dương đã không muốn nói cái gì. Sau đó, hắn liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn có cần phải lưu lại sao? Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền lắc đầu, hắn lấy đi, đi chính thức mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, đây cũng là một cái thôn trưởng tối trung cực nhiệm vụ. Quả nó là thuộc tại cái gì danh sách, nhưng đây chính là khó khăn nhất không sai. Cái kia lão Vương, giặc cùng Đường Kỳ Thật cũng là có thể lựa chọn đi mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi thứ tư danh sách. Trương Dương trước mắt mặc dù còn không biết thứ tư danh sách đại biểu cho cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, thứ tư danh sách mang ý nghĩa càng kịch liệt cạnh tranh, mà sự cạnh tranh này là lấy siêu cấp thế lực lớn làm đơn vị. "Đi thôi, ta muốn mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ." Trương Dương thở dài, trước chủ động giải trừ tận thế kiến thôn lệnh khóa lại, giờ khắc này, hắn cảm giác ý thức của mình bay lên vấn điệu cái kia Trương Dương trợn hồ sửng sốt một chút, sau đó như có điều suy nghĩ, nghĩ mà không được, cũng là chuyện đương nhiên. Vài giây đồng hồ về sau, Trương Dương ý thức quay về bản thể, hắn tất cả thực lực trong nháy mắt trở về. Bao quan hồn mạch kiếm hoàn đệ tứ trọng, tâm mạch kiếm hoàn đệ tứ trọng, ý mạch kiếm hoàn đệ nhất trọng, kim mạch kiếm hoàn đệ nhất trọng. Lúc này Trương Dương liền chú ý tới, hắn đã rời đi cái kia 300 năm trước thế giới, vị trí địa phương vẫn là 300 năm sau phế tích. Đây cũng chính là nói, hắn 300 năm trước dùng khắc kim phương pháp, thành lập tận thế thành lũy cuối cùng vẫn thua, ma tộc tạm thời lui bước về sau, Rất nhanh ngốc đầu trở lại cuối cùng thôn phệ thế giới này đương nhiên cái này cũng có thể từ một góc độ khác tới nói cái kia chính là cải biến lịch sử ra quá lớn xuyên qua thời gian cần có năng lượng thậm chí cao hơn cứu vứ một cái văn minh đã như vậy xuyên Việt về 300 năm trước cải biến lịch sử liền là một cái ngụy đầu đề vậy hắn xuyên qua trở về làm gì làm nhỏ thí nghiệm hay là ra một cái hoặc là đây là một loại nào đó khảo thí Trương Dương không vô ác ý nghĩ bởi vì lao Vương cùng giặc cùng đường tồn tại hắn nhất định phải nghĩ như vậy suy nghĩ nhiều vô ích thở dài Trương Dương biết loại chuyện này, hắn không cách nào quyết định cái gì, ai bảo trước mắt hắn mới là một người trúc cơ kỳ, chuyển kỳ giai đoạn, tiểu manh mới đâu. Đã xác định mục tiêu có được mở ra tiên hiệp xây thôn cấp 2 tư cách, vô tiên hiệp kiến thôn lệnh chủ thể, nhưng có năm khối trở lên không chọn vẹn tiên hiệp kiến thôn lệnh, cũng có thế giới ý chí làm đảm bảo. Có hay không chính thức mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ. Đương nhiên, một đầu kim sắc tin tức xuất hiện tại trương Dương tầm mắt phía trên. Vâng. Trương Dương thở ra một hơi, có chút khẩn trương. Xin làm tốt phía dưới chuẩn bị, cũng xử lý một chút cá nhân vật phẩm. A Xin xử lý sạch trong tay tất cả hy vọng mảnh vỡ, bởi vì ngươi sắp tiến về tiên hiệp thế giới làm thật giới mà không phải hình chiếu thế giới, vì vậy, hy vọng mảnh vỡ tác dụng sẽ trở nên cực kỳ bẽ nhỏ, nếu có người đã từng nói cho ngươi hy vọng mảnh vỡ sẽ ở tiên hiệp trong thế giới có thể cứ mạng, xin không nhìn cũng đem ghi tạc tiểu buồn buồn bên trên. B, bất kỳ thực phẩm, tài nguyên khoáng sản, máy móc vũ khí, như máy bay xe tăng trở, cũng sẽ ở tiến vào tiên hiệp thế giới trong nháy mắt bị thiêu đốt phân giải. C, chỉ cho phép mang theo cùng tiên hiệp thế giới tương tính tới gần vật phẩm, như tiên thạch, sát thường, phàm đồng Phàm ngân, phàm kim, hồn thạch, hồn thiết, hồn đồng, hồn ngân, hồn kim các loại. D. nếu như ngươi đã đến tiên hiệp thế giới, như vậy trong tay ngươi chi nhánh kiến thôn lệnh đem tạm thời mất đi tác dụng, tức ngươi không cách nào trực tiếp mở ra kể trên chi nhánh kiến thôn lệnh, bất quá ngươi có thể thông qua đặc thù lão cụ, vẽ tàu, tiến về vô tận chi hải, liền có thể lấy mở ra chi nhánh kiến thôn lệnh. E, bởi vì tiên hiệp thế giới làm thật giới, cho nên hết thảy đều là có khả năng, vô hạn độ khó, xin nghiêm túc đối đãi. F, nếu như ngươi thực sự không cách nào tại tiên hiệp trong thế giới sinh tồn, Xin thanh toán một chương vé tàu 100 khối tiên thạch thì có thể cho người quay về người xuất sinh thế giới chân giới hình chiếu thế giới Trương Dương tự hồ minh bạch cái gì nhưng để hắn càng căm tức là tiến về tiên hiệp thế giới về sau hy vọng mảnh vỡ tác dụng thế mà trên phạm vi lớn mất giá phải biết trong khoảng thời gian này hắn nhưng là góp nhặt trọn vẹn ba không phần màu tím hy vọng mảnh vỡ a ân hắn cũng không nốc Quân bị thi đua lại làm sao có thể thật toàn bộ đầu nhập đi vào đâu hắn chỉ bất quá áp sai bảo mà tôi sớm biết hắn liền đem hy vọng mảnh vỡ toàn bộ thanhkho lưu lại giờ sátthưởng Phạm đồng Phạm Ngân liền tốt tự yêu cười một tiếng Trương Dương liền bắt đầu dung hợp hắn là không thể nào xử lý sạch những này hy vọng mảnh vỡ cho nên chỉ có thể khai thác xác suất thành công vì 87% dung hợp một không phần màu tím hy vọng mảnh vỡ có thể dung hợp một viên hy vọng mảnh vỡ ngôi sao Trương Dương ở sau đó một hơi đem 3.000 phần màu tím hy vọng mảnh vỡ cho toàn bộ dung hợp kết quả xácất thành công vô cùng thê thảm hết thể chỉ thu được 225 khối hy vọng mảnh vỡ ngôi sao nhưng cái này vẫn không đủ bởi vì chỉ cần làm mảnh vỡ tại thiên hiệp thế giới hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ cho nên Sau đó còn phải tiếp tục dung hợp, trên lý luận 10 khối hy vọng mảnh vỡ ngôi sao có thể dung hợp một viên sơ cấp hy vọng sao trời, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có 62%. Trương Dương cắn răng, một phen dung hợp về sau, tới tay chính là 78 quả sơ cấp hy vọng sao trời. Nhìn xem loại này chỉ có to bằng hạt đậu tương nhỏ sơ cấp hy vọng sao trời, Trương Dương ngoài ý muốn rất khiếp sợ, bởi vì cái đồ chơi này là thực thể. Không sai, qua lại hy vọng mảnh vỡ mặc dù nhìn như là thực thể, nhưng thật ra là một loại quang ảnh hình thái. Thật xinh đẹp a, bất quá, như thế vẫn chưa đủ bảo hiểm. Ta cần lại dung hợp, số lượng, vĩnh viễn thay thế không được khối lượng." Trương Dương rất xác định, bây giờ hắn cũng không quan tâm Âu Hoàng hoặc là không phải tủ, không thèm đếm sửa. Hay là 10 khỏa dung hợp một viên, xác suất thành công chỉ có 37%. Nào chỉ là thảm A. Mượn giờ vận khí đi, mượn tần qua vận khí dùng một lát. Trương Dương phân ra 10 khỏa sơ cấp sao trời, 3, dung hợp thất bại. Đụng, thần qua ngươi cái suy quỷ, đáng đời ngươi không may. Trương Dương tức giận đến mang to. Ừng, lại đến, mượn Ngô Viễn vận khí dùng một lát. Ông, một đạo hoa mỹ lam sắc quang mang sáng lên dung hợp thành công, một viên trung cấp hy vọng sao trời. Trương Dương con mắt đều sáng lên, nô viễn kẻ này lợi hại như vậy a? Cái kia lại đến. Mượn Ngô Viễn vận khí dùng một lát. 3. Dung hợp thất bại. Đụng, một người vận khí có hạn a, cái kia lại mượn ai đây này? Dù sao cũng phải có chút ý nghĩa là thù, liền mượn mộ thiếu quân a, những năm này hủy khuất ngươi làm người thừa kế của ta. Trương Dương cười hắc hắc. Ông. Dung hợp thành công. Ta đụng, thật đúng là hành, bất quá không thể bắt lấy một người liền khiến cho kình tấm đệm lông dê, đổi một cái, đổi. Ngươi người đệ đệ kia đi, gọi là cái gì nhỉ? Sao Mộ Hi? Phi, tựa như là gọi mộ trẻ sao? Dung hợp. Ông. Dung hợp thành công. Trương Dương thật sự là trận mắt hút mồm, cái này mẹ nó hay là 37% xác xuất thành công sao? Ngũ tặng 3a. Còn lại hai cái, như vậy. Tuyển ai đây? Cái này hai ngôi sao may mắn huynh đệ sao, hay là mặt khác chọn người? Trương Dương rơi vào trầm tư. Hay là tuyển Mộ Thiếu Quân đi, dù sao cũng là ta người thừa kế, thấy thế nào cũng đều là giống như ta Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu xài tuấn. Dung hợp. Ông, dung hợp thành công. Sáu trung tứ, kỳ tích a. Tiếp tiếp, tuyển mộ trẻ sao, liền mượn vận khí của hắn. Trương Dương vô cùng kích động, đồng thời cho là hắn đã nắm giữ một loại nào đó huyền diệu khó giải thích quy luật. Dung hợp 3. Dung hợp thất bại. Trương Dương trận mắt hốt mồm, cảm giác này giống như gặp gỡ một đầu hoang dại thật đi. Chương 252, tiên hiệp thế giới chi cổ thôn. Đầu đỉnh tinh thần mêng ngông, dưới chân là vô tận chi hải. Một chiếc thuyền con, chở Trương Dương lái về phía không biết. Hắn là tại mở ra tiên hiệp kiến thôn lệnh về sau, Từ một loại không biết lực lượng mang vào biển vô tận này, mà cùng dĩ vãng mấy lần bất đồng chính là, lần này đó ngang người chèo thuyền rất hay nói, bất quá người chèo thuyền không phải người, liền là một đầu thuyền, nó tự xưng là ta giúp thuyền người. Loại kia đặc thù đạo cụ, vẽ tàu liền là ta giúp thuyền nhân văn ngoài sáng tiền tệ, mà bọn chúng thiên phú năng lực liền là câu thông vạn giới, xuyên thẳng qua vô tận chi hải. Tiên hiệp thế giới là một cái phi thường kỳ lạ, thể lượng cũng cực lớn chân giới, cho dù là tại vô tận chi hải chung cũng là có địa vị vô cùng quan trọng, cho nên, mỗi một cái đầu tư cách tiến về tiên hiệp thế giới tôn trưởng đều tất nhiên là siêu quần bạc tụy tinh anh, mà chúng ta ta giúp thuyền người ngoại trừ Thiên Phú Đỏ ngang năng lực bên ngoài, cũng là không keo kiệt làm một cái thiên sứ người đầu tư. Cũng không biết tiểu huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đầu tư a. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta thậm chí có thể vì ngươi làm tới một cái thiên sứ đầu tư đoàn. Có thể kỹ càng nói một chút sao?" Trương Dương Liên hỏi. "Đương nhiên, trước đường dài giằng giặc, chúng ta đến tại Vô Tận Chi Hải đi vào trong bên trên thật lâu mới có thể đến tiên hiệp thế giới đâu." Ta giúp thuyền người chậm nói. "Loại này đầu tư, nhưng thật ra là cùng có lợi, không tổn tại bất kỳ âm u Tính toán, chúng ta chọn lựa chúng ta cho rằng có tiềm lực mục tiêu tiến hành đầu tư, sau đó ngươi thu hoạch được đầu tư, sau đó tại tiên hiệp thế giới biểu hiện được đủ tốt, đầu tư của chúng ta liền có lợi nhuận, nếu không liền sẽ lô vốn. Bình thường tới nói, đầu tư của chúng ta chia ba cái cấp bậc, thứ một cái cấp bậc là, ta cho ngươi giảng giải tặng kẽ một chút ta biết tiên hiệp thế giới sơn hà địa lý, nhân văn chuyện lạ các loại, đầu tư hồi báo thời gian là 1 năm, tức, ngươi có thể tại tiên hiệp thế giới sinh tồn trí ít 1 năm. Sau đó ngươi cần vào lúc đó cho chúng ta thanh toán 100 khối tiên thạch, cái này thì tương đương với ngươi ra 100 khối tiên thạch tới mua một phần tiên hiệp thế giới bách khoa toàn thư. Cấp bậc thứ hai là, ta có thể đem ngươi đến một cái tương đối an toàn bến cảng, dạng này ngươi bắt đầu liền sẽ không quá gian an, sẽ không lập tức liền gặp được kim đăng kỳ trở lên định nhân, cái này đầu tư hồi báo thời gian là 3 năm, ngươi cần tại 3 năm sau thanh toán ta 500 khối tiên thạch. Cấp bậc thứ ba là, ta chẳng những có thể đem ngươi đến một cái an toàn bến còn có thể cho ngươi một cái đề cử, đề cử ngươi tiến về cái nào đó tu tiên môn phái giặm đi làm tập dịch. Chớ xem thường tập dịch, đây đã là ngươi có thể tại tiên hiệp thế giới đặt chân tốt nhất thân phận, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết rất nhiều phiền phức, cái này đầu tư hồi báo thời gian là 10 năm, ngươi cần tại 10 năm sau thanh toán ta 1500 khối tiên thạch. Mà khác, nếu như ngươi chết, như vậy xong hết mọi chuyện, nhưng là nếu như ngươi lựa chọn rời khỏi, những này đầu tư lại là đến một văn không ít thu hồi lại. Như vậy, tiểu huynh đệ, ngươi lựa chọn loại nào? Hiếu nghĩ nhắc nhở, cái này có thể nhiều chọn. Nghe xong ta giúp truyền người giới thiệu, Trương Dương liền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta tuyển loại thứ nhất đi. Dù sao xấu hổ vì trong ví tiền trống tuếch. Gấp bội sao? Cái gì? Liền là ra tăng người đầu tư ý tứ, dù sao ta hiểu biết tiên hiệp thế giới chỉ là một cái nho nhỏ nơi hiểu lánh, nhưng ta còn có rất nhiều đồng tộc, bọn hắn biết rất nhiều ta không biết sự tình, cho nên mua gấp bội một lần, ngươi sẽ thu hoạch được càng nhiều tình báo nha. A ngươi cái đại đầu quỷ, gấp bội ngươi tên liệt. Trương Dương ở trong lòng mắng, hắn muốn là không thể nào tin được cái này ta giúp tiền người, sở dĩ lựa chọn cái thứ nhất đầu tư cấp bậc, chỉ là vì mua bình an, kết quả tên mương bắt đản này còn lên mũi lên mặt. Thật có lỗi ga thật xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Trương Dương lựa chọn cự tuyệt, đi ra ngoài bên ngoài, rất dễ dàng tin tưởng người khác không tốt, còn lại là một cái dị loại văn minh trung tộc, thật coi hắn từ huyền huyễn xây thôn nhiệm vụ cùng nhau đi tới tâm đắc thể nghiệm đều biến thành trong đầu nước, ầm ầm liền sẽ nghe cái vang. Coi như cái này ta giúp thuyền người là tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ tìm đến người chèo thuyền, vậy liền nhất định đáng giá tin tưởng rồi. Hắn liền tiên hiệp kiến thôn lệnh bản thân đều không phải là hoàn toàn tin tưởng đâu. Tóm lại, tại trong túi tiền của mình tiên thạch mới là mình, đến trong tay người khác, cũng chỉ có thể làm nhìn xem trông mà thèm. ta con chưa thỉnh giáo tiểu huynh đệ tục danh, sau đó chỉ cần ở trên đây ký tên, cái kia đầu tư của chúng ta hiệp nghị coi như sinh thành. Ta có thể hay không hiện tại liền dùng một không, không khối tiên thạch mua sắm tình báo của ngươi? Cái này đầu tư hiệp nghị cái gì, chỗ nào cần phải phiền thoái như vậy? Trương Dương mỉm cười nói, trong lòng lại là cảnh báo đại tác. Dạng này, đương nhiên cũng được, nhưng là, tiểu huynh đệ ngươi có thể sẽ mất đi cái khác thiên sứ người đầu tư thêm vào đầu tư a, thêm vào đầu tư rất khả quan, tỉ như có thể sớm nói cho ngươi nơi nào có thiên tài địa bảo, chỗ nào có bảo vật gì xuất thế các loại. Thật có lỗi. Ta không cần thêm vào đầu tư, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền lấy 100 khối tiên thạch mua sắm tình báo của ngươi, không nguyện ý coi như xong. Trương Dương căn bản không tin, hoặc là coi như cái này ta giúp thuyền người nói đều là thật, vậy hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy, ta đụng, còn muốn ta lưu lại tên thật, còn muốn ký thỏa thuận gì, đi nhà ngươi A Di Trần, lao tử là học sinh tiểu học sao? Tiểu huynh đệ, ngươi là không tin ta nói tới. Đây chính là ngươi quá lo lắng, ta đã phụ trách đưa ngươi tiến về tiên hiệp thế giới, biển vô tận này bao nhiêu nguy hiểm, nếu như ta muốn hại ngươi, ngươi là không có cơ hội phản cho nên Cái này đầu tư cơ hội chỉ có một lần, ngươi khẳng định muốn từ bỏ sao? Ta giúp truyền người còn tại khuyên. Nhưng Trương Dương trực tiếp ngậm miệng lại, lựa chọn không nghe, không nhìn, không giao lưu, hắn liền 100 khối tiên thạch đều bất đi. Có bản lĩnh ngươi liền đem ta ném vào vô tận chi hải đi. Loại kia mở ra tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ lực lượng đã tìm tới cái này ta giúp truyền người, tất nhiên là sẽ không cho phép bọn chúng nửa đường ra hại, nhưng cái này cùng cái gì đầu tư là hai việc khác nhau. Cái kia ta giúp người lại lo không ngừng phen, thấy Trương Dương bất vi sở động, cũng liền ngậm miệng. Thời gian không dài, Thuyền nhỏ đột nhiên dừng lại, Trương Dương mở hai mắt ra, lại phát hiện mình đang đứng ở một tòa bị sương mù bao phủ bến cảng rậm, bốn phía đều thấy không rõ, chỉ có thuyền nhỏ đô bến tàu. Trương Dương không nói hai lời liền nhảy lên bến tàu, chờ hắn lại quay đầu, nơi nào còn có thuyền nhỏ, nơi nào còn có vô tận chi hải, thậm chí liền cái tiên đồng vụ cũng không có. Sau đó Trương Dương lập tức một lần nữa quay người nhìn về phía trước, nơi này đồng dạng không phải cái gì bến cảng, mà là một chỗ sân dã, vừa rồi trải qua hết thảy, giống như ảo mộng. Cho nên, ta đây là đi tới tiên hiệp thế giới. Trương Dương chỉ nhẹ nhàng hít một hơi không khí, lập tức liền phát hiện nơi đây linh khí rồi giàu trình độ phi thường cùng bố, như lấy tu hành đến tính toán, một ngày liền có thể tu luyện ra 10 ngụm bản mệnh linh khí. Bất quá, hắn cũng không dám tu luyện, chỉ là lập tức thả ra tứ trọng vô hình tâm kiếm tại xung quanh cảnh báo, sau đó liền hướng về một phương hướng lao đi, bởi vì nơi đó có lượn lờ khói bếp dâng lên, có vẻ như là cái thôn xóm. Vượt qua một ngọn núi, một cái rất kỳ quái thôn xóm liền xuất hiện tại Trương Dương trong tầm mắt. Thôn này rơi là xây dựng lưng vào núi, phong ốc đều là dùng một loại màu sáng cự thạch đắp lên mà thành. Xa xa nhìn qua tựa như là từng tòa cây nấm lớn, có thể trọng điểm không phải ngoại hình, mà là loại kia màu sáng cư thạch. Đặc biệt, cái kia là sắt thường quan thạch. Toàn bộ thôn xóm đều là dùng phàm quạng sắt tu kiến đi ra, cái này cỡ nào trẻ sắt thường a, chí ít 100 vạn đơn vị. Leo nước bọn, Trương Dương có trong nháy mắt là hung quang đại mạo, hắn rất muốn đánh cướp sơn thôn này, bất quá ý niệm này lập tức liền bị hắn dùng vô hình tâm kiếm chém dụ. Nói đùa cái gì, một cái có thể tại tiên hiệp thế giới bên trong sinh tồn kéo dài sơn thôn là hắn có thể đánh cướp được không? Bất quá thôn này giặm ở lại đích thật là nhân tộc. Giờ phút này chính có rất nhiều người tại cửa thôn chỗ tụ tập, mơ hồ có người đang khóc. Đi xem một chút đi, ta hẳn là có thể tự vệ. Trương Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, trên trời hết thể có 5 cái cùng loại Thái Dương thiên Thể, phương hướng chung đều đều phân bố, cũng không biết là thế nào một cái vận hành kết cấu. Chậm rãi đi qua, tất lực bảo đảm chính mình coi trọng đi không có ác ý, bất quá giống như vô dụng. Khi Trương Dương xuất hiện tại thôn Lạc kia 300m bên ngoài, một đạo màu vàng nâu quang mang đột nhiên sáng lên, liền đem hắn cản trở bên ngoài. Lại là pháp. Hơn nữa còn không phải lão Vương cái chủng loại kia đơn giản trận pháp. Dụng tâm kiếm xông lên liền rách. Trương Dương rất xác định, hắn 81 đạo vô hình tâm kiếm là không phá nổi trước mắt trận pháp này. Người sứ khác, người muốn làm gì? Một cái con cung tiện ra thú đại hán đi tới, phi thường cảnh giác mà hỏi. Trương Dương liền nháy mắt mấy cái, rất tốt, nghe hiểu được, tránh quá thay ta đại hoa hạ cổ ngữ. Ta nghĩ tại quý thôn tạm ở một thời gian ngắn. Trương Dương trực tiếp khi mà nói, đây là một cái lựa chọn tốt, thông qua cái thôn này tới giải cái này tiên hiệp thế giới, lại chậm chậm nhu Chỉ là tiếng nói của hắn vừa dứt, đại hán kia liền lộ ra một tia cười lạnh, ở tạm, có thể Nam không không khối tiên thạch một cái đêm không ngủ. Ách, Trương Dương lấy làm kinh hãi, ở một đêm bên trên liền muốn năm không không khối tiên thạch, cái này xác định không phải đen thôn, rừng thiêng nước độc ra điều dân, cái chủng loại kia. Nhưng hắn cũng sẽ không cùng đại hán này có kẻ mà cả, dù sao hắn mới đến, hai mắt đen thui, liền cái gì gọi là đêm không ngủ cũng đều không hiểu. Đại ca, ta có thể giúp các ngươi làm một cái chuyện, các ngươi không rảnh làm, tỉ như. Trương Dương thật nhanh lộ ra nụ cười thân thiện, sau đó chỉ chỉ bên kia một cái quỷ gối một cỗ thi thể trước khóc đến chính thương tâm tiểu phụ nhân. Chỉ là lúc này Trương Dương lại nhìn thấy đại hán kia lộ ra một tia đùa cận thần sắc, "Tỷ như cái gì? Ngươi có thế để cho hát Sơn quân từ đây không thu thuế, hay là từ đây không ăn thịt người tông?" "Chỉ bằng ngươi, có bản lĩnh liền ở bên ngoài vượt qua một cái đêm không ngủ đi, ta liền làm chủ để ngươi tiến vào thôn." Nói xong lời này, đại hán kia xoay người rời đi, sau đó lại cũng không có người để ý tới Trương Dương, cửa thôn những thôn dân cũng kia cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại có cái kia tiểu phụ nhân ở nơi nào khóc, khóc đến háo không thương tâm. "Ai? Ta nói lại tỷ, đau buồn đi, người chết không có thể sống lại, chúng ta phải hướng về phía trước nhìn." Ngươi có chuyện gì khó xử sao, ta có thể giúp ngươi." Trương Dương còn chưa có nói xong, thình linh đã cảm thấy toàn thân như rất vào hầm băng, sau đó một cái âm trầm thanh âm đột nhiên sau lưng hắn vang lên. "Ai nói người chết không có thể sống lại?" Trương Dương cái này dọa đến à, hắn nhưng là mở ra vô hình tâm kiếm đâu, thế mà không biết bị người mò tới phụ cận. Ngã nhào một cái nhảy ra đi, quay đầu lại xem xét, thật sự là lông tơ dự ngược, một thân nổi da gà, bởi vì cái kia ra hiện sau lưng hắn không là người khác, chính là một khắc trước còn tại khóc giống tiểu phụ nhân, nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, hai tay thu nạp tại trong tay áo, trong cặp mắt chẳng biết lúc nào khóc ra hai hàng huyết lệ. Người đã không có sinh khí, nhưng rõ ràng một khắc trước đây là một người sống sờ sờ đâu. Chương 253, Quỷ Thái Hầu. Theo bản năng, Trương Dương liền muốn thôi động hồn mạch kiếm hoàn, nhưng giờ khắc này chẳng biết tại sao, một loại đại khủng bố liền ở trong lòng lan tràn ra, giống như chỉ cần hắn động thủ liền sẽ chết. Thế là hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền hô lớn, "500 khối tiên thạch, ta ở tạm." Tiếng nói mới rơi, bốn phía cái tiếc khí tức âm len trong nháy mắt liền không có, cái kia một khắc trước còn chảy ra huyết lệ. Cho Trương Dương một loại vừa động thủ liền sẽ chết cảm giác, tiểu phụ nhân đúng là cười ranh ráng, sinh khí bừng bừng phân chấn, thậm chí còn cho hắn liếc mắt đưa tình. "Ai nha nha, có khách quý tới cửa, thật là làm cho Hàn xá Bổng tất sinh huy a. Mau mau mời đến." Trương Dương nhìn chằm chằm phụ nhân kia, phảng phất gặp quỷ. Người là quỷ?" Hổ thẹn, hồ thẹn, thiếp thân chỉ là một cái quỷ thái hậu, như có chiếu cô không chu toàn, quý khách chớ trách tội." Cái kia phụ nhân nói, lung la lung lay lấy liền từ Trương Dương trước mặt đi không có, thật sự là hư không tiêu thất cái chủng loại kia. Mà Trương Dương giờ phút này đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quỷ Vương sau hắn biết, thuộc về siêu phàm giai đoạn, Quỷ Hoàng về sau, tương đương với chúc cơ, mà Quỷ Thái Hậu thì là tương đương với kim đan. Cho nên nếu như hắn vừa rồi dám đậu thủ, là thật sẽ chết. 500 khối tiên thạch đâu? Vừa rồi cái kia con cung tiến đại hán xuất hiện lần nữa, thần xác như cũ lạnh nhạt. Trương Dương liền cố ý hỏi, "Ta không phải hẳn là đem tiên thạch giao cho vị kia quỷ tiền bối sao?" Bớt nói nhảm, đó là bổn tôn nuôi dưỡng hộ thôn quỷ, muốn vào tôn tránh né đêm không ngủ, nhất định phải giao 500 khối tiên thạch. Thì ra là thế. Thật có lỗi, thật có lỗi. Trương Dương tranh thủ thời gian chắc tay, cộng thêm 500 khối tiên thạch đưa lên, mà tiên thạch tới tay, cái kia cùng Tiễn Đại Hán thần sắc mới hòa hoãn một chút, người xứ khác, đã ngươi giao phí bảo hộ, như vậy tại đêm không ngủ trong lúc đó, Châu Đen thôn liền sẽ bảo đảm an toàn của ngươi cùng thông thường tu luyện ẩm thực, nhưng là ngươi nhớ lấy, tại Châu Đen thôn có tam đại cấm kỵ. Nó một, không chiếm được hành rời đi hộ thôn đại trận phòng hộ hạn chế. Thứ hai, không được quan sát Châu Đen thôn hạch tâm cấm địa. Thứ ba, không được cùng vừa rồi cái kia hộ thôn nữ quỷ tư thông, rõ chưa? Minh Bạch, ta ta có thể trong thôn tu hành sao?" Trương Dương vội vàng nói, "Điều này rất trọng yếu. Đương nhiên, ngươi giao phí bảo hộ, cái kia châu đen núi phủ cận 500 dặm linh khí ngươi tùy tiện hấp thu." "A, đã tạm, ta còn có một chuyện không rõ, cái gì là đêm không ngủ?" Trương Dương hỏi lại. "Ngươi sẽ biết." Đại hán giống như bệ buộn nhiều việc, tùy tiện nói vài câu liền đi, bất quá rất nhanh hắn lại vòng trở lại, "Ngươi tốt nhất chuẩn bị thêm một chút tiên thạch, bởi vì khi kế tiếp đêm không ngủ đến thời điểm, ngươi như cũng không đủ tiên thạch, hoặc là chết ở bên ngoài, hoặc là tựa như vị kia thiếu tiền thuê nhà không trả người sứ khác." Chúng ta bình thường đều đem hắn gả cho hộ thôn quỷ làm quỷ trợ phu. Đại hắn đi. Trương Dương thì ánh mắt phức tạp chạm xe tại cửa thôn, ở chỗ này, cái kia quỷ thái hậu cũng chính là hộ thôn quỷ một lần nữa biến thành một cái núm nịt, yếu đuối yếu, như nước trong veo tiểu phụ nhân ở nơi nào gào khóc lấy, than thở khóc lóc, thương tâm vô cùng, giống như người chết thật là trượng phu nàng. Cỗ thi thể kia không có trái tim, trên mặt vẫn còn mang theo một loại vô cùng hài lòng nụ cười quỷ dị, thân thể tứ chi hiện lên không đối xứng có chút bộ dáng. Những này thì cũng thôi đi, chân chính cho Trương Dương chấn động không gì sánh nổi chính là Cái này người chết là một người trúc cơ kỳ, đồng thời rất có thể giống như hắn, đều là thông qua vô tận chi hải đi vào tiên hiệp thế giới người xứ khác. Cái này tu tiên thế giới quả nhiên kinh khủng như vậy. Trương Dương ở trong lòng cảm khái một chút, liền xoay người đi vào thôn xóm, sau lưng cái kia hộ thôn quỷ khóc số thanh âm lớn hơn, nếu như hắn quay đầu, liền sẽ phát hiện cái này hộ thôn quỷ nhìn chằm chằm thân ảnh của hắn, nước bọt đều có dài một thước. Toàn này cổ thôn ngoại ý môn lớn, mà lại có hai tầng, trên mặt đất một tầng, tầng tiếp theo, thôn dân cũng rất nhiều, nhưng cơ bản đối Trương Dương xuất hiện nhắm mắt làm ngơ mà lại những thôn dân này bể buộn nhiều việc nam nhân tại xử lý gia thú hoặc là rèn sátưởng nữ nhân thì là tại phòng ốc trong khe hở khai khẩn ra từng đầu nhỏ hẹp thhổ địa ở phía trên trồng lấy các loại căn bản không nhận ra thực vật 89 tuổi trở lên bọn đều đang rèn luyện rèn luyện thân thể chỉ có nhỏ hơn hài tử mới có thể không buồn không lo đầy đường đạo chạy loạn thậm chí tại thôn này dặm liền tóc trắng cổ của Hyãoo đầu nhi lao Thái Thái đều riêng phần mình trong tay cầm vũ khí một loại phụ ma không biết pháp thuật vũ khí Trương Dương cảm giác đầu tiên chính là cái này cổ thôn quá khẩn trương tùy thời tùy chỗ đều ở vào một loại căng thẳng trạng thái chiến tranh Giống như ngày mai liền sẽ đại nạn lâm đầu. Trương Dương khắp nơi đi tới, cũng không ai quản hắn, thẳng đến hắn đi tới thôn cuối cùng, nơi này có một mảnh đất trống lớn, ở giữa là một tòa lẻ loi chờ trọi tiểu thạch đầu phòng ở, tựa như là một loại nào đó tế tự miếu, một cái lưng còn lao đầu ngồi tại trước miếu, tựa như ngủ không phải ngủ, tựa như tỉnh không phải tỉnh. Trương Dương không dám đánh nhiễu, quay đầu trở về, sau đó mới tại thôn mặt khác một bên biên giới tìm được một gian rõ ràng không người ở lại thay úp. Đại hắn kia đã không có minh xác yêu cầu, nghĩ đến liền là hắn có thể hoạt động tự do. Bất quá vì cẩn thận lý do Hắn vẫn là chờ chờ đợi một đoạn thời gian, xác định thật không người can thiệp, lúc này mới yên tâm. Hắn cầm 500 khối tiên thạch mua một cái ở tạm tư cách, có thể không đơn thuần là vì tránh né kia cái gì đêm không ngủ, hắn chân chính muốn làm chính là để hắn tu hành tiến vào quý đạo. Trước đó thời điểm, coi như trở thành kiếm tu, Trương Dương cũng vô pháp tiếp tục tu hành, bởi vì làm điều kiện không đủ, nhất là tu tập kiếm quyết phương diện, là nhất định phải tới tu tiên thế giới mới có thể bắt đầu tu tập. Tĩnh khí, ngưng thần. Mở ra vô hình tâm kiếm chém dụng tác nghiệp, tụ tập vô hình hồn kiếm bảo vệ hồn phách linh hải. Đến tận đây, Trương Dương cũng đã là tiến vào hoàn mỹ nhất tu hành trạng thái. Sau đó, hắn liền chậm rãi vận chuyển tâm pháp, đem thế giới này một sợi bản thổ thiên địa linh khí dẫn xuống dưới. Đây là rất thường quy thao tác, bất quá đối với Trương Dương mà nói lại là không thua gì một tia chớp tại linh hải thiên mạch bên trong nổ vang. Đây là thế giới này thiên địa linh khí đối với hắn tiến hành khảo hạch suy đoán, trong này có một cái tán thành độ vấn đề. Dù sao hắn là thông qua những phương thức khác thúc cơ, không phải thế giới này thổ dân, trong này tất nhiên sẽ tồn tại bại xích. Từ bên ngoài nhìn hết thảy bình thường, nhưng Trương Dương linh thiên mạch bên trong lại là tiếng sống không ngừng, đây chính là tại độ bên trong cướp. Dòng rã 5 canh giờ, hắn mới thành công tan đi cái này một sợi bản thổ thiên địa linh khí, cùng toàn bộ thế giới cấu kết. Giờ khắc này, Trương Dương trong thân thể chín đại kiếm tu thiên mạch cũng hơi rung động, giống như là cùng này phương thiên địa sinh ra cậu minh nào đó. Đáng tiếc cái này cậu minh chỉ có một sát na. Hô. Trầm rãi phun ra một ngụm tráo khí, Trương Dương trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, từ giờ trở đi, hắn mới xem như một cái chân chính tu thiên tiên giả. Đứng dậy, có chút sống chuyển động thân thể, hắn cũng cảm giác toàn thân cốt cách, kinh mạch, nội phủ Tinh huyết đều tiến vào một cái rất tràn đầy thiêu đốt trạng thái. Đây chính là cùng Kim Đan đạo tu tiên giả hoàn toàn khác biệt tu luyện mô thức. Kim Đan đạo tu tiên giả cần tinh khí nội liễm, luyện khí thành đan, mà kiếm tu lại cần thiêu đốt khí huyết hồn phách linh hải, thậm chí hết thảy. Còn thì kém rất nhiều, không cách nào tu tập huyền phẩm kiên quyết, cái này chủ nếu là bởi vì ta căn cơ quá yếu. Trương Dương chậm rãi suy tư, trong đầu đồng thời hiện ra một đạo phẩm phẩm kiên quyết, đây chính là lúc trước hắn tại hoàn thành tận thế xây thôn nhiệm vụ lúc đánh giết tiên kia nhân tộc kiếm tu lấy được kiên quyết. Kiên quyết này mặc dù là phàm phẩm, Nhưng cùng ta hiện tại cấp độ vừa vạn hô ứng liền cái này đi nhất niệm quyết định Trương Dương ý mạch kiếm hoàn bên trong một đạo Sơn Hà kiếm ý liền bay lên giờ khắc này cả người hắn đứng ở nơi đó cho người cảm giác tựa như là một tòa lồng lộng núi cao một đầu chạy xếp xuống lớn Sơn Hà kiếm ý thần kỳ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi có thể càng thần kỳ là Sơn Hà Kiế quyết bên trong liền ba đạo kiếm thế nhất viết kiểu trọng núi lấy Sơn Linh Liùng điệp nhất trọng càng so nhất trọng cao chi ý nhất viết ngànân vân lấy mây mù lợ lở ngànânạn tầng, tầng thư vô mở mịp chi ý Nhất viết chạy về hướng đông nước, lấy trăm sông đổ về một biển, chạy về hướng đông đại thế không thể làm trái ý. Đã từng cái này tam trọng kiếm thế, Trương Dương linh ngộ, cũng nắm giữ, nhưng căn bản là không có cách phóng xuất ra. Giờ phút này lại khác biệt. Khí tức của hắn một bên dẫn dắt thiên địa linh khí, một bên cổ động sơn hà kiếm ý, cuối cùng lại ngưng tụ kiết quyết, ba cái quy nhất, thiếu một thứ cũng không được. Mấy giây về sau, lấy Trương Dương làm trung tâm, phương viên mười mấy mét bên trong không khí liền ngưng tụ, giống như có cái gì vô hình chi vật rơi xuống, đây chính là cự núi kiếm thế tạo ra dấu hiệu. Trương Dương không dám thất lễ Trực tiếp lấy ra phẩm phẩm kiếm khí thanh ảnh, đem cái kiêu cựu trọng núi kiếm thế rốt vào trong đó. Ở trong nháy mắt này, hắn liền cảm giác mình giống như bị hút khô, thể nội trọn vẹn trôi mất 20 ngụm bản mệnh linh khí, sau đó kiếm khí thanh ảnh vụ vụ một tiếng, đột nhiên bộc phát ra loá mắt mạch quang, đồng thời cũng thật giống như cựu trọng đại sơn oanh kích xuống. Oanh! Nguyên một tòa lấy phẩm bằng sắt tu kiến mà thành, cực kỳ kiên cố thạch ốc đúng là trực tiếp bị trương dương một kiếm cho hoành sập. Sau đó, hắn đầu gối mềm đúng, kém chút đứng không vững, bởi vì hắn phạm vào tối kỵ. Hắn vậy mà không có tại thể nội dự trữ đủ nhiều bản mệnh linh khí, cho nên vừa rồi đạo này cửu trọng núi kiếm thế cũng chỉ có thể thôn phệ hắn lực lượng của mình. Đặc biệt, kiếm tu cái nghề nghiệp này tiêu hao bản mệnh linh khí giống như so kim đang đạo càng kinh khủng a. Trong lòng đầu đen rau muốn lấy, Trương Dương chỉ có thể lấy ra tiên thạch khôi phục nhanh chóng, mà động tĩnh này tự nhiên dẫn tới thôn dân vây xem, bất qua ánh mắt của bọn hắn vì cái gì quỷ dị như vậy. Trọn vẹn tiêu hao năm khối tiên thạch, Trương Dương mới khôi phục lại, mà trong khoảng thời gian này, thôn dân đều không có quấy rầy hắn, thậm chí khi cái kia mang theo cùng tiến đại hán chạy đến bề sau, còn chuyên môn thanh chẳng. Vừa nhìn thấy Trương Dương tính tọa kết thúc, liền sốt ruột mà hỏi: "Huynh đệ, ngươi vừa rồi thi triển, không phải là phàm phẩm kiếm quyết?" A. Trương Dương sững sờ, nhưng hắn tâm tư lập tức xoay nhanh, thuận lời nói liền cười khổ nói: "Phàm phẩm chưa nói tới, liền là năm đó ta tại một chỗ trong di tích lấy được một phần không trọn vẹn kiếm quyết, chỉ có một đạo kiếm thế, nhưng ta vẫn luôn không cách nào trưởng khống." khu khu khụ. Một ngụm lớn máu tươi bị Trương Dương ngạnh sinh sinh ho ra đến, lần này tốt, diễn kịch phá trần. Nhưng nguy lực này cũng đủ đại. Đại Hán Kiệt như cũng hai mắt sáng lên điệu đạo. Giống như phàm phẩm kiếm quyết là cái gì ghê gớm đồ vật. Trương Dương bất động thanh sắc, tiếp tục sắc mặt xám trắng mà nói, các hạ nói đùa, ta thực lực này quá yếu, quỷ thôn xóm hộ thôn quỷ tiện tay một kích liền có thể giết chết ta, cái này không chọn vẹn phàm phẩm kiếm quyết lại có thể có làm được cái gì? Haha, ha, liền xem như không chọn vẹn phàm phẩm kiếm quyết, đó cũng là phàm phẩm kiếm quyết, huynh đệ, thương lượng, chúng ta Châu đen tôn có thể vĩnh cựu thuê huynh đệ vì thôn xóm trường lão, mà khác lại tặng kèm 1000 khối tiên thạch, chỉ cầu ban thưởng đạo này không chọn vẹn phàm phẩm kiếm quyết. Đại hán vô cùng thành thật nói. Trương Dương lúc này là thật mơ hồ. Bởi vì cái này cái gì Châu Đen thôn hộ thôn quỷ đều là kim đan kỳ mạnh như vậy, làm sao có thể để ý một đạo không chọn vẹn phàm phẩm kiên quyết. Ai, huynh đệ, thực không dám dấu giếm, chúng ta Châu Đen thôn sở dĩ có thể tại hiểm ác hoang dạ ở trong có chỗ đứng, cũng là bởi vì có một cái thái hậu cấp bậc hộ thôn quỷ, nhưng đây là chúng ta lão tổ tông hơn 1000 năm trước truyền thừa, chúng ta hàng năm đều muốn cho nó hiến tế một đôi đồng nam đồng nữ, cái này cũng không thuộc về chúng ta lực lượng. Đại Hán do dự một chút, rốt cục nói ra tình hình thực tế. Ta đụng, hơn 1000 năm nữa quỷ, các ngươi không sợ phản vệ. Trương Dương là thật giật nảy mình. Sẽ không, sẽ không, tam âm cổ không phá, cái này hộ thôn quỷ liền sẽ vinh viễn thủ hộ thôn xóm, mà lại đây cũng là hoang dã trung đại đa số thôn xóm cách làm, không phải nuôi dưỡng hộ thôn quỷ, liền là nuôi dưỡng hộ thôn yêu, đều như thế, cái này cùng chúng ta khao khát phàm phẩm kiếm quyết không xung đột nha. Chương 254, Thổ đan. Đầu cơ kiếm lợi, hay là hết ngồi đãi giếng. Đây là chương Dương Ý niệm đầu tiên, bởi vì hắn mình cũng không có cảm thấy hắn cái này phàm phẩm kiếm quyết đến cỡ nào chân quý, dù sao hắn là có một bộ huyền phẩm kiếm quyết thêm ba bộ phàm phẩm kiếm quyết. Cho nên đại hán này như thế ngữ khí thật là làm cho hắn rất kinh ngạc không hiểu. Ý niệm trong lòng chuyển mấy vòng, Trương Dương liền ra vẻ trần chờ một chút, sau đó mới nói, nếu như Quý thôn thật muốn đạo này không chọn vẹn kiếm thế, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt, về phần Quý thôn trưởng giả chi vị coi như xong, chỉ cần có thể để cho ta ở tạm là được, mà khác, ta dù sao cũng là một cái người sứ khác, có rất nhiều chuyện đều không hiểu rõ lắm. Cái này tuyệt đối không có vấn đề, tiểu hình đệ ngươi có cái gì không hiểu, cứ việc hỏi thăm. À, quên giới thiệu, ta là Hắc Nưu thôn thôn trưởng Lưu Dác, không biết huynh ngươi xưng hô như thế nào. Đại Hán nhiệt tình vô cùng nói: "Nguyên Lai làngưu Zác thôn trưởng, kính đã lâu, kính đã lâu, kẻ hèn này họ Trương, cũng tên một chữ rất chữ." Trương Dương cũng làm bộ rất nhiệt tình tự giới thiệu, hắn là sẽ không nói tên thật, dù sao đây chính là vô hạn khả năng tiên hiệp thế giới. "Trương Zác huynh đệ, người thường thế này quan trọng sao? Chúng ta thôn mặc dù vắng vẻ, không có gì chữa thương linh đan, lại cũng có một chút đặc sản thổ đan, sau khi phục dụng hiệu quả còn có thể." Cái kiamưu Giác vừa nói, một bên cũng rất nhỏ tâm lấy ra một đoàn đen sì giống như thịt viên nội vật, nhìn dáng vẻ của hắn còn rất chất quý. Trương Dương mặc dù rất gấp gáp, nhưng vẫn là nhận lấy, người người liền lấy làm kinh hãi, nhưng không phải sợ hai thán phục nuôi vị kia, mà là hắn trên mỹ mắt thế mà nhảy ra một nhóm tin tức. Thu hoạch được tiên hiệp thế giới dị chủng thổ đan, nói rõ, đan này mặc dù thổ, nhưng bởi vì sử dụng vật liệu cực kỳ trân quý, hiệu quả lại không kém cõi phẩm phẩm linh đan. Cái này thật đúng là đa tạng Nưu Zắc thương trưởng. Trương Dương lúc này nói rất thành khẩn, bởi vì đối phương biểu hiện rất có thành ý. Nhưng hắn hay là không hiểu nhiều lắm, vì sao chỉ là một đạo phẩm phẩm không chọn vẹn kiếm thế liền bị Nưu Zắc coi trọng như thế? Chỉ bất quá lúc này chỉ có thể đem cái này nghi hoặc ép đến đáy lòng. Ngay sau đó, Trương Dương cũng không chậm trễ, liền đem cái này tựa như thịt viên thổ đan ăn hết, đừng nói hương vị cũng không tệ lắm. Mà tại ăn vào cái này thổ đan không lâu sau, trong bụng liền rầm vang lên một tiếng, một đạo nóng hở nhiệt lưu tự hành tạo ra, nhanh chóng tu bổ lên Trương Dương bị hao tổn tạng phủ cùng sinh cơ. Mới không mất một lúc, Trương Dương trước đó thương thế đúng là thần kỳ khỏi hẳn, hơn nữa còn ngoài định mức nhiều năm năm vọng nguyên. Cái này thổ đan cũng quá thần kỳ đi. Mắt thấy Trương Dương khí sắc hồi phục, cái tên lưu giáp thôn trưởng mới cười cười. Cái này thủ đan là ta Hắc thôn đặc sản, trong đó nhất tài liệu chủ yếu liền là lấy tự đem châu nước bọn, vật này nhất là đại bổ, còn có kéo dài tuổi thọ trị công. Bất quá lần thứ nhất sau khi phục dụng hiệu quả tốt nhất, bình thường có thể tăng thọ 3 đến 5 năm, lại phục dụng cũng chỉ có chữa thương hiệu quả. Nghe nói như thế, Trương Dương tự nhiên minh bạch cái này như giác thôn trưởng ngụ ý, lúc này lên đường, đã ta thương thế này đã khôi phục, cái này liền đem cái kia đạo phẩm phẩm kiếm thế truyền thụ cho thôn trưởng, nhưng ta phải trước đó nói rõ, đạo này kiếm thế chính ta cũng chưa hoàn toàn nắm giữ. Hắc Việc này không cần Trương huynh đệ hao tâm tổ trí, ta Hắc thôn thiếu niên thể chất đều cực kỳ cường tráng, xưa nay không sợ tổn thương, duy chỉ có thiếu hụt liền là phạm phẩm kiên quyết. Thôn trưởng không tu tập. Trương Dương thật bất ngờ. Ta là không cần, mà lại nói thật, ta hiện tại tuổi tác, cũng chướng mắt đạo này không chọn vẹn kiếm thế, chân chính muốn tu tập chính là Hắc thôn chọn lựa ra 10 người thiếu niên, xem bọn hắn có thể hay không thông qua tu tập đạo này kiếm thế, trở thành kiếm tu. Nói đến đây Newton tộc trưởng mới đam ưu túc chí cười hắc Trương Dương lập tức giây đã hiểu, cái này cùng chi thức dự chữ. Hắc Nhu thôn kỳ thật không hề thiếu so cửu trọng núi kiếm thế cường đại hơn pháp thuật công pháp, nhưng làm một cái thôn, nếu muốn ở cái này tàn khốc thế giới bên trong kéo dài tiếp, chỉ dựa vào sống bằng tiền dành dụm là không được. Bắt lấy hết thẻ cơ hội, phong phú thôn công pháp kiếm quyết dự trữ, cũng đồng dạng là vì dự trữ không đồng loại hình nhân tài. Như thế mới có thể giải thích Nhu Zác thôn trưởng vì sao coi trọng như vậy nguyên nhân. Một cái thôn là như thế, một cái tu tiên môn phái càng phải như vậy, cũng không thể liền dựa vào một môn công pháp giữ thể diện. Chương Dương đột nhiên cảm giác được hắn lần này tiên hiệp xây thôn nhiệm vụ rất gian nan cũng may hắn có đầy đủ nhiều thời giờ. Ngay sau đó mỉm cười, Trương Dương rất lý trí không có hỏi thăm Hắc thôn đến cùng chữa bị bao nhiêu công pháp, liền theo Nưu Giác thôn trưởng đi mặt khác một tòa càng rộng rãi hơn biệt lạc. Ở chỗ này, 10 tên Hắc Newton thiếu niên đã đợi chờ lâu ngày. Mặt khác liền là 1000 khối tiên thạch thù lao, Nưu Giác thôn trưởng ngược lại là rất thụ uy tín. Trương Dương cũng liền không khách khí, thu hồi những này tiên thạch, lại lần nữa diện hóa một lần cự trọng núi kiếm thế. Không ngoài sở liệu, cái này 10 tên niên thấy rất bức. Thế là Trương Dương liền kiên nhận quyết chi lại miễn phí đưa tam sải pháp. Tóm lại là để bọn hắn có thể chỉ tốt ở bề ngoài thi triển đi ra, cũng mà còn có nhất định uy lực. Bọn hắn kiếm khuyết kiếm ý, cho nên hình giống mà thần không giống. Về phần như thế nào thu hoạch được kiếm ý, việc này có thể cũng không phải là có thể truyền thụ cho. Ta lấy được đạo này không chọn vẹn kiếm thế tên là Cửu Trọng núi, nhưng ta vẫn luôn không cách nào lĩnh ngộ nó thần vận nội hàm. Thẳng đến ta trải qua mười mấy năm, lãnh hội vô số núi cao trung địa, tại một ngày sáng sớm, đột nhiên liền lĩnh ngộ. Mà đối với bọn hắn tới nói, phàm phẩm kiếm quyết không khỏi quá mức cao cấp, ta sẽ trước miễn phí truyền thụ cho bọn hắn một bộ cơ sở kiếm thuật. Sau đó liền xem bọn hắn có hay không cái thiên phú này cùng nghị lực. Trương Dương nói căn bản là sự thật, ngoại trừ che giấu hắn vốn là có được kiếm tu chính đại thiên mạch sự tình. Bất quá cái này 10 người thiếu niên nếu thật dựa theo hắn nói tới đi làm, chỉ cần có thiên phú nghị lực, còn thật sự có thể luyện thành đạo này cửu trọng núi kiếm thế. Cái kia Ngưu Giác thôn trưởng cũng không có hoài nghi, chỉ là hy vọng hắn lúc rảnh rỗi làm nhiều chút chỉ đạo. Trương Dương tự không không đồng ý. Ngay sau đó hắn liền ở tại cái nhà này dặm, mà Ngưu thôn trưởng thì là phái một lão giả giải đáp cho hắn nghi hoặc. Nhưng thời khắc này Trương Dương mặc dù có thật nhiều nghi hoặc lại cũng không có ý định trực tiếp hỏi, cùng loại loại kia tùy tiện tìm người liền hỏi năm nay là năm nào tháng nào hành vi đều là tại cho mình chôn xuống mầm hai họa. Cho nên Trương Dương hỏi đều là chung quanh đây sông núi địa lý, cùng có thứ gì thế lực lớn, đêm không ngủ là cái gì, Hắc Sơn quân lại là người phương nào loại hình. Lão giả kia ngược lại là hỏi gì lắm đấy? Theo hắn nói, phụ cận 500 dặm thuộc về Hắc Newton, nhưng ở Hắc Newton phía trên còn có Hắc Sơn thành. Đây là một cái thống ngự vạn dặm thành trì, thành chủ liền gọi Hắc quân. Mà tại H Sơn thành thống ngữ hạn chế bên trong, Còn có rất nhiều cùng loại hắc nưu thôn dạng này thôn, bọn hắn đều cần cho Hát Sơn thành nộp thuế, cũng cách mỗi 3 năm hiến tế một lần, như thế mới có thể bảo đảm bình an. Khi Trương Dương hỏi Hắc Sơn thành phía trên có hay không cũng có người bảo vệ thời điểm, lão giả kia liền lộ ra giấc mơ thần sắc. Đúng vậy, Hắc Sơn thành đừng nhìn tại cái này trong vòng vạn dặm hành hành bá đạo, nhưng kỳ thật cũng là dựa vào một cái tu tiên môn phái mới lấy đặt chân, đáng tiếc, chúng ta những này lớp người quê mùa lại là không có cơ hội tu tiên. Trương Dương trầm mặc, cảm giác gáp lực núi lớn, dù sao hắn cũng là muốn thành lập một cái tu tiên môn phái. Đêm không ngủ lại là chuyện gì xảy ra? Trời có 5 ngày, ban ngày vì ngày, đêm bình nguyệt, âm dương giao thế 330 thiên hộ, sẽ có ba lượt huyết nhật dâng lên, đến lúc đó bách quỷ dạ hành, vạn ma qua giới, quái dị hoành hành, dòng dã một tháng, đây chính là đêm không ngủ, cho nên đến lúc đó mặc kệ là thành trì cũng tốt, thôn chấn cũng được, đều sẽ đóng cửa thành, mở ra cổ trợ, để cầu vượt qua thai kiếp. Mà lúc này đây, cũng chỉ có tu tiên môn phái mới có thực lực ra ngoài đi lại. Chương 255: Ta là một cái giảng đạo lý người. Dù là trên trời có năm cái thái dương Ban đêm nên đến thời điểm tiểu gì cũng sẽ tới. Nói thật Trương Dương rất ngạc nhiên đây là cái gì nguyên lý, ban ngày biến thái dương, ban đêm biến mặt trăng, nhưng là thiên địa linh khí là thật nồng động. Cho nên tha thứ Trương Dương cái này không có thấy qua việc đời hết ngồi đáy giếng đi, hắn giờ phút này thật rất thỏa mãn, nếu cái kia quỷ thái hổ không phải một mực đang tưởng viện bên ngoài đã chuyển chuyển, cũng hát mê người tiểu khu. Ban đêm thôn trang rất yên tĩnh, thậm chí đều đến tĩnh mịch trình độ, nghe không được ngáy ngủ, nghe không được rường chiếu kẹt kẹt âm thanh, liền nhẹ đều không có. Luôn cảm giác vị Tiêu Nhu thôn trưởng đang cố ý giấu giếm một ít chuyện a. Trương Dương cuối cùng vẫn từ bỏ tinh toán tu hành, nhảy lên tường, nhìn thấy liền là quỷ kia Thái hậu chính hóa thành tiểu phụ nhân, ghé vào ban ngày cỗ thi thể kêu bên trên nha nha o o, ríu rít linh linh gọi, cảm giác tựa như là một cái bắt lấy chuột ngay tại giống chủ nhân giả ngây thơ mèo. Đêm dài đắng đắng, vô Tâm dứt ngủ, phu nhân chắc hẳn cùng cảm giác của ta. Trương Dương mở miệng, quỷ này Thái hậu hiển nhiên là để mắt tới hắn, cho nên không bằng sớm đi giải quyết. Ngươi hẳn là sớm đi rời đi, đất đen nguyên bên trên thôn không có một kẻ lương thiện. Quỷ kia Thái hậu đột nhiên ngẩng đầu nói một câu, một giây sau không đợi Trương Dương nói cái gì, Liền nhắc lên cỗ thi thể kia mèo rời đi đây thật là một cái để Trương Dương ngoại ý muốn tình huống một nữ quỷ đang nói một đám người không phải người lương thiện rất vui cảm giác ra Trương Dương nghĩ nghĩ liền liênằng đầu nhìn trên bầu trời năm Luân Minh Nguyệt như thế ánh trăng lãng phí đáng xấu hổ ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng ngay tại lúc đó Sơn Hà kiếm ý bộc phát tại thời khắc này ánh trăng tiếng đảo kiếm ý ba cái giống như trải rộng ra một bức to lớn bức tranh khi phạm phẩm kiếm khí thanh ảnh ra khỏi vỏ thật giống như trám đầy nổi bậtú v vẻ nhất trọng Sơn nhạc nhất trong thế nhất trọng kiếm thế nhất trong núi Đây trời kiếm mang biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn huy nga dây đuối, phô thiên cái địa áp xuống tới, như núi lâm Nguyên. Trong không khí mây trăm đạo gợn sóng lấy hình quạt chấn động ra đi, mang có một loại người bình thường nghe không được kỳ lạ vù vù âm thanh, đổi sát vài trăm mét. Tại khu vực này bên trong 7-8 chấn tường đá vô thanh vô tức sổ đổ, hóa thành một mịt. Có thể cái này đều không phải là Trương Dương kiếm này mục tiêu. Muốn chết? Một tiếng thẹn quá thành giận quỷ khiếu, nương theo lấy liền là hai cái phong ốc lớn như vậy đen kịt quỷ chảo, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Trương Dương trước mắt vụ xuống. Làm một cái manh kiếm mới tu, Hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Thế là trương dương trong miệng vang lên một chuỗi kỳ dị âm thiết, phản phất mang theo vô tận ma lực. Ma ngữ Hóa Tâm. Một lời ra, toàn bộ thế giới đều im lặng, cho dù là tương đương với kim đan kỳ thực lực quỷ thái hậu, cũng rất giống lâm vào một loại nào đó ác mộng bên trong. Thậm chí không chỉ như vậy, toàn bộ tĩnh mịch thôn xóm tại cái này mà ngữ kích thích xuống đều sôi trào lên, mấy loại quang mang không ngừng sáng lên, đây là hộ thôn trận pháp phát động, sau đó liền là đông đông đông tiếng trống. Tam âm cổ. Hắc Newton dùng để trấn quỷ thái hổ kỳ dị pháp khí. A Tiếng trống chung, chung, quỷ kia thái hổ thế lương chú lên, tựa hồ nhận lấy cực lớn áp chế. Các kia quỷ chảo hóa thành quần quần hắc vụ đang liều mạng bước lên gào thét, tựa như muốn tránh thoát cái gì, đồng thời thật phải nhanh tránh thoát. Thấy cảnh này, Trương Dương cười lạnh, 81 đạo vô hình tâm kiếm tốc độ cao nhất xung ra, chẳng tại quỷ kia sương mù phía trên, cái này mặc dù không thể trọng thương quỷ thái Hậu, nhưng lại có thể quấy nhiễu nó tránh thoát tiếng trống khống chế. Mà lại tựa hồ tâm hữu tê, cái tiếng trống nhiên tăng lên. Tựa như thổ huyết cũng phải đem trống lôi vang. Người vong ân tộc côn các muốn tạo phản không thành. Đừng quên đi qua 1000 năm là ai bảo vệ gia viên của các ngươi. Quỷ vụ trung truyền đến quỷ thái hậu Hổ tức hồn hển thanh âm, thu nó cái này vừa hô, tiếng trống đúng là yếu đi hai điểm. Mau dừng lại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái này đáng chết kẻ ngoại lai mới là giáp tâm hại người. Ta chỉ cần ăn hết tim của hắn. Ngu xuẩn. Trương Dương lạnh hừ một tiếng, phất tay, Sơn Hà kiếm ý lại bạo, kiếm khí thanh ảnh quang mang lấp lóe, một đạo cửu trọng núi kiếm thế khoảng cách thành hình, khóa chặt quỷ kia xương ngủ lần nữa chém ra. Một kiếm này, dù là quỷ kia thái hậu thực lực cao, cũng lập tức bị trọng thương. Nhất là Trương Dương tiếp lấy liền lại là 81 đạo vô hình tâm kiếm. Cái này nào chỉ là rất khó chịu, là phi thường khó chịu. Vương Bắt đả người xứ khác, người là điên. Chó a, Lao nương trêu chọc ngươi rồi. Hào không có lý do liền động thủ. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Quỷ Thái Hậu chửi ầm lên, nó thật rất bạo tạc, quá ngoài ý muốn, quá bất ngờ. Lao nương bất quá mới trêu chọc một cái lập tức liền trở mặt không quan biết. Nhưng Trương Dương căn bản không đáp gốc dạ, cửu trọng núi kiếm thế một đạo tiếp một đạo, vô hình tâm kiếm quét một cái hai soát ba bốn soát. Coi như quỷ kia Thái Hậu là kim đang cấp cũng gánh không được dạng ngày mãi, cái này thật sẽ bị mài chết. Nưu Giác, Châu Buon, con bê con, lão nương nguyệt tổ tông của các ngươi, lão nương thủ hộ các ngươi hơn ngàn năm, bây giờ liền tá ma giết lừa rồi. Mau đưa Tam âm cổ dừng lại. Không dừng được, trong thôn tiến vào ma tộc. Tam âm cổ đều giống như điên dại. Nưu Giác vốn hoảng thanh âm lại là từ dưới đất vang lên, bởi vì thôn này vốn là có hai tầng. Đến trời tối, tất cả thôn dân đều đi dưới mặt đất tầng hai, chỉ giữ trướng dương lại, cái này dụng ý liền rất rõ ràng. Suốt năm năm, nên thỏa mãn. Trương Dương lạnh lẽo thanh âm dũng nhiên vang lên, sau đó 81 đạo hồn kiếm chém ra, vốn là trọng thương quỷ thái hậu lần nữa bị thương nặng, có thể nói như cũ không chết. Thế là Trương Dương không nói hai lời, quay đầu lại là một vòng tâm kiếm, tâm kiếm vênh song hồn kiếm oanh, một hơi ngạnh sinh sinh đem quỷ này thái hậu mà chết. Người đặc biệt là điên. Chó a. Đây là quỷ kia thái hậu Lâm Trung Di ngôn, nó đến chết đều không nghĩ ra, Trương Dương vì cái gì không nói hai lời liền động thủ? Không hề có đạo lý có thể nói. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? dẫn mấy chục tên thôn dân rốt cục lao ra. Nộ khí trung sen lẫn ý sợ hãi, còn có liền là nghi hoặc. Người này hẳn là đúng là điên chó, không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Lý do này có đủ hay không? Không đủ. Như vậy tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đương lý do này đâu? Đây chính là Kim Đan kỳ quỷ, ta cũng không thể xác định nó lúc nào sẽ mất khống chế, cho nên cùng chờ đợi chính nó bộc phát, để cho ta hảo không sức đối kháng bị hố rơi, không bằng để ta tới bố cục trước làm thịt nó, đây mới là chính xác mở ra phương thức. Cái quỷ gì lời lẽ sai trái. Ngươi là thật có bệnh, có bệnh điên, đây là thôn của chúng ta cũng là chúng ta hộ thôn quỷ, ngươi có tư cách gì giết nó? Nưu Giác Cơ hổ bị giận điên lên, nếu không phải Kiên Kỵ Trương Dương bày ra lực lượng, hắn hiện tại vừa muốn đem hắn tháo thành tảng khối. Trương Dương liền cười hắc hắc, ánh mắt nhìn ngẫm, "Tốt à, còn có cái thứ ba lý do, tên nữ quỷ đó có một chút không có nói sai, các ngươi đều không phải là người lương thiện, nhưng ta cũng không phải thủ tự chính nghĩa trận doanh, không hứng thu giết các ngươi chúng đạo, cho nên ta liền trước hết giết các ngươi trong cái thế giới này mạnh nhất dựa vào, sau đó các ngươi liền sẽ ngoan ngoãn cùng ta hợp tác." Không phải sao? Đêm không ngủ liền mò tới. Các ngươi cũng tìm không được nữa giống ta dạng này như tâm, thiện lương, hưu hái, trọng yếu nhất chính là thực lực cường đại đối tác. Ừ, ngày mai trước hừng đông sáng, ta muốn nhìn thấy thành ý của các ngươi.